Chương 951, vẹn vẹn áp chế còn chưa đủ. Chương 951, vẹn vẹn áp chế còn chưa đủ giữa sân thời gian nghỉ ngơi. ở các cổ động viên cảm giác bên trong là như vậy dài lâu. Dù sao hiệp một quá đặc sắc, bọn họ xem so tải thời điểm cảm thấy đến thời gian quá khứ nhiều lắm sao nhanh như vậy vào lúc này liền sẽ cảm thấy đến thời gian trải qua có cỡ nào chậm. Có điều lại chậm, cũng có điều chính là thời gian 20 phút rất nhanh. Hai bên cầu thủ liền tún năm tụm ba từ cầu thủ trong đường lối đi ra, chuẩn bị bắt đầu hiệp hai thi đấu. Ai có thể tiến vào mùa giải này Champions League bán kết? Vậy thì xem hiệp hai này 45 phút thi đấu. Cuộc tranh tài này đã không thể rất nhiều lúc thi đấu, mặc kệ tình huống thế nào. Sau 45 phút, kết quả là sẽ xuất hiện. Hai bên fan bóng đá ở trên khán đài vang dội gõ tay, chờ mong ở hiệp 2 có thể có càng tốt hơn biểu hiện. Hai bên đều không có thay đổi người. Xem ra Zidane cùng Guardiola đều đối với hiệp một thi đấu rất hài lòng. Có điều điều này cũng bình thường, dưới tình huống như vậy, hai bên đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, tùy tiện thay đổi người sẽ chỉ làm trên sân xảy ra vấn đề. Ta nghĩ, nếu như phải thay đổi người lời nói, cũng phải là ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên thế cuộc xuất hiện biến hóa gì đó mới có một phương sẽ chủ động thay đổi người đi. đang giải thích viên bình luận trong tiếng hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. mở bóng sang em tần ở hiệp 2 sau khi bắt đầu cấp tốc thể hiện ra chính mình năng lực tiến công, bọn họ bắt đầu đặt chân giữa sân phát động tấn công, man city thì lại ở giữa sân bắt đầu rồi điên cuồng bức cước cùng đối kháng, để sang em tần tấn công không có cách nào thuận lợi khai triển lên. ôi đám gia hòa này vẫn đúng là dự định cùng chúng ta hô hào a. bọn họ háo được chúng ta sao? vỡ néo lì có chút giật mình nói một câu, hắn giật mình đương nhiên là có đạo lý, liều thể năng. Nói thế nào cũng là sang Hempton có ưu thế, dù sao giải đấu bên trong bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, mà Man City cũng không dám tại bên trong giải đấu thả lỏng, như thế tiếp tục đấu lời nói, em Hempton ưu thế vẫn là rất rõ ràng. GSU -E nhưng là lắc lắc đầu, bọn họ không phải muốn cùng chúng ta liệu thể lực, mà là muốn lợi dụng áp lực như vậy, để chúng ta cơ hội càng có nắm, bọn họ nỗ lực nhiều nắm mấy cái cơ hội, dĩ nhiên là đạt được ưu thế. Phải biết bọn họ một khi đạt được ưu thế sau khi bắt đầu thu về phòng thủ, chúng ta muốn áp chế bọn họ ghi bàn, liền rất khó khăn. Vỡ nẹo vì bỗng nhiên tỉnh mộ sát thực, đừng xem Man City cũng là đánh không chế bóng tấn công, nhưng mà trên thực tế bọn họ phòng thủ tương đương xuất sắc. Guardiola tiền nhiệm mấy năm qua bên trong, tuy rằng ở trước sân cũng tiến cử không ít tấn công hảo thủ, tỉ như Sané, Magüé, đầu Gündoğan, nhưng là phương diện này Man City tập trung vào vẫn tinh thiếu, lượng lớn tập trung vào đều đặt ở hàng phòng thủ cùng thủ môn trên. Ederson, Borja, Ota, Mendy, Lá Walker, Danilo, Mendy, những người này giá trị bản thân đều rất cao, cũng chứng minh Guardiola đối với phòng thủ coi trọng trình độ mà ở hắn dạy dỗ bên dưới, Man City phòng thủ cũng bắt đầu tương đương xuất sắc, không đúng vậy sẽ không ở hiệp một bên trong. Đối mặt sang em tần mãnh liệt như vậy áp chế, cuối cùng cũng chỉ làm mất đi một cái bóng. Vì lẽ đó, Guardiola ở đạt được điểm số ưu thế sau khi bắt đầu chuyển đến phòng thủ, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, hiện tại tiêu hao nhiều hơn một điểm thể năng, kỳ thực cũng không tính cái gì. Vậy chúng ta muốn ứng đối như thế nào? Võ Lão Li hỏi Zelu. Không có quá nhiều tốt phương pháp ứng đối, chỉ có thể chờ đợi. Nếu như chúng ta có thể đứng bứt bọn họ tấn công là có thể tìm cơ hội phản kích, nếu như bọn họ thật sự dẫn trước bắt đầu tự thủ, chính là liệu chúng ta nắm cơ hội năng lực." GSSU e. trả lời nói, vỡ nẻo lì năm chiều gật cù. GSSU e. cái này đáp lại nghe tới thật giống là phí lời, nhưng là tương đương lựa chọn chính xác, chỉ có thể như vậy, không phải vậy còn có thể thế nào. Mà vào lúc này, chính đang nhà mình nhìn thi đấu đồ đủ, cũng không tự chủ được hắt hơi một cái. Hắn hiện tại cũng rất hối hận, làm sao liền bị thương cơ chứ? Vào lúc này nhưng là thời điểm mấu chốt nhất, chính mình này một thương, không lấy được Cham lục liên quan làm sao bây giờ? có điều đủ đủ cũng biết dùng tốc thì bất đạt, bị thương chuyện như vậy chính là không thể gấp, đến yên tĩnh dưỡng thương, như vậy mới có thể tốt đến nhanh một chút. mà các loại có thể tăng nhanh khỏi hắn thủ đoạn hắn cũng đều dùng, đó lấy chính là xem chính mình tự lành năng lực. nhất định phải đứng vững a mọi người, chờ ta trở lại, các ngươi thì sẽ không đá được khổ cực như vậy. đồ đủ lẩm bẩm lầu đầu nói. vào lúc này trên sân sao em tần các cầu thủ sát thực trong lực ghi nhớ đồ đủ. đồ đủ nếu như ở đây trên lời nói, hắn tình cờ cầm bóng sau khi đến mấy cái đột phá, đều có thể rất tốt giảm mất bên mình phòng thủ trên áp lực, hơn nữa hắn ở trước sân thời điểm đối phương tấn công làm sao cũng không dám quá kiêu ngạo, cũng đều sợ hắn đến mấy cái phản kích, để bên mình phòng thủ tan bỡ. đây chính là có một cái tối sắc bén đao chỗ tốt rồi, mặc dù coi như đối với phòng thủ không có tác dụng gì, nhưng mà trên thực tế có thể kiềm chế đối phương tấn công, cũng bằng chính mình gia tăng rồi năng lực phòng ngự. hiện tại đủ đủ không ở, mặc kệ là Beffer, đi vẫn là sảng cổ, bọn họ lực uy hiếp liền không tự chủ được giảm xuống rất nhiều. Man City tấn công bắt đầu càng ngày càng kịch lên lên, BC ba lại lần nữa ở đường biên đột phá trí liệu phòng thủ, trí bị ép phản quy, Man City thu được một cái đường biên đá phạt gật đầu gạng đá phạt chuyển vào trong. David va phía trước cướp gật đầu bóng cấm môn, quả bóng thoáng cao hơn. David va đều có thể ở bên trong vùng cấm cướp được đánh đầu. Có thể thấy được Man City giờ khắc này chế tạo tấn công áp lực lớn đến mức nào. Sao em tần ra sức phát động một lần phản kích. Sang cô ở cánh phải nhận được Rea Berjiner truyền dài, sau đó mạnh mẽ đột phá chuyển từ dưới lên, vắt đi ở phía trước hất đầu cấm môn, bị hệ đỡ sân bay người đập ra. Compani lập tức lên chân giải bay, quả bóng bay ra vùng cấm, theo vào bê không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng lại lần nữa bị hệ sân nhà một hồi sau đó bay người đem bóng đặt ở dưới người của chính mình trên khán đài Southampton các cổ động viên thở dài một hơi lần này phản kích đánh cho không sai đáng tiếc vẫn không thể nào đạt được ghi bàn có đến đây như vậy một lần phản kích sau khi chúng ta phòng thủ áp lực nên có một ít giảm bớt chứ ở Southampton các cổ động viên nghĩ như vậy thời điểm Man City lại lần nữa phát động một lần tấn công có điều Southampton các cầu thủ vẫn là chống lại rồi Man City này một làn sóng tấn công đến truyền về đệ không chế bóng cố nhiên có thể hình thành áp chế nhưng lại nhưng hình thành không được tính quyết định cơ hội Southampton hàng phòng thủ tương đương hoàn chỉnh Bọn họ dưới tình huống như vậy có thể đem chính mình kẽ hở toàn bộ vũ đắp lên Man City muốn thông qua phương thức này đạt được ghi bản vẫn còn có chút khó khăn không sai sao hàng phòng thủ là một thể thống nhất bọn họ bổ sung lẫn nhau cùng hiệp trợ cũng không có cho Man City bao nhiêu tấn công không gian hơn nữa vừa nãy lần kia phản kích cũng chứng minh sao tần tấn công vẫn rất có uy hiếp nếu như Man City vẫn là không có cách nào đạt được tính quyết định cơ hội lời nói bọn họ gặp sớm một áp chế không nổi sao em chương 952 không thể bút bê chương 952 không thể bút bê. các đường bình luận viên bình luận vào lúc này có thể nói là một điểm sai đều không có. Man City áp chế Southampton phòng thủ, nhưng lại như vậy áp chế kỳ thực là rất vô lực, tiến vào không được bóng lợi nói, Southampton đàn hồi liền sẽ càng ngày càng mấy liệt, đến thời điểm chịu không nổi liền sẽ là Man City. Man City như vậy áp chế, cũng không thể lại áp chế thời gian quá lâu, bọn họ không thể ở trận này thi đấu bên trong toàn bộ tiêu hao hết, vì lẽ đó Southampton chỉ cần đứng vững khoảng thời gian này, thi đấu liền sẽ đối với bọn họ có vẻ phi thường có lợi. Cái này cũng là trước JESSU tại sao không lo lắng nguyên nhân, dưới tình huống như vậy, chỉ cần đứng vững Man City tấn công như vậy sao em liền sẽ có càng nhiều ưu thế nếu như không chịu nổi lời nói vậy thì là trong thời gian còn lại khởi sướng mãnh liệt tấn công xem có thể hay không xé ra Man City hàng phòng thủ nói trắng ra sao em tuy rằng ít đi đồ đủ cái này hạt nhân nhưng là ở tại địa phương khác bọn họ vẫn có ưu thế giải đấu bên trong bọn họ trên căn bản được lựa trái lại thành ưu thế của bọn họ Man City không thể không cân nhắc đến giải đấu quán quân tranh cước, mà sao em hoàn toàn có thể ở trận này thi đấu bên trong chiến đấu tới cùng đương nhiên như vậy ưu thế JES tình nguyện không có trên sân cục diện tiếp tục ở dạng co Sao thêm tần chống đối Man City tấn công, chờ đợi cơ hội phản kích? Đối với Man City tôi nói, vào lúc này, bọn họ cần anh hùng. Guardiola cũng không có thay đổi người, bởi vì trước hắn đã bàn giao sở hữu tình huống, vào lúc này, lựa chọn khác tin tưởng trên sân các cầu thủ. Sự tin tưởng của hắn, để Man City anh hùng có biểu hiện cơ hội. David C. Ba ở 30 mét khu vực ở ngoài nhận được gần đầu gặng phân bóng, sau đó tên này đã 32 tuổi lao tướng, thể hiện ra mấy năm gần đây đến bén nhọn nhất một lần đột phá. Phải biết David Silva lúc còn trẻ mặc dù là lấy ngang ngược vô lý mạnh mẽ đột phá cùng vừa nhanh vừa mạnh siêu phẩm suốt sa mà gọi, nhưng là ở hắn lần kia nghiêm trọng bị thương sau khi, hắn liền tốc tốc chuyển hình thành một tên xuất sắc kỹ thuật hình tổ chức giữa sân, hầu như rất ít đột phá, mà là dùng chạy chỗ truyền bóng cùng tiếp ứng đến phát động tấn công, đã được cực kỳ láo luyện. Lâu dần, rất nhiều người đều quên tên này trở một láo luyện giữa sân hạt nhân, năm đó cũng là một cái lô mắc người. Mà vào lúc này, ở nhận được gỡn đầu gẳng truyền bóng sau khi, David Silva đầu tiên là làm một cái truyền bóng động tác giả, sau đó đột nhiên khởi động bắt đầu đột phá lần này đột phá, liền ngờ ngỡ mang ra mấy phần năm đó hắn phòng thái. Dội gì đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn phòng ngựa chính là Davisi và dùng kỹ thuật qua hắn, nhưng là Davisi lần này nhưng là dùng tốc độ miễn cưỡng ăn. Điều này làm cho Dội gì hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chờ hắn xoay người lại thời điểm, Siva đã đi đến xa. Toàn thể phòng thủ kỳ thực sợ chính là bị đối phương lấy điểm phá mặt giải quyết đi. Siwa lần này qua người sau khi, sao em tận cả hàng phòng thủ, lập tức bắt đầu xuất hiện không nhỏ trống, giống. Tiếp cận vùng cấm sau khi, Siwa không có lại lần nữa dân bóng mạnh mẽ đột phá, hắn biết mình cũng đột phá có điều đi nhưng mà hiện tại chúng dũng đã đầy đủ để hắn lợi dụng. Siva đang chạy bên trong vừa nhấc chân, liền đem bóng chuyển thẳng đến bên trong vùng cấm. Trên một hồi cùng cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi biểu hiện đều không ra sao. Arizo trong nháy mắt này tương tự ánh sáng bắn ra một phía. đúng lúc trước cắm vào Arizo ở bên trong vùng cấm nhận được Siva chuyển bóng, sau đó hắn cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp lên chân, đem bóng bắn ra ngoài. Không chút nào dây dưa dài dòng một cất sức mạnh. ở hắn mới vừa đem bóng bắn ra thời điểm, mà cùng reo chân sẽ cùng lúc đến. đáng tiếc đồng thời chậm một bước. Quả bóng gào thét từ Agrizo dưới chân bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc gần. Mẹn địa thua động tác, cũng chỉ là làm công việc vô ích. Trên khán đài vang lên đám cổ động viên Manchester City điên cuồng tiếng hò. họ. 42. Tổng số điểm 43. Man City rốt cục đạt được dẫn trước. Hiện tại Southampton hem tần phức? Bất quá bọn hắn còn có hy vọng, ở thi đấu còn lại trong nửa giờ, bọn họ có thể so với Man City nhiều tiếng vào một cái bóng, như vậy liền có thể thắng được đến, đến rồi. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Aviado ở đây bên trong bắt đầu rồi chúc mừng, đồng đội từ bốn phương tám hướng xung lại, bắt đầu rồi điên cuồng hò hét. Quá sao em tần cửa hải này sau khi, bọn họ tại League bên trong lực cạnh tranh, không nghi ngờ chút nào tăng lên rất nhiều. Guardiola cũng mạnh mẽ vung vẩy một hồi năng đấm, sau đó từ trên ghế dự bị gọi dậy Beaufine. Beaufine xem như là Man City giữa sân ngoại trừ Ferdinandino ở ngoài năng lực phòng ngự xuất sắc nhất cầu thủ, hắn ở đường biên cùng trung lộ năng lực phòng ngự đều tương đương không sai. Vào lúc này Man City muốn bắt đầu phòng thủ. Majesu nhưng là nhũ mạnh một cái tương tự gọi dậy trên ghế dự bị ả và dẹt để hắn đi làm nóng người. Dưới tình huống như vậy, tăng mạnh tấn công đương nhiên là cần phải. Rất nhanh, ở Man City chúc mừng sau khi kết thúc, hai bên đồng thời dùng mất rồi một cái thay đổi người. Man City phương diện phỉn lên sân, thay đổi Sertorling, tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Mà sang em nhưng là án và dẹt lên sân, thay đổi đi. Hai người này thay đổi người đều không cực đoan, Beo phỉnh tuy rằng am hiểu phòng thủ, nhưng là hắn ở cánh trái có thể đánh sở hữu vị trí. Lúc này thay dưới Sertorling cũng là có thể đánh tạ tiền đạo. Dưới tình huống như vậy hắn có thể tạo được hai phương diện tác dụng, Mà Ả và Dạ cùng bắt đi thay, nhưng là một cái đối âm thay đổi người, còn xa không có đến Liều mạng mức độ. Gadiola không nhịn được nhìn JSU một ánh mắt, hắn muốn là cho rằng JSU ngay lập tức sẽ thay đổi người quy mô lớn tấn công, nhưng là JSU nhưng chỉ dùng một cái rất có tự kiểm chế thay đổi người, lẽ nào JSU còn có cái gì khác ý nghĩ sao? Ta không có gì khác ý nghĩ, chỉ có điều đá với Man City hàng phòng thủ, không thể xuất ruột, khống chế lại giữa sân so với tấn công trọng yếu, chỉ có đã khống chế giữa sân mới có thể càng tốt hơn không ngừng tạo áp lực. Jesus nhìn bợm nẹo Lily hơi kinh ngạc ánh mắt, dùng tay che miệng, nói khẽ với bợm nẹo Lily nói: "Thi đấu còn có nửa giờ mới có thể kết thúc đây, còn chưa tới nhất định phải liệu mạng thời điểm. Nếu bọn họ không đội bã, vậy chúng ta cũng không cần phải gấp." nói cho các cầu thủ, kiên trì cùng sang em tần dây dưa, so sánh kiên trì, ngược lại hiện tại chúng ta dẫn trước, bọn họ không cho cơ hội, chúng ta liền chuyên tâm phòng thủ. Nếu như bọn họ ép lên đến tấn công lời nói, chúng ta liền muốn tìm cơ hội phản kích. Guardiola nói với trợ lý huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên đặt cù, cấp tốc đem hẳn ý kiến chuyển đạt cho trên sân các cầu thủ. Thi đấu đánh tới tình trạng này, xác thực cũng không có những cái khác quá nhiều mặt pháp, đơn giản chính là liều nội công mà thôi. Man City sẽ không mạo hiểm lại ép lên tấn công, mà sẽ chọn phòng thủ phản công chiến thuật, sao thêm tần muốn ép lên đến tấn công, cũng phải cẩn thận Man City phòng thủ. Tại đây trong lúc đó chiến thuật đánh cờ, rất dễ dàng rơi vào bút bê tình huống bên trong đi, vì lẽ đó còn không bằng đơn giản một điểm, liệu ai có thể trong thời gian còn lại, đạt được thi đấu tiên cơ. Chương 953, thời khắc mấu chốt ánh sáng chương 953 Thời khắc mấu chốt ánh sáng Man City lưu giữ, cũng không phải lập tức bắt đầu, mà là từng bước lưu giữ, đồng dạng, sao em tần tấn công cũng không phải lập tức liền đẻ lên, mà là không ngừng thông qua lan truyền, từng bước gáp chế đi đến. Hai bên ở đây trên bắt đầu tiến hành giữa sân đối kháng, Man City từng bước lùi lại tình huống, sao em tần từng bước chiếm cư giữa sân ưu thế, bọn họ cẩn thận bình tĩnh đẩy mạnh, cũng không có cho Man City bao nhiêu cơ hội phản kích. Hơn nữa Man City muốn phản kích cũng thiếu hụt một điểm tốc độ, bọn họ chủ yếu vẫn là lấy giữa sân khống chế cùng đối kháng làm chủ, đánh tấn công nhanh cũng không phải bọn họ am hiểu. Nhưng mà chỉ cần bọn họ có đầy đủ không gian, thông qua trước sân mấy cái cầu thủ lan truyền cùng phối hợp, cũng đồng dạng có thể đạt được tương đương xuất sắc thành tích. Dưới tình huống như vậy, sao em nếu như không thể thông qua lan truyền cùng áp chế để Man City không cách nào thu được đầy đủ không gian lời nói, như vậy Man City phản kích liền sẽ rất có uy hiếp. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải càng thêm cẩn thận. vạ dẹt lên sân sau khi. Sau khi Southampton tấn công khống chế cùng tiếp ứng năng lực bắt đầu trở nên càng thêm xuất sắc, dù sao cùng Baddy so ra, phản vạ dẹt càng linh hoạt, phạm vi hoạt động càng to lớn hơn, đồng thời dưới chân kỹ thuật cũng càng xuất sắc một ít. Vắt đi xuất thân cây cỏ, hắn tiếp ứng năng lực cùng truyền thống trung phong kỹ xảo không hề có một chút vấn đề, nhưng là những này tiểu kỹ thuật còn kém một chút. Phản vạ dẹt chạy khắp nơi động thời điểm, vệ cùng sảng cổ, thậm chí là cái khác giữa sân tiến vào vùng tâm số lần bắt đầu tăng cường, Southampton bắt đầu lấy linh hoạt chạy đối kháng Man City hàng phòng thủ. Mà Man City ở phòng thủ trên cũng làm được tương đương đối vàng. Có kinh nghiệm phong phú, lạ bọt trợ nhưng là một cái tương đương toàn diện trung vệ, thêm vào tố chất thân thể xuất sắc đặc cơ cùng mễn đi thành tiểu hai cánh, vòng ngoài cấm địa còn có vẻ nán đi nổ mọi người hiệp trợ phòng thủ, phòng tuyến của bọn họ vẫn như cũ có vẻ vô cùng vững chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, em tần đạt được cục diện trên ưu như thế, nhưng không có cách nào chế tạo ra quá nhiều cơ hội tốt đi ra. Thi đấu phút thứ 70 quá khứ, thi đấu phút thứ 75 quá khứ, thi đấu phút thứ 80 quá khứ. Mắt thấy khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chỉ còn sót lại không tới 10 phút thời gian. G.E.S.U đứng lên, sau đó dùng rơi mất cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Tiểu tướng V.N.N.S.U lên sân, thay đổi G.G.L.I.S. Đây là một cái am hiệu đột phá cầu thủ, hắn có cực kỳ xuất sắc cá nhân đột phá kỹ xạo, vào lúc này lên sân, đối thủ cũng đã hề hài không thể tả, chính là hắn phát huy ra chính mình đột phá năng lực thời điểm. Cái này thay đổi người, để G.D.O.L.A sắc mặt có chút thay đổi. Đây quả thật là là hắn không nghĩ đến một cái thay đổi người. Vinişu cái này mùa giải ở Santiago từng đánh thi đấu cũng không nhiều, đặc biệt là ở trọng yếu thi đấu bên trong, hắn hầu như chưa từng sinh ra trận. Vì lẽ đó, Guardiola vẫn đúng là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy. Jes gặp đội Vinişu. Dù sao một hồi thi đấu muốn cân nhắc nhân tố quá nhiều, đối với một cái hầu như không thế nào ra trận cầu thủ trẻ, Guardiola không có để ý, cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà như vậy lơ là, nhưng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Guardiola căn bản cũng không có đối với Vinişu lên sân sau khi dự án dưới tình huống như vậy, Vinişu lập tức liền dựa vào tốc độ của chính mình cũng kỹ xảo bắt đầu không ngừng cho Man City hàng phòng thủ chế tạo phía phước. thật giống như trước David Silva đột phá như thế. đương nhiên, David 3 kinh nghiệm liền phong phú nhiều lắm, hắn ở đây trên chấm mặt lâu như vậy, sau đó lập tức liền giải quyết vấn đề. vì nhìn sụ không có như vậy kinh nghiệm phong phú, hắn chỉ có thể không ngừng thông qua đột phá đến đảo loạn phòng thủ, cho đồng đội chế tạo ra càng tốt hơn cơ hội. ở hắn đột phá bên dưới, sao em tần thu được một tình huống phạt góc. Reba Junior mở ra phạt góc, và dẹt ở phía trước bảo, sau đó lăng không đem bóng cho lót bắn ra ngoài, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành gần điểm. Một cái xem ra tương đương đơn giản sút bóng, để Southampton lại lần nữa tìm về thi đấu quyền chủ động. Ở toàn bộ ATH City sở tạ đi ủng trở nên yên lặng như tờ thời điểm, Southampton các cầu thủ nhưng là bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. 34, tổng số điểm 44, Southampton lại lần nữa đạt được ưu thế. Man City muốn thăng cấp, phải lại tiến vào một cái. Gadiola lúc này cũng không chút do dự, hắn lập tức liền đổi hai người. Sát nẹ lên sân, thay đổi mẹn đi, sau đó rẻ sụt lên sân, thay đổi thể năng giảm xuống David Siba, Man City muốn bắt đầu mạnh mẽ tấn công Thi đấu liền còn lại cuối cùng mấy phút đồng hồ này, Man City trên dưới đương nhiên đến chiến đấu tới cùng. Marquez nhưng là dùng phí liều thay đổi sang cổ, tăng cường giữa sân chạy cùng chặn lại năng lực còn phản kích, nhưng là giao cho hẳn vạ dẹt cùng bị xù, liền ngay cả Beşer cũng trở về đến giữa sân hiệp trợ phòng thủ. Lúc này là chân chính đến thi đấu giai đoạn cuối cùng, hai bên đánh đến lưới lê thấy hồng. Guardiola cùng Marquez lúc này đều không có ngồi, mà là đứng ở bên sân, căng thẳng nhìn thi đấu tình cảnh. Hiện tại bọn họ đều dùng rơi mất ba cái thay đổi người tiêu chuẩn, làm tiếp những cái khác chỉ huy đã không cái gì chứng dùng chỉ có thể chờ mong nhìn trên sân, nhìn các cầu thủ ở đây đi đến ra sức phấn đấu. dưới tình huống như vậy, Vui Nhìn Sụ lại lần nữa thể hiện ra giá trị của hắn. ở bên trong vòng phụ cận cầm bóng sau khi, Vui Nhìn Sụ dẫn bóng một hơi đột phá toàn bộ giữa sân, sau đó đem bóng giao cho Ra Sức theo vào Beffer. Beffer đang chạy bên trong không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng bay vào khung thành góc chết. sao thêm tần đánh vào thứ tư ghi bàn. toàn bộ Etihad City sợ tạ tỷ ủng rơi vào tĩnh mịch bên trong. ai cũng biết, Man City sẽ không lại có thêm bất kỳ hy vọng then chốt chính là ở vị nhìn sụ lên sân, ai cũng không nghĩ đến gì esu còn để lại như thế một tấm bài. Nếu như lá bài này sớm một chút đánh ra đến lời nói, khả năng chẳng có tác dụng gì có. Nhưng mà ở hai bên cũng đã sơn cùng thủy tận tình huống, vì nhìn sụ lên sân, xoay chuyển thi đấu thế cuộc. Tuy rằng hắn không có ghi bàn, cũng chỉ có một lần kiến tạo, nhưng là hắn cầm bóng cùng đột phá, nhưng thành thi đấu cuối cùng một quãng thời gian bên trong, có uy hiếp nhất tấn công. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, vì nhìn sụ cùng bê phờ ôm nhau, cười đến tương đương hài lòng. Cái này mùa giải hắn ở sang em tần ra trận số lần không nhiều, mà vào lúc này hào quang biểu hiện đầy đủ để hắn cảm thấy đến thỏa mãn. Ở thời khắc khen chốt thể hiện ra giá trị của chính mình, đây đối với cầu thủ trẻ tới nói, thực sự là quá trọng yếu. Gess ú buô tay, dưới tình huống như vậy, Southampton biểu hiện đầy đủ để hắn cảm thấy vui mừng. Không có đồ đủ, bọn họ vẫn là trong trận đấu cùng Man City đánh thành thế hòa, có biểu hiện như vậy, ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton nhất định cũng có thể tiếp tục không ngừng đi tới. Sau đó đối thủ rất có khả năng là Barcelona, đối mặt một cái đồng dạng kỹ thuật lưu đội ngũ, Southampton các cầu thủ có thể dùng chính mình trạng thái tốt nhất để ứng phó đối thủ. ZES vào lúc này tâm tư đã bay đến lại một vòng thi đấu bên trong, hiện tại đã là bù giờ giai đoạn, Man City sẽ không lại có thêm bất kỳ cơ hội nào. Chương 954, đáng tiếc ga chương 954, đáng tiếc ga Southampton ở sân khách cùng Man City đá cho 4-4 bình, điều này làm cho bọn họ đạt được hai hiệp thắng lợi. Đang không có đồ đủ tình huống, Southampton vẫn có thể ở sân khách đạt được 4 cái đi bạn. Southampton trạng thái ở thời điểm mấu chốt nhất trở về. Tuy rằng bọn họ tại bên trong giải đấu đã đã không còn cơ hội gì, nhưng là tại trang The Only bên trong, bọn họ vẫn như cũng là một nhánh phi thường có sức chiến đấu đội ngũ. Southampton các cổ động viên cũng không có ở Manchester chúc mừng bao lâu, bởi vì Southampton các cầu thủ chỉ là chúc mừng một hồi trở về đến phòng thay đồ bên trong, dù sao muốn chúc mừng cũng là về chính mình sân nhà lại chúc mừng. Đồng thời đối với Southampton tới nói, tiến vào Champions League bán kết mà thôi, cũng không tính là nhất định phải điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Thành tựu trang The League ngũ liên quan người đoạt được, được, bọn họ xác thực có thể có vẻ bình tĩnh một ít. Rất cao hứng có thể tiến vào Champions League bán kết. Đây là một hồi rất gian nan thắng lợi, hơn nữa Man City biểu hiện xác thực phi thường xuất sắc, bọn họ còn kém một điểm là có thể đào thải chúng ta. Gesù ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất bình tĩnh. Guardiola nhưng là tiếc nuối biểu hiện không có thể đi vào vào trang League bán kết sắp thực phi thường tiếc nuối, có điều hắn cũng biểu thị, ở trong khoảng thời gian sau đó, Man City sẽ cố gắng bắt được giải đấu quán quân cùng Cúp FA, đối với bọn hắn tới nói, như vậy thất bại sẽ không phá tan bọn họ. Các ký giả đúng là không có bỏ đa xuống giếng, dù sao mọi người đều có thể nhìn thấy, ở đá với sang em tần 2 trận thi đấu bên trong, bọn họ đã biểu hiện tương đương xuất sắc, cuối cùng thắng bại đúng là ở trong gang tấc. Tuy rằng cái này mùa giải Man City đụng tới Southampton 4 lần, thua ba lần bình một lần, có vẻ rất là mất mặt, nhưng mà cân nhắc đến bọn họ cái này mùa giải toàn thể biểu hiện, hiện tại Man City sát thực cũng rất làm cho người ta hy vọng. Southampton các cầu thủ buổi tối hôm đó trở về đến Southampton, sau đó tiến hành một lần trong đội chúc mừng sau khi, Chelsea tuyên bố ngày mai nghỉ một ngày. Đối với điểm này, không có ai có gì nghị. Tuy rằng sau 3 ngày chính là một vòng giải đấu, có điều rất hiển nhiên chính là, hiện tại giải đấu đối với Southampton tới nói chính là một cái để cầu thủ trẻ thu được ra trận cơ hội thi đấu. Sau em tần vòng bán kết đối thủ đã đi ra, Barcelona đồng dạng hoàn thành rồi một hồi đặc sắc thắng lợi. Trở lại sân nhà sau khi bọn họ ba bóng toàn thắng MU, lấy hai hiệp 4 không điểm số đào thải MU tiến vào vòng bán kết. Manchester hai chi đội ngũ liền như vậy rất xui sẹo song song vô duyên vòng bán kết. Mà ở một cái khác giữa khu bên trong, Liverpool dung đào thải Watoto, Ajax thì lại ở sân nhà cùng Juventus đá cho một một tình huống. Sân khách hai một đánh bại Juventus, do đó thăng cấp bán kết. Cứ như vậy, Liverpool rồi cùng Ajax ở một cái khác giữa khu chẳng mặt. Đối với nước Anh truyền thông tới nói, tuy rằng Manchester song hùng đều bị đào thải nhưng là bọn họ vẫn là rất chờ mong sang em tần cùng liverpool có thể hội sư trận chung kết barcelona năm nay cũng rất mạnh bọn họ xem như là điều chỉnh xong Coutinho cùng đẹp vẽ lệ cũng từ từ phát huy ra bọn họ trình độ thêm vào messi cùng xạ dễ cái này mùa giải trạng thái đều rất tốt bọn họ ở tấn công trên có vẻ rất xuất sắc barcelona chỉ cần tấn công không thành vấn đề như vậy thì sẽ không có vấn đề gì jesu nói với bờ nhỏ lì nếu như đôi công lời nói chúng ta ngược lại cũng không sợ bờ néo lì sau khi suy nghĩ một chút nói jesu gật gù đúng là đạo lý này có điều sang em tần hiện tại vấn đề là đồ đủ không ở trên một hồi tuy rằng cũng tiến vào bốn cái bóng nhưng là rất rõ ràng vẫn còn có chút không đủ chủ lực tiền đạo thiếu trận căn bản là không thể không có ảnh hưởng gì Jesu bắt đầu suy nghĩ đón lấy làm thế nào sau đó hắn đi tìm một hồi đội ý để hỏi thăm một chút đồ đủ tình huống hiệp một rất khó đổi tới đúng là hiệp một sau khi kết thúc hắn thì có thể ra trận đội y nói với Jesu Jesu gật gù điểm này hắn là đã sớm biết có điều còn muốn xác nhận một hồi hiện tại nếu đã xác nhận như vậy ở sau đó thi đấu bên trong liền cần khỏe mạnh điều chỉnh một chút sau đó một hồi giải đấu bên trong, sao em là sân khách khiêu chiến vì trụ hạng mà chiến liệu cá Sổ, ở trận này thi đấu bên trong, Jesu hầu như phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. dù sao trên một hồi lực lượng chính xem như là tiêu hao, có điều liệu cá Sổ sẽ không có dễ đối phó như vậy, vì trụ hạng bọn họ ở trận này thi đấu bên trong liệu đến mức rất hung. để Southampton tuổi trẻ các cầu thủ hoàn toàn có chút thích ứng có đến đây. tuy rằng cắn lì tờ trong trận đấu đánh vào một bóng, nhưng mà Southampton vẫn là thua trận, liệu cá Sổ lấy 3 một điểm số đánh bại sao vì chính mình trụ hạng thêm vào tầm tần một cái quả cân. Đương nhiên, trận này thất bại cũng không có ai lưu ý, dù sao thua trận cuộc tranh tài này bọn họ cũng còn có 77 phần, dẫn trước xếp hạng thứ tư Chelsea dòng giá vô cùng, giải đấu còn sót lại 3 vòng, bọn họ đã vững vàng ngồi ở thứ ba vị trí. Mà Man City cùng Liverpool còn ở phân cao thấp, bọn họ đều đánh bại đối thủ, Man City là một không đánh bại hột vừa, Liverpool nhưng là đánh bại cắt City, Man City đã duy trì 11 trận thắng liên tiếp, đón lấy bọn họ còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp số ả. Điều này cũng không gì lạ, không thèm khác, dù sao giải đấu liền còn lại 3 phiên. Man City cũng không có Champions League có thể đá, bọn họ khẽ cắn răng kiên trì đến mùa giải kết thúc, cũng không phải không thể. Đương nhiên, đây là cờ lốp đau đầu hơn sự tỉnh, River hiện tại ở giải đấu bên trong kém một phần, Champions League tiến vào bản kết, cái nào đầu đều không chắc chắn, cái nào đầu cũng đến tranh thủ đi thu được. GESU ở sau đó trong khoảng thời gian này, nhưng là đang diễn luyện phòng thủ phản công chiến thuật, tốt là Đỗ Đủ đã từng bước khôi phục, tuy rằng còn chưa tới khôi phục huấn luyện mức độ, nhưng là cũng gần như. Ở vòng thứ 36 thi đấu bên trong, GESU lại lần nữa làm ra nhất định thay phiên cùng điều chỉnh để một phần chủ lực cùng thay thế bổ sung pha trộn ra trận, duy trì bọn họ thể năng đồng thời cũng làm cho tình trạng của bọn họ duy trì đến càng tốt hơn một chút. Nay một vòng sang em tần đá với chính là Chung Du đội bóng bước normal, sao em tần trong trận đấu đã được rất là ung dung, bọn họ cũng không có căng thẳng chính mình thần kinh, mà là không ngừng thông qua đôi công đến điều chỉnh trạng thái, cuối cùng bắt đi. Reber Junior cùng Cạn sẽ lộ trong trận đấu các tiến vào một bóng, sao em tần cùng đối thủ đá cho 3-3, dùng như vậy một hồi thi đấu đến điều chỉnh trạng thái, Jesu này xem như là lại cho cũ. Em tần hiện tại trọng điểm đã toàn bộ đặt ở trang trong đó rồi đáng tiếc độ đủ bị thương, hắn hiện tại giải đấu ghi bàn là 28 cái xa xa dẫn trước sở hữu đối thủ vua phá lưới Tam liên quan đã là ván đại đóng thuyền đáng tiếc chính là hắn liên tục 3 năm ghi bàn vượt qua 30 thành cục rất khó đặt thành rồi A không ít truyền thông đều như vậy biểu thị tức hận có điều xác thực cũng là đồ đủ cái này mùa giải ghi bàn thật giống không có trước hai cái mùa giải điên cùng như vậy nhưng là vẫn như cũ vững vàng đạt được không ít ghi bàn vòng thứ 32 thời điểm hắn liền đánh vào 28 cái bóng Mắt thấy vượt qua 30 bóng là chuyện chắc như đinh đóng cột, kết quả nhưng người bị thương liên tục bỏ qua 4 vòng giải đấu, giải đấu còn sót lại 2 vòng, hắn muốn đánh vỡ như vậy đi chép, xác thực quá khó. Khan, đáng tiếc A. Trương 955, bị người lại tiền đạo trương 955, bị người lại tiền đạo người khác đều cảm thấy đến đáng tiếc, dù sao đồ đủ trước hai cái mùa giải có tốt như vậy biểu hiện liền không dễ dàng, hiện tại bỏ qua cơ hội như vậy lời nói, có thể cả đời đều không cách nào lại lần nữa làm được như vậy trắng cử. Có điều đồ đủ tâm tình của mình, lại tựa hồ như rất tốt vẻ ở Southampton cung bước nở bao đá hỏa ngày thứ hai, Đỗ Đủ liền xuất hiện ở sân bóng một bên. Sau đó hắn vui vẻ ra mặt cùng tất cả mọi người chào hỏi, tâm tình tốt vô cùng dám vẻ. Cái khác cầu thủ đương nhiên cũng rất cao hứng. Vào lúc này Đỗ Đủ trở về, đương nhiên là một chuyện tốt, có thể chạy tới ba cả thi đấu sao? Không ít người đều như vậy hỏi hắn. Đỗ Đủ nhưng không hề trả lời. Rất nhanh, Jesu cũng đến trên sân huấn luyện, sau đó đem Đỗ Đủ gọi về phòng làm việc của mình. Một lát sau sau khi hai người đi ra, Jesu tuyên bố, mấy ngày nay Đỗ Đủ sẽ tiến hành cá nhân huấn luyện. Dù sao hắn khoảng thời gian này đều không chạm bóng, không tiến hành cá nhân huấn luyện đem thân thể điều chỉnh tốt lời nói, lên sân cũng là toa công. Đi Barcelona thi đấu, hắn sẽ không ra trận, hiểu chưa? Đây là vì đón lấy để hắn biểu hiện càng tốt hơn. Ở Barcelona, chúng ta cần cống hiến ra bản thân sức mạnh, mà không phải hy vọng đồ đủ trở về giúp chúng ta. Jesu đối với sở hữu các cầu thủ nói, các cầu thủ rồn rập gật đầu. Có điều cũng là, khoảng cách đồ đủ bị thương đã qua hơn 20 ngày, này hơn 20 ngày bên trong đồ đủ bóng đều không chạm, dưới tình huống như vậy, không trải qua mấy ngày cá nhân huấn luyện thể năng cùng cảm giác bóng khẳng định là rối tinh rối mù, miễn cưỡng lên sân cũng không có tác dụng gì. Dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn càng tốt hơn tin tưởng thực lực của chính mình, mà không phải đem hy vọng toàn bộ ký thác tại trên người đủ. bất kỳ đội bóng đều là một thể thống nhất, mỗi người cũng phải phát huy ra thực lực của chính mình mới có thể tại đây dạng toàn thể bên trong đạt được càng tốt hơn biểu hiện. đây là một cái đạo lý rất đơn giản. jeesú lo lắng, cũng chính là các cầu thủ đem hy vọng toàn ký thác ở đổ đủ khỏi bệnh trở lại trên cặp đôi này bất kỳ một nhánh đội bóng phát huy đều là rất chí mạng. thật giống như hai năm qua barcelona. Barcelona ở bề ngoài vẫn là ngôi sao bóng đá tập hợp thực lực tổng hợp xuất sắc, nhưng mà trên thực tế bọn họ toàn bộ đội ngũ đều phi thường nghỉ lại Messi. Messi biểu hiện được như vậy, bọn họ liền có vẻ toàn thể rất xuất sắc. Messi một khi biểu hiện không ra sao, Barcelona cái khác ngôi sao bóng đá biểu hiện cũng là thấp một cấp bậc. Đây là một cái rất khiến người ta khó hiểu sự tình, rất nhiều người không thấy được, nhưng mà xem ZEUS loại này có đầy đủ xuất sắc, ánh mắt huấn luyện viên lại có thể phán đoán ra được. Phải biết Barcelona cái khác cầu thủ không phải là cái gì lưu manh, mặc kệ là trên hàng tiền đạo xa dễ, Coutinho cùng đẹp bé vẫn là giữa sân giả kỳ thi, bớt kết cùng vai đồ, hoặc là trên hàng hậu bẹp ít, a ba, ổn tỷ tỷ mọi người, bọn họ đều là trải qua thử thách danh tướng cùng ngôi sao bóng đá, thực lực cũng là rất xuất sắc, nhưng mà Messi biểu hiện không được, bọn họ chính là không phát huy ra được. điểm này hiện tại rất nhiều người còn không thấy được, mai cho đến tương lai một ngày nào đó, Messi rời đi Barcelona sau khi, chính như thủy triều qua đi, mới biết người nào ở bơi khỏa thân. một cái đạo lý. GESU nhưng không hy vọng đội ngũ của chính mình bị mắc bệnh đồ đủ ý lại chứng. hiện tại đã có một chút cái này manh mối, cũng còn tốt đồ đủ lần bị thương này. Trái lại giảm bất cục diện như thế, có điều điều này cũng bình thường. Như vậy một cái đỉnh cấp sát thủ, không thể không để cho hắn đồng đội sản sinh nghỉ lại tâm tình. Mặc kệ là CDR Anojoano vẫn là Messi, đều là như vậy. Có thể làm cho đồng dạng xuất sắc đỉnh cấp các đồng đội tin cậy, bản thân liền chứng minh thực lực của hắn. Để đồ đủ càng tốt hơn ở sang em tần khôi phục trạng thái sau khi, ZF liền mang theo còn lại cầu thủ bay về phía Barcelona. Đồ đủ lại lần nữa không xuất hiện ở danh sách lớn bên trong, điều này cũng làm cho những người khác dồn dập suy đoán, đủ đủ có phải hay không cái này mùa giải triệt để đưa Dù sao cái này mùa giải cũng là còn lại không tới thời gian một tháng, đồ đủ còn chưa trở về lời nói, cái này mùa giải sát thực có thể nói bỉ bỉ. Có điều rất nhanh, từ sáng em tần liền truyền đến tin tức, đồ đủ đã khôi phục huấn luyện, có điều tạm thời này một hồi vẫn chưa thể ra trận mà thôi. Đối với tin tức này, sao em tần bộ động viên đều là cao hứng phi thường, có điều những người khác nhưng khá là cẩn thận đối xử tin tức này. Dù sao tú hiện tại độ tin cậy đã tương đương thấp. Đồ đủ, cuộc tranh tài này hắn sẽ không ra trận, cuộc kế tiếp mới sẽ. Ta không có gì để nói nhiều, không có đồ đủ, chúng ta cũng ở sân khách đào thải Man City. Barcelona là rất xuất sắc, nhưng là chúng ta đồng dạng xuất sắc." GESU ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nhà nhật nói, hắn như vậy nói thẳng Đỗ đủ sẽ không xuất hiện, trái lại để rất nhiều người thầm nói, lẽ nào lần này Đỗ đủ mới gặp lén lút xuất hiện ở sân bóng, sau đó lâm thời lên sân. Không thể nào. Không thể không nói, rất nhiều người đối với GESU lời nói đã có chút quá đáng căng thẳng. Đối với Barcelona huấn luyện viên trưởng vạn vợ tới nói, hắn cũng không hề nghĩ quá nhiều, hiện tại Barcelona trên dưới trạng thái rất tốt, giải đấu đã sớm 3 vòng thắng lợi, công nhà đua cũng giết vào trận chung kết chỉ cần có thể đào thải không có độ đủ sao em bọn họ thì có khả năng lại lần nữa bắt được Tam Quan Vương vinh dự, trở thành sao em tần sau khi đệ nhị chi hai lần bắt được Tam Quan Vương đội Vũ. Hiện tại toàn bộ châu Âu cũng chỉ có Barcelona mới có cơ hội bắt được Tam Quan Vương. Nay bản thân liền là một loại rất lớn thiết lệ, hoặc là đối với bọn họ khẳng định cùng cổ Vũ. Barcelona các cầu thủ đấu trí hiện tại đều rất cao, hiện tại bọn họ số một ngôi sao bóng đá Messi tại Champions League bên trong đã tiến vào 10 cái bóng, dẫn trước độ đủ cùng lệ bạn 8 cái bóng, rất có hy vọng bắt được cái này mùa giải Champions League đua phá lưới đánh vỡ đổ đủ lúc đoạn. Barcelona cổ động viên đồng dạng tương đương chờ mong cuộc tranh tài này, mấy năm qua bọn họ tại bên trong giải đấu thành tích vẫn là rất tốt, không ngừng bắt được quả quân, nhưng mà Champions League bên trong cũng rốt cuộc không có chia sẻ quá, trước gần gũi nhất một lần chính là 14-15 mùa giải, lúc đó bọn họ giết vào trận chung kết, nhưng ở trận chung kết bên trong bị Southampton đánh bại. Hiện tại lại lần nữa đụng tới Southampton, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể rửa sạch đố nhã. Đương nhiên, tuy rằng làm như vậy sẽ làm bọn họ từ địch Champions League ngũ liên quan vẫn như cũng là giải nhất liên quan ghi chép điểm này Barcelona các cổ động viên vẫn là không để ý, bọn họ còn chưa tới vì buồn nôn tử địch mà từ bỏ chính mình thắng lợi cơ hội mức độ, chính mình có cơ hội nắm tam quan vương lại vì buồn nôn tử địch mà từ bỏ, đó mới gọi đầu góc nước vào đây. Barcelona trong trận có không ít sang em tần chức cầu thủ, đương nhiên chủ yếu chính là Coutinho cùng Dembélé, hai người kia bỏ ra Barcelona đầy đủ 300 triệu, có điều hiệu quả cũng không phải rất tốt. Coutinho cùng Dembélé vị trí không ổn định, gần nhất Coutinho biểu hiện khá hơn một chút, bắt đầu thu được một cái vững chắc chủ lực đội hình, có điều Dembélé liền có vẻ chênh lệch một ít. Barcelona hiện tại tối hữu hiệu, vẫn là trước những người lao cầu thủ mà tôi. Đương nhiên, bọn họ có uy hiếp nhất, trước sau là bọn họ số 1 ngôi sao bóng đá Messi. Chương 956, tôi đi lại chương 956, tôi đi lại ngày mùng ngày 2 tháng 5, kem sân bóng không có chỗ ngồi, gần 10 vạn tên Barcelona fan bóng đá tràn vào sân bóng, cuối tuần trước 3 ca sớm 3 vòng giải đấu thắng lợi, bọn họ hiện tại chính là tối có tự tin thời điểm, dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên muốn nhìn thấy đội ngũ thu được lại một hồi thắng lợi vi hoàng. Giải đấu quán quân đã tới tay, sau đó là tiến vào trang đi on trận chung kết nhà đua quán quân, Chelsea onliz quân, Tam Quân Vương. Mà trong quá trình này đánh bại mùa giải trước Tam Quan Vương, này không cũng là cực kỳ tốt đẹp một chuyện sao? Hai bên cầu thủ ra trận. Barcelona phái ra chính là bọn họ gần nhất quen thuộc nhất đội hình ra sân, thủ Montessori gần, hai cái hậu vệ cánh là Roberto cùng Alba, trung vệ Joaquin cùng León lẹ hợp tác giữa sân giả kỳ thi, Busquets, tiền đạo Messi, Xavi, Coutinho, đènh vệ lẹ ngồi ở trên ghế dự bị. Sao em tần thủ phát thì lại cùng trên một hồi đối với Man City sân khách thi đấu không có khác biệt lớn, thủ môn mẹ đi. Hậu vệ cản Chí Maguire, giữa sân Zebre tiền đạo vắt đi, và Juno đang giải thích viên tiếng la bên trong, hai bên cầu thủ ra trận, Jesú trở lại vị trí của mình, hắn cùng bản vợ cũng không có nhiều tán gẫu cái gì, cùng vị này ba ca huấn luyện viên trưởng, hắn cũng không tính quen thuộc tất. Sao em tận cuộc tranh tài này duy trì trên một vòng thủ phát? JeSU muốn chính là thông qua bê phở cùng sản cổ phối hợp đến chế tạo ra cơ hội tốt đi ra ở sân khách lựa chọn khác chính là đối lập bảo thủ phòng thủ phản công chiến thuật đỉnh khách qua đường chảng đối phương phong mang sau đó đem thắng bại đặt ở sân nhà đến tiến hành đây là JeSU rất hiếm có bảo thủ lựa chọn có điều gần nhất Barcelona tấn công trạng thái sắc thực quá tốt rồi giải đấu bên trong chiến thắng liên tiếp không nói Champions League bên trong cũng là hai trận liên tục thắng lợi Messi gần nhất trận nào cũng đi bàn động một chút là khai nhiệt độ đối mặt như vậy một cái đã đem tình trạng của chính mình hoàn toàn tăng lên lên siêu sao. JESU cũng không thể không bảo thủ một điểm. ở sân khách thông qua phòng thủ bỏ đi đối phương kiêu ngạo, sau đó thông qua phản kích đến tranh thủ tiến vào hắn một hai bóng, coi như tiến vào không được bóng, cũng phải duy trì một hồi thế hòa hoặc là tiểu phụ, trở lại sân nhà lại đi đối phó Ba Ca. Hơn nữa căn cứ JESU quan sát, Ba Ca hài lòng trạng thái đã duy trì một quang thời gian rất dài, đón lấy bọn họ rất có khả năng rơi vào một cái thung lũng. Dưới tình huống như vậy, sân khách khỏe mạnh làm hao mòn một hồi đối phương, sau đó sẽ ở sân nhà đối phó đối thủ cũng sẽ càng dễ dàng một ít. Nhưng mà JESU nhưng quên một chuyện. Đối mặt Barcelona đối thủ như vậy, muốn dùng phòng thủ đối phó bọn họ, là tối không thích hợp sự tình, trừ phi ngươi nắm giữ kiên cường phòng thủ đồng thời, còn nắm giữ vô cùng sắc bén phản kích, thật giống như Chelsea giết chết mộng 2, Inter Milan giết chết mộng 3 như thế. Nhưng là coi như là khi đó Chelsea cùng Inter Milan, cũng có điều là ở một ít trọng yếu thi đấu bên trong đánh bại 3 mà không phải đụng tới 3K một lần, liền có thể thắng một lần. Giữa hai người này khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Sao em tần phòng thủ cũng không có như vậy vững chắc, mà sự phản kích của bọn họ, cũng không phải là rất sắc bén Sao Hempton thể là muốn ở tấn công chiến thuật bên trong mới có thể đạt đến cao nhất trình độ. ở đã không có đủ đủ tình huống, còn dùng phòng thủ phản công đối phó Barcelona. Đây là Xie cuộc đời huấn luyện viên cho tới nay mới thôi tới nay phạm nghiêm trọng nhất một cái sai lầm. Đối mặt lấy bảo thủ tư thái xuất chiến Sao Hempton, Barcelona rất nhanh sẽ chiếm ưu thế, sau đó bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công. Với bắt đầu Sao còn có thể đặt chân vùng cấm, thông qua chính mình phòng thủ đến chống lại Barcelona tấn công, bọn họ sát thực ở phòng thủ trên làm rất tốt, chống lại rồi Barcelona bắt đầu tới nay nhiều lần có uy hiếp tấn công nếu như như vậy phòng thủ có thể tiếp tục giữ vững lời nói, Jesu phòng thủ phản công chiến thuật kỳ thực vẫn có thể có nhất định hiệu quả. nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, Zelit ở một lần giải vây xa suốt địa vận thương bắt chân, tuy rằng bị thương cũng nặng, nhưng mà cuộc tranh tài này hắn nhưng không thể đá. Jiver chỉ có thể vội vàng làm nóng người sau khi ra trận. Jiver là một cái xuất sắc trung bệ, hắn thân thể tố chất cùng tốc độ đều rất tốt, nhưng mà hắn ở đây trên nhưng không đủ bước vàng, tại đây giảm trọng yếu thi đấu bên trong để hắn ra trận, Jesu cũng có chút sầu lo. không thể không nói, hắn mỗi lần như vậy sầu lo đều sẽ xuất hiện để hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Ngay ở khi G lên sân sau 6 phút, hắn liền xuất hiện một lần sai lầm. An ba cánh trái sau khi đột phá đem bóng chuyển ngang đến bên trong vùng cấm, G ở vốn là có thể phía trước giải vây thành công, có điều hắn lo lắng cho mình giải vây gặp hình thành ô long, vì lẽ đó động tác chậm một bước, quả bóng từ hắn trước người bay qua, mà xạ rệ nhưng là từ phía sau hắn sung ra, sau đó một cái phi sạn, đem bóng sạn tiến vào sang hem tần cung thành. Ghi bản sau khi xạ rệ cũng không có chúc mừng, mà Barcelona các cổ động viên nhưng là phát sinh to lớn tiếng hoan hô dưới tình huống như vậy dẫn trước, đón lấy 3 ca liền sẽ dễ đánh có thêm. Jesu bung vẩy một hồi cánh tay, lần này quả thật có chút phiền phức. chẳng lẽ em muốn ép lên tấn công? Jesu có chút do dự, ép lên tấn công không phải không được, có thể đi vào một cái sân khách đi bàn. đến sân nhà liền thiếu một phần bị động, nhưng là dưới tình huống như vậy đôi công, có phải là không đủ sáng suốt? sao em toàn bộ này tấn công đội hình, nói thật cũng không quá ổn định. Vát đi đạt được năng lực cũng không phải đặc biệt mạnh, beffer cũng có chút thần kinh não, sẵn cô thì lại khá là tuổi trẻ. dưới tình huống như vậy, đôi công có phải là trái lại càng thêm suy yếu phòng thủ? Dù sao dưới tình huống như vậy, một khi ép lên tấn công, cái kia muốn lại chuyển đến vừa nãy loại kia phòng thủ, cũng là càng khó. Có điều suy nghĩ một chút Digger nói không chắc gặp lại lần nữa phạm sai lầm, GESU liền xuống định quyết tâm, vào lúc này vẫn đúng là cũng chỉ có thể sử dụng tấn công đến giết chết đối thủ, tiếp tục phòng thủ lời nói, phản kích rất khó tìm đến quá nhiều cơ hội tốt, hơn nữa phòng thủ trên áp lực cũng sẽ tăng lớn, một khi để Barcelona đánh ra chính mình toàn bộ trạng thái, cái kia sang hem tần vẫn đúng là thì có phiên phước. Jesus đứng lên đến, đối với trong sân làm một cái ép lên tấn công thủ thế, cái này thủ thế để sang em tần các cầu thủ đều có chút kinh ngạc. Jesus rất ít ở trận đấu bắt đầu sau ngần ấy thời gian liền thay đổi chiến thuật, coi như muốn thay đổi, cũng sẽ ở thi đấu trước giải thích tại sao mình có thể sẽ làm như thế. Xem ngày hôm nay như vậy, thi đấu trước không để. Vào lúc này đột nhiên thay đổi chiến thuật, xác thực cùng với bình thường không giống nhau lắm, cùng với bình thường không giống nhau làm biến hóa như thế, để rất nhiều sang em tần cầu thủ trong lòng đều có chút nặng trĩn trịnh. -E trước lo lắng chính là sang em tần hiện tại gặp bị mắc bệnh đố đủ dị lại chứng nhưng là trên thực tế liền ngay cả hắn đều không nghĩ đến chính là sao em tấn cấp cầu thủ tối ỉ lại trước sau vẫn là hắn cho tới biểu hiện của hắn cùng với bình thường có một ít biến hóa là có thể rất lớn ảnh hưởng đến các cầu thủ phát huy chương 957 tang quan vương đang ở trước mắt chương 957 tang quan vương đang ở trước mắt sau em tấn phát động tấn công bọn họ tấn công trình độ không thể nghi ngờ hơn nữa ở giữa sân không chế bóng vương diện này cũng là man city có thể cùng bọn họ so với so sánh ở savi cùng iniesta trước sau sau khi rời đi coi như là barcelona cũng rất khó cùng bọn họ so sánh tuy rằng mất Già kỳ cùng vai cái này giữa sân cũng có thể gọi đỉnh cấp, nhưng mà này trung gian nhưng không có một cái hạt nhân cấp bậc cầu thủ, vai có hạt nhân năng lực trình độ, nhưng là phong cách của hắn nhưng khá là cứng đối cứng. Già kỳ tỉ cùng Busket cũng đều là lấy tiếp ứng làm chủ, vì lẽ đó hiện tại Barcelona tổ chức tấn công, càng nhiều chính là dựa vào Messi, Messi có thể nói là lại tổ chức lại đi bàn, địa vị của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, sao thêm tần phản kích cấp tốc liền chiếm cư giữa sân, sau đó bắt đầu không ngừng khởi sướng tấn công. Đối với tấn công cầu thủ tôi nói, tự tin là khá quan trọng một chuyện, có tự tin thời điểm, đi bàn dĩ nhiên là gặp dễ dàng một chút. Có điều Sang hêm tần cuộc tranh tài này vật khí, sát thực không tốt. Bọn họ không ngừng khởi xướng tấn công, cũng sáng tạo một chút cơ hội, nhưng toàn bộ đều bỏ qua. Rexborough Wiener ở cánh phải đưa ra một cái đẹp đẽ chuyên chéo, trước cắm vào B phở hình thành đối mặt không thành, nhưng mà đang đối mặt thủ môn thời điểm, hắn sút bóng nhưng cao hơn sáng ngang, đây chính là một cái bên trong vùng cấm sút bóng, lấy B phở đạt được năng lực, hắn dưới tình huống như vậy sút bóng hẳn là nắm chắc. Đánh bay cái này đối mặt không thành. Bây giờ cũng tương đương hối hận, rất hiển nhiên chính là hắn tuy rằng gần nhất trạng thái không sai, nhưng là ở ổn định tính trên, còn hơi kém hơn rất nhiều. Vắt đi rất nhanh cũng chế tạo một cơ hội, hắn ở bên trong vùng cấm nhận được dội gì chuyển thẳng, quả đoán xoay người sút bóng, quả bóng lại bị bọc lót ít dùng thân thể chặn ra. Ngay lập tức sản của ở đường biên có một cơ xuất xa, quả bóng cũng không có đánh vào khung cửa bên trong phá vi. -E ở đây dưới nhũ mày, khoảng thời gian này sang em tần tấn công sát thực chiếm cứ thừa phòng, nhưng mà cũng không có khả năng sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt đi ra. Ba phòng thủ vào lúc này cũng là khắt thường mật. Tình trạng của bọn họ tốt như vậy sao? Z.E.S.U yên lặng ở trong lòng nghĩ, Barcelona biểu hiện như vậy quả thật làm cho hắn có chút bất ngờ, trên lý thuyết tới nói bọn họ hài lòng trạng thái đã kéo dài rất lâu, làm sao đều nên trượt một ít, thật giống như Southampton ở 11 tháng liên tiếp sau khi trạng thái liền bắt đầu trượt như thế, mai cho đến đối với Man City 2 hiệp sau cuộc tranh tải mới từ từ điều chỉnh lại đây, Barcelona dựa vào cái gì có thể ở trận này thi đấu bên trong còn biểu hiện xuất sắc như thế, thậm chí so với trước còn. Muốn xuất sắc đây? Bọn họ không riêng ở giữa sân kiềm chế Sangham tần tấn công, còn ở phòng thủ bên trong cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc, như vậy thật trạng thái bên dưới ai còn có thể địch được bọn họ. Điểm này để JSU có chút không nghĩ ra. Ở hắn không nghĩ ra trong quá trình, hiệp một thi đấu liền như thế kết thúc, Barcelona một bóng dẫn trước, Sangham tần tuy rằng ở phía sau thi đấu bên trong chiếm cư thế phòng, nhưng rất khó dựa vào tấn công đạt được ghi bàn, trên lý thuyết Barcelona vẫn có không nhỏ ưu thế. Có điều Sangham tần các cổ động viên nhưng cũng không là đặc biệt lo lắng, bọn họ trong trận đấu cũng không có nằm ở quá to lớn hạ phòng, cuộc tranh tài này là sức khách. Ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ vẫn có rất nhiều cơ hội. Cuộc tranh tài này chúng ta cần càng chăm chú một điểm, hiểu chưa? Tiếp tục ở giữa sân cùng bọn họ dây dưa, không thể cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Ở sân khách chúng ta có thể lấy bảo thủ làm chủ, đem thắng lợi ở lại chính mình sân nhà. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy nắm đấm nói, hắn lợi nói như vậy xác thực cũng cùng bình thường có chút không giống nhau lắm, các cầu thủ thì lại rồn rập gật đầu, sâu trong nội tâm vẫn còn có chút bất ăn. Tâm tình như vậy, GESU cũng không có chú ý tới. Hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ Barcelona trạng thái đến cùng là sẽ ra chuyện gì, cho nên mới có vẻ hơi hồn vĩa lên mây, kết quả rơi vào sang em tần các cầu thủ trong mắt, liền thành GESU cũng không có cái gì sức lực, điều này làm cho nội tâm của bọn họ, bắt đầu trở nên càng thêm thấp thỏm lên. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên đều không có thay đổi người, mà là ở giữa sân tiếp tục triển khai dây dưa. Sau em tần giữa sân năng lực khống chế vẫn là tương đối không sai, nhưng mà bọn họ cuộc tranh tài này chân phong nhưng cũng không là rất thuận, rất nhanh. Zéph thì có một cấp phi thường có chất lượng sút bóng nguy hiểm đến Barcelona khung thành, đáng tiếc hắn sút bóng bị Ter Stegen gần cho nhào đi ra ngoài. Rất nhanh, Southampton tấn công lại lần nữa sáng tạo cơ hội, Beyer tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, sau đó mạnh mẽ lên chân sút bóng, này chân sút bóng chất lượng cũng tương đương cao, tơ sở Stegen gần đặc sắc cứu thua lại lần nữa bảo vệ khung thành không mất. Southampton này một làn sóng hung manh tấn công để Barcelona các cổ động viên nhìn ra hái hùng kết đĩa, nhưng mà ngay ở Southampton từ từ chiếm cư ưu thế, liền nhìn cái gì thời điểm có thể ghi bàn tình huống. Thành tựu Barcelona số một ngôi sao bóng đá Messi, nhưng bùng nổ ra hắn thần kỳ sức mạnh. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 75, Barcelona hoàn thành rồi một lần phản kích, Messi lùi lại cầm bóng sau khi chuyển thẳng, quả bóng bay đến trước cắm vào giáo vợt tổ dưới chân, giáo vợt ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, xa dễ cướp ở rìa phía trước bụi ly, quả bóng đánh vào trên sàng ngang đạn về vùng cấm, vừa nãy phân bóng sau khi vẫn ở theo vào Messi vừa vận cướp được quả bóng điểm đến, không giữ bóng trực tiếp đem bóng đá trở lại, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành trống. 2-0, Barcelona ở giữa sân bị động tình huống, mở rộng dẫn trước ưu thế. Gessús liền đổi 3 người, Anvadz và bạn vợ cùng vị Nillsu đều bị hắn phái lên sân, nhưng mà Barcelona nhưng rượi vào đá phạt ở kết thúc trước lại tiến vào một bóng, xa Sažé dẫn bóng đột phá chế tạo một cái đá phạt, Messi tự mình chủ phạt, quả bóng trên không trung vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cùng, sau đó càng qua bức từ người, bay vào khung thành góc chết. 3-0. Ngắn ngắn trong vòng 6 phút, Messi mai khai nhị độ, để Barcelona 3-0 xa xa dẫn trước. Đây là Messi mùa giải này thứ 49 cái đi bàn. Trong đó bao quát 12 cái trang Theon lit đi bàn. La Liga, Champions League, hắn đua phá lưới tựa hổ cũng đã không thể lay động. To lớn như vậy dẫn trước yếu thế, để Barcelona các cổ động viên bắt đầu điên cuồng lớn tiếng hò hét, mà bạn vợ cũng liên tục đổi hậu vệ tăng mạnh phòng thủ, sao Southampton đón lấy tấn công cũng không thể công phá Barcelona không thành, làm trọng tài chính thổi lên toàn trưởng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Barcelona các cổ động viên quả thực liền muốn nhạc điên lên rồi. 3 không, Một hồi có thể gọi thoải mái tràn trề toàn thắng. Bọn họ ở lúc trước hoàn toàn không nghĩ đến, ở trận này thi đấu bên trong, đội mũ của bọn họ lại có thể cho cái này kẻ địch lớn nhất, một hồi ba không đại thắng. Có sân nhà ba bóng dẫn trước ưu thế, sân khách còn có thể bị trở mình sao? Không thể a. Đào thải Sang em tần đã thành chắc chắn, đó lấy liền xem trận chung kết bên trong làm sao giết chết đối thủ. Tam Quan Vương đang ở trước mắt. Chương 958, không thể tứ đại giai không chương 958, không thể tứ đại giai không đối với kết quả này, ta rất bất ngờ. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức thượng thanh âm trầm thấp, hắn đối với kết quả này sát thực rất bất ngờ, sẽ ở sân khách thua ba cái bóng, là hắn không nghĩ đến mà Barcelona trạng thái tốt đến có chút quá đáng, cũng là hắn không nghĩ đến. Có điều hắn hiện tại đúng là đang nghĩ rõ ràng tại sao Barcelona trạng thái sẽ tốt như thế, điều này hiển nhiên là đỉnh cao cuối cùng dãy rựa, đón lấy tình trạng của bọn họ nhất định sẽ giảm xuống, chỉ có điều ở ba bóng dẫn trước kích thích bên dưới, coi như bọn họ trạng thái gặp giảm xuống, cũng rất khó đào thải bọn họ. Đương nhiên, khó hơn nữa, cũng đến thử nghiệm đi làm mới được. GS -E rõ ràng một điểm, sân khách thua ba cái bóng không phải bệnh nan y, trong lịch sử cũng là rất có một ít ba bóng lạt hậu vượt lại kinh điển án lệ, có điều cuộc tranh tài này có thể thua ba cái bóng ngoại trừ Barcelona thể hiện xuất sắc ở ngoài, chính mình cầu thủ phát huy không quá ổn định cũng là một cái then chốt nhân tố. kỹ thực cuộc tranh tài này, Southampton tần sáng tạo cơ hội cũng không ít, thậm chí có thể nói là uy hiếp bóng số lần so với Barcelona cao hơn nữa một ít. Nhưng mà xạ dẻ cùng Messi nắm lấy 3 lần cơ hội, Southampton tần tấn công tay nhưng lãng phí không ngừng 3 lần cơ hội. Thiếu hụt chủ lực đạt được tay thiếu hụt, ở trận này thi đấu bên trong triệt để bóc trần lộ ra, thêm vào đối thủ biểu hiện cũng là ngoài dự đoán mọi người xuất sắc, này trực tiếp liền dẫn đến như vậy quyết đại điểm số. nay cũng không phải hai bên thực lực chân thật khắc họa trở trở lại sân nhà, đồ đủ trở về, vẫn có cơ hội. Bạn vợ nhưng là dị thường hưng phấn, hắn dạy học Barcelona đã đến mấy năm, giải đấu bên trong biểu hiện cũng cũng tệ, Champions League nhưng thủy trùng không có đột phá, thêm vào đẹp bẻ lệ cùng Coutinho như vậy đỉnh cấp tấn công tay ở dưới tay hắn không quá tốt phát huy, cũng làm cho hắn bị không ít người lên án, dưới tình huống như vậy, có thể ba không đánh bại Southampton, cũng coi như là một cái để hắn hãnh diện sự tình. Còn đối với Jesus nói trở lại sang Southampton sân nhà lại nói lời nói, bạn vợ cũng không có quá để ý, bất kỳ đội ngũ như vậy một hồi thảm bại sau khi đều sẽ hô lên như vậy cầu hiệu, nhưng mà dưới tình huống như vậy, sao em tẩn thật là có cơ hội trở mình sao? Hiện một thua ba cái bóng trở mình vốn là rất ít, không ba thì càng thiếu, bởi vì bọn họ thậm chí đều không bắt được một cái sân khách đi bàn. Mà sao em tẩn các cầu thủ thì lại tương đương thì muộn, cuộc tranh tài này bọn họ thua là không phục, vẫn là lời kia. ở đây trên mặt, bọn họ cũng không có rơi vào hạ phòng, thậm chí còn có chút ưu thế. dưới tình huống như thế thua một cái bóng cũng coi như thua ba cái bóng, cái kết quả thật làm cho người không phục điều này làm cho bọn họ ở đường về thời điểm vẻ mặt đều rất khó chịu. bọn họ cũng không có vì vậy mà cảm thấy ủ rũ, trái lại là phẫn nộ. Đại gia yên tâm, cuộc tranh tài này nguyên nhân ta đã nghĩ rõ ràng, đợi được trở lại chúng ta sân nhà sau khi, chúng ta vẫn có rất lớn hy vọng trở mình. Jesu ở trên máy bay nhàn nhạt nói một câu, sau đó sẽ không có nói thêm cái gì, mà hắn thì lại để các cầu thủ ăn một viên định tâm hoàn. Jesu cũng không biết là chính mình ở phòng thay đồ bên trong khắc thường mới để các cầu thủ thấp thỏm trong lòng, do đó trong trận đấu phát huy đến cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng là hắn lúc này lời nói cùng hắn khôi phục tự tin vẻ mặt, lại làm cho Samem tần các cầu thủ một lần nữa điên ổn hạ xuống. GESU mới là Samem tần tình biểu, hắn có vẻ tự tin thời điểm, các cầu thủ đều có vẻ khá là tự tin. Mà Samem toàn đội trở lại Samem thời điểm, bọn họ nhưng bất ngờ nhìn thấy Samem rất nhiều fan bóng đá đều tự phát đến đây nên tiếp bọn họ. Này không phải vì trách cứ bọn họ mà đến, mà chính là an ủi bọn họ đến. Fan bóng đá đại biểu rất nhanh sẽ nhìn thấy các cầu thủ, tên này khẩu tài rất tốt cổ động viên đại biểu cấp tốc biểu đạt ý của chính mình, fan bóng đá cũng sẽ không bởi vì hiệp một thất bại mà ủ dũ. Ở hiệp hai thi đấu bên trong, bọn họ vẫn như cũ gặp vẫn không ngừng chống đỡ sao Southampton, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao. Chàng thi League có thể ngũ liên quan, chúng ta đã phi thường thỏa mãn, vì lẽ đó mặc kệ cuối cùng thi đấu kết quả làm sao, chúng ta đều cho rằng đây là một cái tranh qua mùa giải. Lưu lại như vậy một đoạn văn sau khi, tên này đại biểu cấp tốc rời đi, các cầu thủ lẫn nhau nhìn, rất nhanh, bọn họ liền biết rồi chính mình đón lấy phải làm gì. Hiểu chưa? Đón lấy hảo hảo huấn luyện, điều chỉnh tình trạng của chính mình nên tiếp hiệp hai thi đấu. Tại đây dạng một cái khó khăn thời khắc, Southampton các cổ động viên chống đỡ không nghi ngờ chút nào cho các cầu thủ tương đối lớn của Vũ Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thật sự cảm thấy đến cái này mùa giải coi như dừng lại bản kết, cũng là thành công mùa giải, đó là các cổ động viên Trấn an bọn họ lời nói, đối với bọn hắn tới nói, cái này mùa giải nếu như không lấy được Trang Tion Lít lời nói, như vậy liền đem sẽ là một cái tứ đại giai không mùa giải, này không nghi ngờ chút nào là một cái xỉ đụ. Phải biết tại trên GESU mặc cho sau khi, sao em tần cho tới bây giờ không có một cái mùa giải tứ đại giai không quá. Dù cho là ZSU dạy học cái thứ nhất mùa giải, bọn họ cũng bắt được Litul, chỉ gần thi đấu tranh giải cùng giải hạng ba anh tờ lì ổng quán quân. Mà cái này mùa giải đây, bọn họ tuy rằng trước bắt được U.E.F.A. suốt cơ cuộc cùng của quán quân, nhưng là hai người này quán quân thuộc về mùa giải trước kéo giải, không thể toán tại đây cái mùa giải quán quân bên trong. Nếu như không lấy được cái này Trang Dion Lit lời nói, như vậy sang em tần liền đem gặp lần thứ nhất ở ZSU dạy học mùa giải bên trong tứ đại giai không. Vì lẽ đó bọn họ vẫn như cũng có to lớn đấu trí, đi nên đón đón lấy cuộc tranh tài này. Đương nhiên ở những người khác xem ra, sao thêm tầng cơ hội sát thực đã rất nhỏ, coi như đổ đủ ra trận, cũng rất khó đem cục diện như thế xoay chuyển. sân khách không 3 mang ý nghĩa sân nhà muốn tới cái ba không mới có thể đi vào bù giờ thi đấu, muốn thắng 4 cái bóng, mới có thể đạt được thắng lợi. chúng ta không phải là không có cơ hội. Barcelona trạng thái trên một hồi xem ra rất tốt, trên thực tế đối với chúng ta cũng không có ưu thế gì, bọn họ hiện tại nằm ở một cái khá là trượt trạng thái bên dưới, tại đây dạng tình huống bên trong. nếu như chúng ta có thể làm được chúng ta quen thuộc hoàn mỹ nhất trạng thái, như vậy liền có thể triệt để áp chế lại bọn họ. Áp chế lại bọn họ sau khi liền xem chúng ta ở liền thời điểm tiến công có thể làm gì nắm lấy cơ hội. Jsu ở trên sân huấn luyện nói với các cầu thủ ở tại bọn hắn thời điểm tiến công chúng ta tập trung sự chú ý không muốn cho bọn họ quá nhiều cơ hội bọn họ muốn mạnh mẽ tấn công đánh vỡ phòng tuyến của chúng ta cũng là một cái chuyện rất khó hiểu chưa? Các cầu thủ dồn rập gật đầu hiện tại bọn họ đã thu thập nổi lên tâm tình của chính mình muốn lấy trạng thái tốt nhất đi nênh đòn cái này mùa giải cuối cùng quyết chiến đúng nếu như trận này thua như vậy chính là quyết chiến trận này thắng liền sẽ lại có thêm một hồi quyết chiến. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ở tại hắn áp lực trên, Southampton các cầu thủ đúng là không hề cảm giác, dù sao cùng trước mỗi cái mùa giải giai đoạn cuối cùng muốn đánh nhiều trận như vậy trọng yếu thi đấu so ra, hiện tại chỉ cần đem sự chú ý đặt ở chỉ là mấy trận thi đấu bên trong đã là rất hạnh phúc một chuyện. Chương 959 hay là muốn cẩn thận đổ đủ chương 959, hay là muốn cẩn thận đổ đố đủ đối với Southampton các cổ động viên tới nói, bọn họ đối với hiệp hai tự tin, khả năng càng nhiều chính là đến từ đồ đủ. Đỗ đủ trở lại, trợ giúp Southampton xoay chuyển thế cục, đây là một cái rất tốt cái bản. Nhưng mà ở sau đó cuối tuần thứ 37 vòng giải đấu bên trong, JSSU biểu hiện lại tựa đột như để các fan bóng đá thất vọng rồi. Cuộc tranh tài này sang Hemton là sân khách khiêu chiến Ishamul đại địch, đối với cuộc tranh tài này kết quả kỳ thực đại gia cũng không để ý, JSSU phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, cũng chính là ở trên hàng tiền đạo để đổ đủ cùng xuống hợp tác, để đổ đủ khỏe mạnh tìm kiếm trạng thái. Dưới tình huống như vậy, đổ đủ nếu như có thể tiến vào một cái bóng, cái kia các cổ động viên tự tin tự nhiên sẽ càng đủ mũi, nhưng mà đổ đủ ở đây trên trạng thái nhưng là phi thường gay go, 90 phút đã xuống đến Có thể nói là tầm thường vô ở đây trên cầm bóng số lần không ít, nhưng là suốt bóng đều không có mấy lần, hoàn toàn không phải một cái bình thường tiền đạo biểu hiện. Đối với này sang em tầm các cổ động viên chỉ có thể cảm thấy thôi, đồ đủ dù sao tổn thương gần một tháng, hiện tại mới vừa khôi phục, trạng thái như vậy cũng bình thường. Nhưng lại như vậy một cái đồ đủ, ở sau 3 ngày trang Thi thi đấu bên trong, thật sự đáng tin sao. Vậy thì khiến người ta rất khó có thể tin tưởng. Nhưng mà nhớ tới ở trên cái mùa giải Đồ đủ Đỗ ở 5 tháng cuối cùng 4 trận thi đấu bên trong, liên tục dùng 4 cái hạt chít để Sang-hem Tần bắt được Tam Quan Vương Huy Hoàng trải qua, tất cả mọi người lại bắt đầu đối với hắn tràn ngập chờ mong. Không cần 4 trận 3 cái hạt chít, trận này tới 1 người hạt chít đều được. Chúng ta vẫn là cần đem Lỗ đủ nhìn ra hẹp một điểm, hiểu chưa? Hắn trước sau là sang em Tần có uy hiếp nhất người kia. Cái này mùa giải hắn ở các hạng thi đấu ghi bàn cũng đạt đến 40, ở toàn châu Âu châu cũng là so với chúng ta Messi thiếu một chút. Đừng xem hắn bị thương, nhưng là hắn như vậy cầu thủ, sẽ không bởi vì bị thương liền dễ dàng ném mất tình trạng của chính mình. Vì lẽ đó hắn cuộc tranh tài này biểu hiện, có điều là ở quen thuộc cùng điều chỉnh tình trạng của chính mình mà thôi. Điểm này, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Bạn vừa đối với hắn các cầu thủ nói, dưới cái nhìn của hắn, Barcelona hiện tại đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó. Đào thải sao Hempton tiến vào trang The Only trận chung kết. Ở một cái khác giữa khu bên trong, Azar cùng Liverpool có thể nói là đánh cho tia lửa vang gấp nơi, hiệp một Liverpool ở sân khách cùng Azar đánh thành hai hai bình, lấy biểu hiện như vậy, bọn họ tựa hồ có vẻ cũng không đủ vàng. Ba ca đối phó như vậy đội ngũ đều là gặp có càng nhiều tâm đắc đối thủ của bọn họ trước sau chính là Southampton, Man City như vậy không chế bóng năng lực xuất sắc đội ngũ cùng Ben Diaz loại này toàn thể xuất sắc đội ngũ cũng còn tốt, Ben Diaz cái này mùa giải vòng thứ nhất liền bị đào thải ra khỏi cục, mà Man City bị Southampton đào thải, Southampton lại chính mình ra một điểm vấn đề, chuyện này quả thật chính là cho Barcelona đưa lên trang tỷ quán quân a muốn bắt được tốt thành tích, trừ mình ra thể hiện xuất sắc ở ngoài còn phải có nhất định vận khí áp vợ đắc Ivo cùng nghĩ ở dạy học 3k sau khi. Hắn năng lực vẫn bị người nghi vấn cho rằng ba ca cầu thủ tốt rất nhiều vạn vợ nhưng không có rất tốt dùng bọn họ dưới tình huống như vậy bạn vợ nếu như có thể bắt được cái này mùa giải Tam Quan Vương lời nói không nghi ngờ chút nào là có thể đánh diện thời gian rất nhanh liền đi đến hiệp 2 thi đấu một ngày này ngày mùng ngày 8 tháng 5 Thesen sân bóng hiệp 2 thi đấu sắp bắt đầu hai bên cầu thủ đã ra trận Barcelona phái ra cùng hiệp một như thế đội hình ra sân thủ môn sở hậu vệ Roberto, Alba, lệ giữa sân giả kỳ thì vai tiền đạo Messi xa Coutinho. Mà sao em tần thủ phát lại có nhất định điều chỉnh, thủ môn mệm đi, hai cái hậu vệ cánh là cản sẽ lộ cùng chi lẹo, trung vệ do Dygger cùng Mạ Dùi giờ hợp tác, trên một hồi tuy rằng thay thế bổ sung ra trận sau Dygger phạm vào một cái sai lầm, nhưng là JSSu vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Giữa sân trung lộ là Zhe Bờ cùng Zou hai bên là Vạn Vợ cùng Inglis, Tiền đạo đồ đủ, vắt đi. Ở trận này thi đấu bên trong, JSSu tướng chủ lực đội hình khôi phục lại hắn quen thuộc nhất 442, cách làm như thế, gặp mang đến tinh thì sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Vạn Vợ mỉm dưới cái nhìn của hắn, jeesú đây là đã bắt đầu mê tín, hiệp một thua như vậy thảm, dùng quen thuộc chiến thuật là có thể bù đắp thiếu được sao? hai bên cầu thủ ở đây trên phân tán ra đến, sao thêm tần cấp cầu thủ nhìn đối phương, bọn họ cuộc tranh tài này trước tiên mở bóng, dưới tình huống như vậy, đương nhiên đến cho đối phương một hạ mã huy mới là. Đồ đô đứng ở mở bóng điểm, hoạt động tay chân của chính mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn thấy messi, cái này thân cao gần giống như hắn vóc dáng nhỏ có hiền lành mỉm cười, nhưng là chính là cái này vóc dáng nhỏ, ở hiệp một barcelona cơ hội cũng không nhiều tình huống, dùng chính mình một lần phát động cùng đi bàn. Thêm vào một cái đặc sắc đá phạt, mạnh mẽ mai khai nhị độ, cũng đem sang em tần đẩy lên trên bách đá treo leo. Lên sân thi đấu đủ đủ nhìn ra rất cẩn thận, cũng đúng Messi bóng đá trí tuệ nhìn mà than thở, có thể là bởi vì thân thể nguyên nhân. Messi ở 27, 28 tuổi bắt đầu, trên sân chạy liền không nhiều, hắn phần lớn thời điểm gặp tàn bộ, nhưng mà thời khắc mấu chốt một cái bạo phát, liền đều là có thể mang đến ghi bàn. Loại này hiệu suất, là đủ đủ muốn học tập, có điều hắn không biết chính là, đối với Messi tới nói, hắn trái lại càng hâm mộ hiện tại đủ đủ tuổi trẻ cùng thân thể, kinh nghiệm đều sẽ tăng cường, thân thể một khi mất đi thì sẽ không lại trở về. 32 tuổi Messi nhìn đối diện đứng 22 tuổi Đồ Đủ, tất cả đều là chính mình cái bóng. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó dụng lực thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đồ Đủ đem bóng chuyển cho bắt đi, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Trận đấu bắt đầu. Sao tần trước tiên liền khởi xướng tấn công. Ở bên trong hậu trường nhanh chóng lan truyền sau khi, Reber Júnior đem bóng chuyển cho chạy chỗ đến cánh trái Đồ Đủ. Đồ Đủ cầm bóng, sau đó tăng tốc độ, liền từ Roberto bên người cắt quá khứ, ngay lập tức xuyên thẳng thủ cấm. Dẫu Beto sợ hết hồn, có điều thành tựu Messi đồng đội, đối với loại này qua người cũng coi như là quen thuộc, hắn rất nhanh sẽ xoay người, rất xa thiết ở đổ đủ cắt vào vùng cấm con đường, khuấy giày đổ đủ. đồ đủ cũng không có mạnh mẽ cắt vào bên trong suốt bóng, mà là cấp tốc đem bóng chuyển ra ngoài, phía sau theo vào vạn vợ lăng không bắn phá, vị về phòng thủ An Ba dành trước đưa chân đem bóng chọc vào đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên sang hem tần phan bóng đá tiếng thở dài, sau đó chính là mưa to gió lớn bình thường tiếng vô tay. Lần này tấn công tuy rằng không đi bàn, nhưng là sao em tần vừa vào trận liền tích cực tấn công, không nghi ngờ chút nào để bọn họ nhìn thấy to lớn hy vọng. vào lúc này chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, sau em tần cấp cổ động viên thì có tự tin tiếp tục kiên trì. chương 960 có thể đứng bước sao? chương 960 có thể đứng bước sao? đồ đủ vừa nãy lần này qua người rất đẹp a. không sai, cùng ba ngày trước giải đấu bên trong so ra, đồ đủ biểu hiện quả thực là như hai người khác nhau. xem ra hắn là có ý thức dùng trận đấu kia điều chỉnh tình trạng của chính mình, ở liên tục ba cái mùa giải giải đấu ghi bàn vượt qua 30 vinh dự trước mặt lựa chọn khác đối với đội bóng càng có lợi cách làm không thể không nói hắn không riêng nắm giữ xuất sắc kỹ thuật còn nắm giữ vĩ đại cái nhìn đại cục các bình luận viên bình luận càng làm cho sang em tần các cổ động viên phát sinh điên cuồng tiếng reo hò bọn họ yêu chết đồ đủ đặc biệt là vào lúc này nếu như là ở sang em tần thuận buồn xôi gió tình huống có thể còn cảm thụ không như vậy thâm, nhưng là vào lúc này bọn họ bắt đầu cảm thụ được càng thêm sâu sắc bạn vừa ở đây rồi níu nhíu mày có điều cũng không phải quá quan tâm dù sao ở thi đấu trước hắn đã nhằm vào điểm này làm bố trí cầu thủ khác sẽ không vì vậy mà cảm thấy có cái gì kinh ngạc đã có chuẩn bị. Đương nhiên liền không sợ người đồ đũ nhảy. Barcelona bắt đầu khởi xướng phản kích, có điều Southampton lập tức ngay ở giữa sân bắt đầu rồi bước cướp, không cho Barcelona khởi xướng trận địa cơ hội tấn công. Ở Southampton bước cướp bên dưới, Barcelona phát động một lần tấn công nhanh, có điều vai đổi chuyển thẳng sức mạnh lớn một điểm, Saeje không thể bắt được bóng, quả bóng bị mạ gùi giờ bảo vệ, tấn công mện đi đem bóng bắt được. Southampton tiếp tục khởi xướng tấn công, bọn họ thuận lợi khống chế bóng thông qua giữa sân, bạn vợ cánh phải cầm bóng sau khi chuyển cho bắt đi, bắt đi làm bóng, theo vào re bờ winger lên chân sút xa, bị Ter Stegen gần đem bóng bắt được. Barcelona tiếp tục khởi xướng tấn công, bất quá bọn hắn lần này tấn công vẫn là không đánh thành. Anh ba cánh trái chuyển vào trong bị mạ gội giờ không chế lại được đến. Mở màn 5 phút đồng hồ, hai bên mỗi người có hai lần tấn công, tuy rằng đều không có ghi bàn, nhưng là chúng ta vẫn có thể nhìn ra một điểm cái gì. Sao em mỗi lần tấn công đều chế tạo số bóng, bà ca nhưng không có. Xem ra cuộc tranh tài này sang em trạng thái tương đương không sai. đương nhiên, thi đấu mới bắt đầu, còn không nhìn ra cái gì đến. Barcelona dù sao có ba cái bóng ưu thế, sao em nếu như không thể cấp tốc đạt được ghi bàn lời nói như vậy thời gian càng là chuyển rời, áp lực của bọn họ liền sẽ có vẻ càng lúc càng lớn. Các bình luận viên dồn dập phát biểu chính mình ý kiến. Thi đấu mới bắt đầu, ai cũng sẽ không đem lời nói đến mức như vậy chết. Có điều sao em tần trạng thái sắt thực so sánh với một hồi muốn tốt hơn rất nhiều. Đây là thật tinh mắt đều có thể nhìn ra sự tình. Ngắn ngắn trong một tuần lễ, sao em tần trạng thái thì có như thế rõ ràng biến hóa, không thể không khiến người ta khâm phục Jesu điều chỉnh đội ngũ trạng thái năng lực. Bất quá bọn hắn không biết chính là cái con này có điều là Jesu thái độ ảnh hưởng các cầu thủ tự tin, do đó mới có biến hóa như thế vậy cũng là là Jesu độc nhất vô nhị năng lực hắn ở sang em thần vi vọng quá cao địa vị quá cao vì lẽ đó hắn nhất cử nhất động gặp cực kỳ sâu sắc ảnh hưởng đến các cầu thủ trạng thái điểm này liền ngay cả chính Jesu cũng không có nhận ra được trên sân sang một lần tấn công cũng không có khả năng chế tạo ra suốt bóng cơ hội Barcelona cầm bóng sau khi dự định phản kích nhưng mà sang nhưng ở trước sân ngay tại chỗ triển khai điên cuồng bước cước Barcelona hiện tại có cái lông bệnh chính là bọn họ không chế bóng năng lực đã giảm xuống rất nhiều nhưng là sa Iniesta và Burkett. Thời đại bảo lưu lại đến hậu trường đảo chân quân thuộc, nhưng không có đổi đi. Như vậy tật xấu tuy rằng ở phần lớn thời điểm đều không cách nào bị người lợi dụng, nhưng mà ở em tần đột nhiên bức cúp thời điểm, lại có thể đưa đến vô cùng tốt tác dụng. Ở Sanghemern bức cúp bên trong, Barcelona giữa sân có chút cuống tay chân, vai đồ bảo hiểm bấm bóng hậu trường, Alba chỉ có thể nhảy lấy đà, dự định đánh đầu đem bóng đỉnh về bên trong vùng cấm, sức mạnh nhưng nhẹ một ít, quả bóng bay ra ngoài sau khi, bị cao tốc trước cắm vào đổ đu đem bóng trên đường bát Đồ đu hậu trường cắ bóng. Barcelona các hậu vệ điên cuồng về phòng thủ, đồ đủ nhưng ở đột nhập vùng cấm sau khi đem bóng chuyển ra ngoài, trung lộ theo vào vạn vợ tiếp bóng sau khi ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân sút bóng. Tơ sở Ty gần làm ra một lần đẹp đẽ vừa, hắn hiểm hiểm đem bóng cho Cản đi ra ngoài, nhưng mà ở quả bóng phi hành trên đường, một cái bóng người màu đỏ nhưng xuất hiện ở quả bóng phía trước, ung dung lên chân, đem bóng chặn tiến vào thành không thành góc chết. 1-0. Hoàn thành đá bổ chính là bị Barcelona các hậu vệ quên bắt đi. GESU ở đây dưới vùng vậy một cái năm đấm cuộc tranh tài này hắn để bắt đi thủ phát không phải là vì duy trì hắn càng quen thuộc chiến thuật mà là vắt đi giới tình huống như vậy có không thể thay thế được tác dụng hắn phạm vi hoạt động không lớn như vậy nhưng là chỉ cần hắn ở bên trong vùng cấm mặc kệ là tiếp ứng vẫn phải là phân đều sẽ có một cái lao luyện gia hỏa ở nơi đó đầy này không phải bê giờ hoặc là ả rụa dễ dàng có thể thay thế được vị trí đừng xem hai người kia cái này mùa giải ghi bản đều so với vắt đi muốn nhiều nhưng là ở rất nhiều lúc vắt đi là điểm cũng không phải bọn họ có thể thay thế được vắt đi cũng không có nhiều chúc mừng mà là ghi bản sau khi lập tức vọt vào không thành. Mở ra quả bóng liền chạy ngược về. Bọn họ còn kém hai cái bóng. Mở màn 7 phút, bọn họ liền đạt được ghi bàn, còn lại hai cái bóng, còn có thể quá khó khăn sao? Trên thực tế, thi đấu có thể cũng không phải như thế toán. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Barcelona các cầu thủ cũng không có nhu trí, mà là cấp tốc liền khởi xướng tấn công. Hiện 1-3 không để bọn họ có đầy đủ sức lực, dù sao dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ cần trong trận đấu đạt được một cái ghi bàn, đối phương phải lại tiến vào bốn cái mới được. Đây chính là bọn họ sức lực. Hơn nữa ở có nhiều như vậy tấn công hảo thủ tình huống Bọn họ có thể không tin chính mình gặp một cái bóng đều không tiến vào. Rất nhanh, Messi liền bắt đầu thể hiện ra giá trị của chính mình. An ba cánh trái mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển về, Messi trong nháy mắt khởi động, thoát khỏi Ziger phòng thủ, sau đó ngay lập tức ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc gần, mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, một tay đem bóng cho Cản đi ra ngoài. Rất nhanh, Barcelona tấn công quay đầu trở lại, Messi lùi lại cầm bóng sau đó bắt đầu đột phá hắn một hơi thoát khỏi rổ dì cùng Reba Junior phòng thủ. Sau đó ở sang em các hậu vệ bắt đầu vây kín thời điểm. Nhấc chân đem bóng chuyển ra ngoài. Coutinho ở hắn quen thuộc nhất vị trí lên chân sút xa. Ngay ở sang hem tần các cổ động viên cảm thấy đến muốn có chuyện thời điểm. Mẹ đi lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua, Hắn hiểm hiểm lấy một hồi quả bóng, đem bóng cho đập ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Muốn chống lại Barcelona tấn công, phòng thủ đồng dạng trọng yếu. Messi rất nhanh lại lần nữa có một cước rất có uy hiếp sút bóng. Có điều này chân sút bóng thoáng lệch ra cột dọc không thành. Tuy rằng không mất bóng nhưng là Messi khoảng thời gian này thần dũng biểu hiện lại làm cho sang em tần cắt cổ động viên trong lòng bắt đầu có chút nặng chỉnh chỉnh đối mặt như vậy một cái Messi chúng ta thật có thể đứng vững không mất bóng sao cuộc tranh tài này nếu như mất bóng vậy thì rất nguy hiểm a chương 961 nên đứng ra thời điểm chương 961 nên đứng ra thời điểm Messi ở đây trên không gãy lìa đẳng thời điểm Jesu nhưng là cắn răng đối với khoảng thời gian này Messi sinh động Jesu đúng là có đầy đủ trong lòng chuẩn bị bởi vì lấy Messi thực lực tới nói hắn muốn trong khoảng thời gian này không ngừng đạt được cơ hội đó là một chuyện rất bình thường hơn nữa vì phối hợp Messi, Barcelona các cầu thủ nhất định phải tăng nhanh chạy. ở tại bọn hắn trạng thái đã trượt tình huống, tiêu hao như thế sẽ chỉ làm bọn họ thể năng đã tiêu hao càng nhanh hơn. nhưng là khoảng thời gian này nếu như không chịu nổi lời nói, đón lấy sát thực liền rất khó khăn. may mắn chính là, Saheem Tần các hậu vệ cuộc tranh tài này thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, bọn họ đứng bước Barcelona này một làn sóng tấn công, đồng thời nắm lấy đối phương thoáng chầm chậm một điểm tiếp tấu, đoạt lại bóng quyền. đoạt lại bóng quyền sau khi, Saheem cấp tốc liền phát động tấn công, đồ đu lùi lại cầm bóng, Barcelona các hậu vệ không dám lười biếng lập tức liền vây lại. Hiện tại đây cái vị trí đột phá nhưng là rất có uy hiếp, một khi để hắn tiến quân thần tốc, cái kia mặc kệ là suốt bóng vẫn là chuyển bóng, đều sẽ có to lớn lực sát thương. Nhưng mà ở tại bọn hắn vây lên đi thời điểm, Đồ Đủ nhưng đem bóng chuyển ra ngoài. Quả bóng chuẩn xác bay đến trước cắm vào cơ dữ dưới chân, hắn bắt đầu dẫn bóng không ngừng về phía trước, Godly tốc độ cũng là không chậm, mà vừa nay Barcelona vốn là về phòng thủ, thêm vào sự chú ý lại bị Đồ Đủ hấp dẫn tới, hắn đi tới đến cũng là tương đương ung dung. vẫn đẩy mạnh đến vào ngoài cấm địa. Ghostly mới vừa nhấc chân, đem bóng chuyển cho trung lộ tiếp ứng vắt đi, vắt đi tựa lưng cầm bóng, đồ đủ nhưng là từ phía sau bật lên, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp xuất xa giáng vẻ. Vắt đi nhưng không có thuận thế đem bóng làm cho hắn, mà là đem bóng dùng góp chân đập về. Quả bóng đường chéo bay vào vùng cấm, ở mặt khác một bên cao tốc xuyên vào vạn vợ đang chạy bên trong bỏ qua rồi ăn bà, sau đó đón lăn quả bóng, không giữ bóng trực tiếp lên chân phải số bóng. Quả bóng hầu như là ép sát mặt đất bay vào khung thành rất gần. Đối mặt cái này gần trong gang tất xuất bóng, trước liên tục cứu thua cứu lại Barcelona, Terserpi gần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống đất, có khóc cũng không làm gì. Trên khán đài lại lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bàn vợ nhảy lấy đà lướt qua ngã xuống đất, tơ sở ti gần tương tự vọt vào khung thành, bỏ ra quả bóng liền chạy ngược về. Hay không? Sao thêm tần chỉ kém một cái bóng? Ở hiệp một phút thứ 37, bọn họ lại lần nữa đạt được ghi bàn. Bọn họ chống lại rồi Barcelona tấn công, mà thông qua một lần sắc bén phản kích lại lần nữa đạt được ghi bàn trong quá trình này, đồ đủ tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng gì, nhưng mà hắn truyền bóng, nhưng hoàn thành rồi lần này phản kích bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn. không biết mọi người chú ý đến không có, hai người này ghi bản xem ra không có quan hệ gì với đồ đủ, trên thực tế nhưng có quan hệ rất lớn. hắn hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý, nhưng dùng truyền bóng chế tạo hai cái ghi bản. bạn vợ dùng sức vung vẩy một hồi cánh tay, đồ đủ lần này biểu hiện quả thật làm cho hắn giật mình. ở hắn sắp xếp người trọng điểm chú ý đồ đủ thời điểm, sao em ghi bàn nhưng càng nhiều chính là dựa vào những người khác, những người khác hữu hiệu sao? hữu hiệu lời nói. Hiệp một thì sẽ không một cái bóng đều không tiến vào đây chính là bản vợ tối không có cách nào nghĩ rõ ràng sự tình nhưng mà hắn không biết chính là đồ đủ ở đây trên sao Hamton cũng đồ đủ không có trên sân sao Ham cũng có trên lệch to lớn thật giống như có Messi Barcelona cũng không có Messi Barcelona như thế vào lúc này thua hai bàn thắng Barcelona đã rất nguy hiểm lại ném một cái bóng bọn họ liền sẽ mất đi sở hữu như thế sao hoàn toàn có thể dựa vào càng xuất khống chế bóng không ngừng áp chế bọn họ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào sau đó nắm lấy một cơ hội tyể sát bọn họ giết chết toàn bộ thi đấu Vào lúc này, Barcelona có thể hy vọng còn có ai? Chỉ có Messi. Vào lúc này Messi có thể đứng ra đến. Như vậy Barca liền còn có rất lớn hy vọng. Mà vào lúc này, Messi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đứng ra. Thành tựu Barcelona số một ngôi sao bóng đá, dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải đứng ra. Vậy đại khái cũng là đỉnh cấp cầu thủ nhất định phải phụ trách nhiệm. Dù sao bọn họ hưởng thụ, cũng là sở hữu phong quang cùng phong thái. Barcelona bắt đầu khởi xướng tấn công, bọn họ không ngừng đến truyền về đệ, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Sampdorn nhưng là bắt đầu dày đặt phòng thủ, không cho Barcelona có dứt điểm cơ hội. Đã đoạt về hai bóng Sampdorn hiện tại không cần như vậy xuất ruột, bọn họ vào lúc này chỉ cần đứng vững Barcelona tấn công, như vậy ở hiệp 2, bọn họ có rất nhiều cơ hội lại lần nữa đạt được ghi bàn. Hiện tại là cần ổn một hồi thời điểm. Làm sao Sampdorn bắt đầu chuyên tâm phòng thủ thời điểm, muốn công phá bọn họ không thành, đúng là một cái chuyện rất khó khăn. Trên một hồi gây lỗi lầm lý gở cuộc tranh tài này biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, vấn đề của hắn kỳ thực chính là không đủ bình tĩnh, cái gọi là một hồi thần một hồi quỷ nhưng là chỉ cần phát huy xuất sắc như vậy chính là một cái đỉnh cấp trung vệ xa dễ có một lần gần trong gang tấc sút bóng lại bị hắn giành trước đưa chân làm hỏng mà đôi giờ cũng thể hiện xuất sắc hắn ở bên trong vùng cấm gắt gao đứng lại vị trí mặc kệ là mặt đất tấn công vẫn là không trung tấn công ở hắn nỗ lực bên dưới đều bị lần lượt làm hỏng đi ra ngoài thời gian từng giây từng phút trôi qua Barcelona đang không ngừng khống chế bóng tấn công nhưng là đối mặt sang em tần phòng tuyến thép vẫn như cũ không thể sáng tạo ra cơ hội gì đi ra mắt thấy hiệp một liền muốn tiến vào bù giờ giai đoạn Messi vào lúc này đứng dậy hắn tới lui tuần tra đến đường biên. Alban ném ném biên, Messi giả bộ đi đoạt bóng, nhưng một cái hướng ngang chạy, thuận thế xoay người chạy nước rút. Lần này, đem bọc lót chỉ là cho thoảng qua đi tới, Messi không trả bóng, nhưng đưa đến mê hoặc đối thủ tắt dụng. Như vậy một cái đẹp đẽ hướng ngang biến hướng chạy, để Messi tìm được chống giống, đón lấy hắn nhấc chân lót một hồi quả bóng, trên người một cái lay động, tựa hồ chuẩn bị thẳng cấp cắt vào vùng cấm. Tại bên trong ruột ra sức đưa chân đến cản thời điểm, Messi cấp tốc dưới chân đem bóng đẩy một cái, sau đó liền hướng ngang từ rồ dì trước người bỏ tới lại lần nữa thoáng qua rồi gì sau khi Messi đã tiếp cận vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, mắt thấy không ổn jeff zuna phi thân tới dự định vấy dầy nhưng vẫn là chậm một bước Messi đuổi theo quả bóng sau khi thuật thế đang chạy bên trong lên chân trái sút bóng quả bóng ép sát mặt đất bay vào vùng cấm từ mạ gối dở cùng đi trung gian bay qua sau đó một đầu bay về phía khung thành phía sau mẹ đi làm ra cứu thua hắn trên không trung ra sức dỗi giải cánh tay của chính mình nhưng mà hắn như vậy thân cao xải tay vẫn như cũ chậm một bước đã đem bàn tay đến cực hạn mẹ đi trơ mắt nhìn quả bóng từ tay của chính mình trước bay qua. Sau đó sát xa nhà cột, bay vào sang Hampton Cung Thành. 1-2, tổng số điểm 42, Barcelona lại lần nữa xoay chuyển tình thế. chương 962, thủ môn cứu thua chương 962, thủ môn cứu thua hiệp 1 trận đấu kết thúc. Không thể không nói, cái này hiệp 1 thực sự là biến đổi bất ngờ. Ở hiệp 1 Barcelona 3 không tình huống, lại còn có thể nhấc lên như vậy sóng lớn. Sao Hampton dùng ra sát toàn thể phát huy, ở 40 vị trí đầu phút đạt được hai bóng dẫn trước, điều này làm cho bọn họ đã rất gần thăng cấp. Nhưng là vào lúc này, Messi một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn, để Barcelona lại lần nữa đạt được ưu thế tuyệt đối. Làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, các bình luận viên dồn dập bắt đầu hưng phấn hô lớn, như vậy một cái hiệp một quả thật làm cho người cảm thấy rất kích thích, dù sao Southampton hiện tại có thể nói là ép lên tuyệt lộ, bọn họ ở hiệp 2 nhất định phải tiến vào 3 cái bóng, còn muốn bảo đảm không cho Barcelona ghi bàn, mới có thể có cơ hội tăng cấp. Ngược lại hiện tại bù giờ thi đấu cơ hội đã không thể lại có thêm. Dưới tình huống như vậy, Southampton còn có hy vọng sao? Chúng ta còn có hy vọng G.E.S.U. ở phòng thay đồ bên trong như chặt đinh chém sắt nói. Vào lúc này, xác thực chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là chính là như vậy tuyệt cảnh, nhưng là chúng ta có thể thể hiện ra chính mình giá trị thời điểm. Bọn họ hiện tại đã cảm thấy gác thăng khoán nắm chắc, hơn nữa bọn họ cũng tiêu hao lượng lớn thể năng. Điểm này là ba ca nhược điểm. Đối với điểm này, sao em tần các cầu thủ ngược lại có chút mệt hoặc? Thể năng. Bọn họ không phải nghỉ ngơi rất khá sao? Bọn họ thể năng tại sao có thể có vấn đề gì? Ta nói không phải Barcelona toàn đội thể năng, mà là Messi thể năng. Jesus nhìn ra bọn họ nghi hoặc trầm giọng nói các cầu thủ đống nhiên tỉnh ngộ có điều một cái khác nghi hoặc dâng lên trong lòng Messi đối với Barcelona có trọng yếu như vậy sao không có Messi Barcelona ở trong một quãng thời gian rất dài sẽ rất không đáng giá Jesu trả lời nói bất quá đối với này hắn cũng không có làm thêm giải thích hiệp hai thi đấu các cầu thủ chỉ cần biết rằng điểm này là được khống chế giữa sân không ngừng tạo áp lực có cơ hội liền sút bóng phá tan bọn họ bọn họ đã không có quá nhiều phán kích năng lực hiểu chưa phong thủ thời điểm chúng ta nhất định phải kiên trì không muốn cho đối phương quá nhiều cơ hội kiên trì Thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Jesu tiếp tục yêu cầu trước hắn yêu cầu, nếu như hắn không phải có như vậy uy vọng, loại này dù sao không khẩu răng trắng lời nói là không ý nghĩa gì, nhưng mà hắn uy vọng vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Các cầu thủ cũng chưa từng xuất hiện cái gì hoài nghi tâm tình, mà là gật gù, bắt đầu điều chỉnh chính mình thể năng, chuẩn bị ở hiệp 2 thi đấu bên trong, áp chế lại Barcelona, hoàn thành một lần đặc sắc vượt lại. Sao em tần các cổ động viên ở trên khán đài đồng dạng yên tĩnh chờ đợi, đối với bọn hắn tới nói, thi đấu không tới thời khắc cuối cùng, đều không đúng luật chí thời điểm. Hiệp hai trận đấu cũng không biết Jesu có thể hay không thay đổi người. Vào lúc này bọn họ nên đã không có cái gì không thể vứt bỏ đồ vật. Vào lúc này thay đổi người, có thể trong trận đấu chế tạo ra càng nhiều cơ hội tốt đi ra, hoặc là nói, tăng cường bọn họ càng nhiều cầm bóng cơ hội tiến công. Có bình luận viên đánh giá rằng, Jesu xác thực ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi người. Bây phở lên sân, thay đổi Goris. Đây là một cái đối âm thay đổi người, cũng không giống như là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dám vẻ. Bờ Juno vẹt nẹt đệt lên sân, hắn thay đổi Gilles. Này gặp suy yếu trước sân đột phá năng lực chứ? Để chúng ta nhìn Zesu như vậy thay đổi người rủ ý đi. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập đánh giá lần này thay đổi người, dồn dập biểu thị xem không hiểu, có điều xuất phát từ không muốn bị Zesu làm mất mặt tâm thái, bọn họ lựa chọn quan sát. Zesu đã không thủ đoạn gì, hắn như vậy thay đổi người, chỉ có điều là làm hết sức mình mà thôi. bạn vỡ đối với này xem thường. Xác thực, trí ít từ ở bề ngoài đến xem, cái này thay đổi người, có điều là một cái có chút ít còn hơn không thay đổi người mà thôi bở ở tiếp ứng cùng chuyển bóng trên so với Gözlüks còn kém một điểm, cũng chính là có một cước sút bóng, nhưng mà Barcelona ở giữa sân đối kháng tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng là đó là nằm ở Southampton giữa sân là một cái rất hoàn chỉnh tình huống, hiện tại Godzilla ra sân, Southampton còn có thể giữa sân áp chế lại Barcelona sao? Văn Bở căn bản là không tin tưởng điểm này. Hiệp 2 bắt đầu. Southampton nhịp điệu thi đấu vẫn như cũ không có giảm xuống, bọn họ cấp tốc ngay ở giữa sân bước cướp, ngăn cản Barcelona tấn công. Ở Southampton điên cuồng bước cướp bên dưới, Barcelona tấn công thất bại, Southampton cấp tốc khởi tấn công. Rebuzzer ở giữa sân trực tiếp đem bóng chuyển cho phía trước độ đủ, đồ đủ cầm bóng xoay người, sau đó đem bóng phân cho cánh phải bản vờ, bản vờ mạnh mẽ đột phá sau khi lên chân chuyển vào trong, bị an ba ra sức dùng thân thể chặn ra đường biên ang, phạt góc. Rebuzzer mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo mạ gủi giờ ở phía trước cấp được đệ nhất điểm đến, hất đầu công môn. ở sau em tần các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm, Thơ sở Thi gần làm ra một lần cực kỳ thần duỗi cứu vua, hắn hầu như là theo bản năng quát tay, đem bóng hiểm hiểm đánh ra ngoài. sau fan bóng đá tiếng hoan hô biến thành tiếng thở dài mà bị đánh ra đi quả bóng bị giả kỳ tì bắt được Barcelona thuận thế phát động phản kích Messi bên trong vòng cầm bóng sau đó trong nháy mắt ra tốc từ sao em tần hai tên cầu thủ trung gian vào tới sao em các cổ động viên tiếng thở dài cấp tốc biến thành kinh ngạc thốt lên sao về phòng thủ các cầu thủ dồn dập vây lại Messi đang chạy bên trong vừa nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ chuyển thẳng sao dễ tâm linh thần hội trước cám bảo đối mặt không thành lần này phối hợp là hai cái đỉnh cấp cầu thủ trình độ linh cảm cùng kinh nghiệm hoàn mỹ phù hợp sao dễ tốc độ không tính đặc biệt nhanh nhưng là lần này trước cắm bảo cũng đã đem gì Gờ cho triệt để bỏ lại đằng sau. Cho tới mạng bây giờ, hắn mới vừa rồi còn ở Barcelona bên trong vùng cấm cấp điểm, vào lúc này mới chạy đến bên trong vòng phụ cận đây. Ngay ở cái này nguy cấp thời khắc, mẹ đi dường như một con báo như thế bật ra. Một em mở 94 hát đại cái, mở hai tay ra, khí thế bức người tấn công. Mà Dí cũng đang liệu mạng về truy, xa dễ nhận ra được nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, hắn rất dễ dàng bị Dí Gờ côn lấy, liền lựa chọn khác ở đột nhập vùng cấm sau khi, lập tức lên chân sút bóng. Đây là một cái ép sát mặt đất bóng lăn, quả bóng cấp tốc bay về phía không thành góc xa là một cái xạ thủ, xa dễ rất bản năng lựa chọn tối có khả năng ghi bàn cái kia con đường. Nhưng mà mẹ đi cũng đánh cược một cái, hắn liền đánh cược xạ dễ gặp đệm bóng góc xa. Rất hiển nhiên chính là hắn thăng được. Sớm một chút làm ra cứu thua mẹ đi. Trên không trung dối giải cánh tay tốc độ nhanh một điểm. Chính là một tí tẹo như thế, để hắn đụng tới lăn quả bóng, quả bóng thế đi lập tức bị ngăn cản chặn. Mẹ đi lại lần nữa đuổi tới một bước, bay người đem bóng đặt ở dưới thân. Trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. Tuy rằng hiện tại còn lạng hậu ba cái bóng, nhưng là mẹ đi lần này đã sắp cứu thua, nhưng bảo vệ bọn họ hy vọng. 963, chân chính hy vọng chương 963, chân chính hy vọng đặc sắc cứu thua, là có thể cổ vũ toàn đội tinh thần. Tơ Sở Ti gần có một lần đặc sắc cứu thua, mà mẹn đi rất nhanh cũng tới một cái, điều này làm cho Sang Em tầng trên dưới cũng không có bị mất đi một cái cơ hội tốt ảnh hưởng, mà là tiếp tục bắt đầu phát động tấn công. Bên sân bạn vợ cũng rất đáng tiếc, có điều dù sao lần này tấn công cũng rất có uy hiếp, dưới tình huống như vậy, Barcelona đón lấy khẳng định còn có thể khởi sướng càng nhiều cơ hội tốt. Nhưng mà để bạn vợ không nghĩ đến chính là, vừa nay Messi kiến tạo xạ rệ lần này sút bóng đã là trận đấu này Barcelona một lần cuối cùng có uy hiếp xuất bóng. Một lần nữa khởi sướng tấn công Southampton cũng không có gấp, bọn họ ở giữa sân không ngừng khống chế quả bóng, sau đó khởi sướng tấn công. Theo Van Buren, Eden Hazard như thế một cái có thể tiếp ứng cùng lan chuyển chủ lực giữa sân sau khi Southampton là rất khó áp chế lại Barcelona. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Van Buren nhưng từ từ giật mình lên, Southampton từ từ áp chế lại Barcelona giữa sân, bọn họ không ngừng lan chuyển cùng tiếp ứng. Barcelona giữa sân tuy rằng đang chạy cùng cái dây cũng đã không thể lại ảnh hưởng đến Southampton tổ chức tấn công sao có thể có chuyện đó? điều này làm cho bạn vợ khá giận mình. hiệp một goal lịch ở thời điểm, sao em tần đều không có thể làm đến điều này? hiện tại tại sao có thể làm được? nếu như nói bây giờ ở đây trên thể hiện ra cực kỳ xuất sắc tiếp ứng cùng lan truyền năng lực cũng coi như, nhưng là hắn lên sân sau khi rõ ràng là đang không ngừng ở trước sân chạy, rất ít rút về đến giữa sân, giữa sân tổ chức tấn công, trước sau chỉ là dựa vào Reber Junior và cùng dội dỉ hai người mà thôi. hai người kia liền có thể áp chế lại Barcelona giữa sân sao? bạn vợ không muốn tin tưởng điểm này, nhưng mà sự thực nhưng không được không cho hắn thừa nhận chính mình giữa sân, sát thực đã bị Sangheam tấn chế trụ. Áp chế lại sau khi, nó lấy Sangheam tấn phải làm gì? Đương nhiên là nắm cơ hội. Sangheam tấn cũng không có cho Barcelona bao nhiêu cơ hội thở lấy hơi. Bọn họ ở hiệp 1 đã lãng phí có đủ nhiều cơ hội, lần này sẽ không tái phạm. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 54. Đồ Đủ ở cánh phải hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó hắn đường chéo cắt vào bên trong vùng cấm, ở trung lộ có có đủ nhiều tiếp ứng cầu thủ tình huống, hám nhấc chân đem bóng đường chéo chuyển đến phía sau, ở vị trí này chạy Bờl đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp lên chân Boli. Đối mặt cái này khoảng cách gần tốc độ góc độ đều tốt xuất bóng, đủ chàng làm ra nhiều lần đặc sắc cứu thua. Tơ sở ti gần liền cứu thua động tác đều không có thể làm đi ra. Ba một, sao thêm tần lại lần nữa đem tổng số điểm thu nhỏ lại đến một cái bóng? Cái này đi bàn, để Liverpool trên dưới đấu trí, lại lần nữa rồi dào lên. Mà Barcelona các cầu thủ giờ khác này lại có chút trạng thái trưởng. Bản vờ không có chú ý tới một điểm chính là, cầu thủ khác từ điểm một bắt đầu, trạng thái liền vẫn là đang trưởng. Đây là bọn hắn trước hài lòng trạng thái sau khi một loại trưởng, rất khó trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển nếu như hiệp một bọn họ dùng tương đối bảo thủ cách đá lời nói, còn có thể chậm rãi duy trì như vậy trạng thái. đáng tiếc chính là, hiệp một ở Southampton em tần dây dưa bên trong, bọn họ tiêu hao cũng rất lợi hại. điều này làm cho tình trạng của bọn họ bắt đầu càng nhanh hơn lướt xuống. cái này cũng là hiệp hai Southampton em tần ở giữa sân từ từ áp chế lại Barcelona then chốt. bản vừa bị Messi mọi người biểu hiện cho che đậy, hắn cho rằng toàn đội trạng thái còn rất tốt. trên thực tế, Barcelona hiện tại chính là dựa vào Messi một ít chạy chống đỡ lấy mà thôi. đáng tiếc chính là, Messi thể năng vốn là không ra sao, hiệp một cùng vừa nãy mấy lần bạo phát tấn công. Đã để hắn thể năng, cũng giảm xuống rất nhiều. Vẫn là GESU lời kia, Messi thể năng trượt, như vậy Barcelona cái khác cầu thủ thể năng cho dù tốt, cũng không có cái gì chứng dụng. Vì lẽ đó ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, dưới sự chỉ huy của GESU, Southampton các cầu thủ ở trước sân khởi sướng điên cuồng bức ước. Bọn họ trình độ như thế này bức ước, để Barcelona các cầu thủ, lập tức thì có một điểm luống cuốn tay chân cảm giác. Bọn họ không ngừng bức ước, Barcelona lan chuyển cũng chỉ có thể không ngừng ở phía sau, Southampton nhưng là từng bước ép sát, không có cho Barcelona một điểm cơ hội thở lấy hơi. Alba chỉ có thể truyền dài đem bóng đưa lên trước sân, mà quả bóng bay đến trước sân sau khi, thì bị Southampton Tần hai cái trung vệ cho đã không chế hạ xuống. Southampton lại lần nữa khởi sướng tấn công. Reberjiner ở trung lộ cầm bóng, sau đó hắn bắt đầu rồi mạnh mẽ đột phá, đổ đủ đù chạy trôi đến cánh phải tiếp ứng. Hai người bọn họ động tác hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý. Reberjiner nhưng vừa nhấc chân, đem bóng chuyển đến bên trái. ở vị trí này theo vào Beffer dẫn bóng về phía trước, hắn tiếp bóng vị trí cũng không phải hắn có thể trực tiếp uy hiếp đến khung thành trung lộ, mà là đường biên có điều bê thở cũng không do dự, mà là dẫn bóng một hơi giết tới đường biên ngang phụ cận. Lúc này mới vừa nhấp chân trái, đem bóng chuyển vào vùng cấm. Từ cánh phải vọt vào vùng cấm đổ đủ hoàn thành rồi một lần kinh điển chạy chỗ. Hắn đầu tiên là nhằm phía phía trước, sau đó hướng về trung lộ di động. Theo hắn chạy tích cũng theo chạy hướng về phía trung lộ, nhưng là ngay ở tít mới vừa khởi động chạy hướng về trung lộ thời điểm, đổ đủ nhưng một cái dừng khẩn cấp xoay người, lại lần nữa nhằm phía phía trước. Tít lần này liền đến không kịp xoay người, tuy rằng hắn có thể nhìn thấu đối phương tất cả tấn công thủ đoạn, nhưng là lần này lại không có thể nhìn đấu. Đón rơi xuống quả bóng. Đồ Đụ nhảy lấy đà, sau đó một cái tiêu chuẩn hất đầu cơ môn. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành bất gần. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đụ mở hai tay ra, nhảm phía dưới khán đài. Bóng vào. Đồ Đu. đang không ngừng phát động tấn công cùng cho đồng đội kiến tạo sau khi, Đồ Đụ rốt cục thể hiện ra hắn đạt được năng lực. Đây là hắn lần này Trang League thứ chín cái đi bàn, tuy rằng khoảng cách Messi 13 bóng còn có 4 cái khoảng cách, hắn rất khó lần thứ 3 bảo vệ chức vô địch Trang League đua pha lưới, nhưng là ta nghĩ, Trang League quán quân mới là hắn rất muốn đồ Sao thực, nếu như đủ đủ chỉ muốn chính mình ghi bàn lời nói, như vậy cuộc tranh tài này hắn hơn nửa không ngừng này một cái đi bàn, nhưng là các đồng đội nhưng không hẳn có thể đi vào nhiều như vậy bóng. GSS mạnh mẽ vung vậy một hồi nắm đấm, hiện tại điểm số là 41, tổng số điểm bốn bốn Southampton. Còn kém một cái bóng, mà hiện tại thời gian là toàn trường thi đấu phút thứ 56, Southampton còn có đầy đủ hơn 30 phút thời gian, có thể mang cái này bóng đoạt về đến. Barcelona ngươi có bản lĩnh liền lại đi bàn, nói chung trong thời gian còn lại, chúng ta đi bàn, liền nhất định phải so với các ngươi nhiều trí ít một cái. Vĩ lại nịch chuyển, Southampton cũng không phải lần đầu tiên làm, lần này liền để Barcelona, trở thành bọn họ một cái tân vật hy sinh đi. Trên khán đài Southampton các cổ động viên điên cùng họ hét, vào lúc này, bọn họ mới chính thức nhìn thấy hy vọng. Chương 964, Trang On Lít Giờ Nở 964, Trang Tihon Lít Giờ Nở Southampton dùng 3 phút hai cái đi bàn, để nguyên bản đã rất hy vọng mong manh, bắt đầu trở nên trần thực lên. Dù sao bọn họ hiện tại còn kém một cái bóng, hơn nữa thi đấu còn có thời gian dài như vậy, coi như Barcelona lại đi bàn, đối với bọn họ đã kích cũng không cái gì quá mức chính là ngươi tiến vào một cái, ta liền muốn tiến vào hai cái. Nơi này hay là bọn hắn sân nhà, nắm giữ to lớn nhất chống đỡ. ở trên sân bóng, bọn họ cũng quen thuộc nhất. nói không chắc lúc nào một cái trên sân có bất ngờ, thì có thể làm cho bọn họ lại tiến vào một cái bóng. bạn vợ lúc này đã có chút choáng váng, trước tốt đẹp tình thế đột nhiên biến thành như vậy, hắn lại không phải đặc biệt gì nhạy cảm danh soái, có điều vào lúc này, hắn vẫn là duy trì bình tĩnh, rất nhanh, hắn làm ra trận đấu này cái thứ nhất thay đổi người, dùng sẽ mẹ đồ thay đổi cuộc tranh tài này bên trong tầm thường Vovikutino tăng mạnh đường biên công phòng thủ năng lực. Jesus cũng chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Vào lúc này còn không dám cử đi đem mẹ lệ tăng mạnh đường biên đột phá năng lực, mà chỉ là cử đi một cái hậu vệ cánh đến duy trì cái gọi là đường biên cân bằng. Như vậy chung dung chỉ có thể là không dùng được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này sang em tần sẽ không có điên cuồng bất đoạn, mà là kiên trì cùng Barcelona ở giữa sân bắt đầu rồi dây dưa. Thi đấu còn rất dài thời gian, bọn họ hiện tại có thể kiên trì cùng Barcelona dây dưa. Ở trạng thái trên, bọn họ có rồi thừa phong. Sau đó thời gian trong, hai bên không ngừng ở giữa sân dây dưa, có lúc là sang em tần không chế bóng. Có lúc là Barcelona không chế bóng, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hai bên đều không có sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Tại đây dạng dây dưa bên trong, Barcelona các cầu thủ xu hướng suy tán bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, lần này ai cũng có thể nhìn ra rồi. bạn vợ không thừa nhận cũng không được, hiện tại chính mình đội ngũ tình huống rất nguy hiểm, có điều vào lúc này, hắn vẫn còn có chút rửa dẫm, dù sao Barcelona còn có sân khách ghi bàn ưu thế, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, như vậy bọn họ còn có hy vọng. Đang dây dưa bên trong, Barcelona cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội số một của bọn họ ngôi sao bóng đá Messi vẫn như cũ đang không ngừng nỗ lực. Hắn đầu tiên là dựa vào chính mình một lần đột phá chế tạo một cái đá phạt trực tiếp. Sau đó hắn ở khoảng cách khung thành 30 mét địa phương chủ đá phạt bóng, bị trận địa sẵn sàng đón quân địch Saem Tần bức tường người dùng thân thể trả ra. Ngay lập tức ở xa dễ chế tạo một lần phạt góc sau khi, Messi ở hỗn chiến bên trong vùng cấm bên trái góc hẹp lên chân sút bóng, bị mẹ đi ra sức đem bóng trả ra. Cái này cũng là Messi cuối cùng nỗ lực. Saem rất nhanh liền lại lần nữa không chế lại trên sân thiết đấu. Sau đó bắt đầu khởi xướng tấn công. Ở phía bên phải cầm bóng sau khi, Đồ Đủ bắt đầu về phía trước dẫn bóng. Hắn dẫn bóng để Barcelona các hậu vệ rất là đau đầu, vào lúc này hắn mặc kệ là chính mình mạnh mẽ đột phá, vẫn là chuyển bóng, đều sẽ mang đến to lớn uy hiếp, nhưng là cũng chỉ có thể nhắm mắt đẩy lên. Đồ Đủ dẫn bóng giả bộ các ngang, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, đem bóng bắt hướng về phía đường biên ngang phụ cận, ra tốc đột phá. Lần này đột phá, Đồ Đủ có thể nói là nhanh như chớp giật, ở đường chéo cắt vào vùng cấm sau khi, Đồ Đủ lập tức lên chân, đem bóng chuyển vào vùng cấm. Này chân chuyển vào trong tốc độ tương đương nhanh Nhưng mà vắt đi, nhưng đổi tới đô đủ chuyển bóng, hắn ở phía sau điểm trước cấm bảo, sau đó đón bay đến quả bóng, trực tiếp lăng không lấp bắn. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào Barcelona không thành. Thi đấu phút thứ 78, Southampton hoàn thành rồi sự thi bình thường đi chuyện, bọn họ lấy 5-1, tổng số điểm 5-4 điểm số, dẫn trước Barcelona. Toàn bộ the sân sân bóng vào đúng lúc này biến thành sôi trào núi lửa, Southampton các cổ động viên đang điên cuồng hò hét, như vậy trở về từ có chết, so với không hề dao động tăng cấp, càng thêm khiến người ta kích động. JESU mạnh mẽ vung vậy một hồi năm đấm dưới tình huống như vậy vẫn là đạt được dẫn trước, đầy đủ để hắn cảm thấy đến tiêu ngạo, cũng làm cho hắn đối với mình năng lực phán đoán, lại lần nữa tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn có gần 10 phút thời gian, nhưng là Barcelona đã không có quá nhiều cơ hội đi truy đuổi. bọn họ toàn thể trạng thái đã tương đương kém, thêm vào Messi thể năng tiêu hao hết, xa dễ tuổi cũng lớn hơn, vào lúc này còn có thể hy vọng ai có thể đứng ra. Barcelona đã không có có thể đứng ra siêu sao. Vạn vợ thì lại vẫn muốn nghĩ dây dưa, hắn liền đổi hai người, đầu tiên là bờ Ra Diệu giữa sân sửa thay đổi ban đủ đổ, tăng mạnh trung lộ tấn công. Sau đó là tiền đạo cánh mạn quần thay đổi giữa sân giả kỳ ti, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Có điều rất hiển nhiên chính là, hai người kia tuy rằng có nhất định năng lực tiến công, nhưng cũng không là cái gì có thể xoay chuyển cản không thiên tài. GESU nhưng là dùng cắn lỷ thay đổi trận đấu này mai khai nhị độ bắt đi, bắt đi ở ra sân thời điểm được trên khán đài nhiệt tình tiếng bô tay, tên này lao tướng biểu hiện xuất sắc, chứng minh tác dụng của hắn. ngắn lỷ tờ lên sân sau khi... Sang Hem tần giữa sân chạy cùng tiếp ứng năng lực cũng bắt đầu khôi phục, GES cũng không muốn bị động chịu đòn, chỉ cần ở giữa sân khống chế bóng năng lực đầy đủ, như vậy liền không lo lắng Barcelona có thể phiên được rồi tiên. Hắn thay đổi người cũng không sai. Ở trong khoảng thời gian sau đó, còn cần một cái ghi bàn Barcelona cũng đã không có cái gì sức phản kháng. Bọn họ chỉ là khởi xướng mấy lần tấn công, quả bóng liền bị sao Hem tần vững vàng khống chế lại, bọn họ bắt đầu đang không ngừng giữa sân khống chế bóng, không ngừng làm hao mòn thời gian, cũng tiêu hao đối phương thể năng. Dưới tình huống như vậy, cuối cùng thời gian trong Barcelona cũng không có chế tạo ra cái gì có uy hiếp tấn công đi ra, Southampton có thể nói là không đánh mà thắng vượt qua cuối cùng này gần 10 phút thời gian, tỷ số duy trì đến kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, thẻ sền sân bóng lại lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Sở hữu Southampton mọi người đang hoan hô, chúc mừng đội ngũ của bọn họ hoàn thành rồi một lần có thể gọi kinh điển trở mình. Sân khách ba, sân nhà 51, Southampton xoay chuyển sở hữu bất lợi cục diện, liên tục lần thứ 6 giết vào Champions trận chung kết. Southampton đúng là một nhánh có rồi Champions League UEFA đội ngũ. Bọn họ thông qua ngoan cường phấn đấu cùng xuất sắc phát huy ở sân nhà lật tung Barcelona hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ cho mình. Barcelona khoảng cách tiến vào trận chung kết chỉ có cách xa một bước. Thực sự là đáng tiếc, bọn họ vốn là có thể lại lần nữa bắt được một cái tam quan vương, nhưng mà ở đấu trí trên, bọn họ nhưng bại bởi Sang Em Tần. Các bình luận viên rồn dập khích lệ Sang Em Tần biểu hiện. Lần này ngược lại không là bọn họ mượn gió bẻ măng, mà là Sang Em Tần biểu hiện sát thực quá xuất sắc. Đồ đu một cái đi bàn, nhưng là hắn nhưng phát động vô số lần tấn công. Bây thay thế bổ sung lên sân sau liền đạt được một cái đi bàn bàn vợ không ngừng chạy, ở hiệp một cũng đạt được ghi bàn, Vắt đi nhưng là ai khai nhị độ, rê bờ cùng dội gì không chế lại giữa sân, hàng phòng thủ cùng thủ môn xuất sắc phát huy, có thể nói, sao em tần tất cả mọi người đều thể hiện ra bọn họ trạng thái tốt nhất mới hoàn thành rồi như vậy một lần vĩ đại người chuyển. chương 965 vì ghi chép chương 965 vì ghi chép trang Dionlith vòng bán kết sau khi kết thúc, sao em tần các cổ động viên cũng có thể nói là hân diện, cái này mùa giải lại lần nữa giết vào trang Dionlith trận chung kết, coi như là giải đấu cùng cúp FA, cũng đều không có bắt được cũng đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến hài lòng. Mà ở mặt khác một hồi vòng bán kết bên trong, Liverpool ở sân nhà ba, liền muốn bị đối phương lấy sân khách ghi bàn ưu thế đào thải tình huống. Dựa vào thay thế bổ sung tiền đạo họ gì ghi dứt điểm ở kết thúc trước tuyệt sát đá giát, lấy hai hiệp 6 năm tổng số điểm, lẳng đầu tiến vào trận chung kết. Hai trận vòng bán kết đều đánh ra cực cao điểm số, mà sang em tần cùng Liverpool này hai chìm ở giờ mi ở Leeds đồng thời tiến vào trang Dion Leeds trận chung kết cũng đầy đủ để nước Anh truyền thông hứng phấn. Giải đấu còn sót lại một vòng cuối cùng, Liverpool cần tại bên trong giải đấu liều mạng. Mà Sang Tần thì lại có thể ở giải đấu một vòng cuối cùng nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Trước mấy trận giải đấu, Sang em Tần đều là dùng nhóm dự bị đánh, cuộc tranh tài này, tựa hồ cũng sẽ không ngoại lệ, dù sao cuộc tranh tài này đối với Sang em Tần tới nói, đã không ý nghĩa gì. Nhưng mà ở nghỉ ngơi vài ngày sau, ở một vòng cuối cùng sân nhà đá với Hũ Đợ phụ thi đấu bên trong, GSS nhưng phái ra phần lớn chủ lực. Thủ môn đại Martin, hậu vệ Cầncelo, chí Mạng mà Hự giờ, Zelit, giữa sân Geber, Ziner, Jorgi, cánh tiền đạo Đổ Đủ, Hàn Mặc dù có chút địa phương thay thiên, Nhưng là G.B. Jr, dù gì, đồ đủ mấy người này ở, liền đủ để chứng minh sang tần là phải ứng phó cẩn thận cuộc tranh tài này. Cần thiết hay không? Đây là rất nhiều người thấy cảnh này sau khi phản ứng đầu tiên. Phải biết tần hiện tại đã giữ chắc đến thứ ba, mà đối thủ của bọn họ hú đở thì đã sớm vài vòng liền giăng cấp, hiện tại có thể nói là không hề đấu trí, bọn họ cho tới nay mới thôi chỉ lấy đến 3 trận thắng lợi cùng 7 tràng thế hòa, điểm chỉ có 16 điểm. Đây cơ hồ là giờ mi từ trước tới nay điểm thấp nhất đội bóng chỉ có 0 506 mùa giải Sunderland điểm so với bọn họ càng thấp hơn bọn họ cái kia mùa giải chỉ lấy đến 15 điểm đối phó như vậy đội ngũ phái ra nhiều như vậy chủ lực xác thực tựa hồ có chút quá đáng á có điều ngấm lại đón lấy trang trí on trận chung kết là ở ngày mùng ngày 2 tháng 6 khoảng cách cáchợ giờ milí một vòng cuối cùng có đầy đủ 20 ngày thời gian nếu như còn để lực lượng chính không đá cuộc tranh tài này lời nói nói không chắc sao hem tần các cầu thủ đến thời điểm liền không cái gì thi đấu trạng thái Dưới tình cũng như vậy Phải ra phần lớn chủ lực khỏe mạnh đối kháng một hồi cũng là một cái chuyện rất bình thường. Hù đờ các cầu thủ đã không có ý chí chiến đấu gì, cuộc tranh tài này bên trong bọn họ cũng có điều là dựa vào nghề nghiệp cầu thủ cái kia một chút tự tôn trong trận đấu cùng sahem tần dây dưa mà thôi. Mà sahem tần tấn công cũng đã có khá là kỳ quái, bọn họ tựa hồ càng nhiều chính là muốn để đồ đủ ghi bàn như thế. Mãi cho đến vào lúc này tất cả mọi người mới xem như là đống nhiên tỉnh lộ cảm tình sahem chính là bù đắp đồ đủ để hắn ở trận này thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng a. Đủ đủ cái này mùa giải đã tiến vào 28 cái giải đấu ghi bàn, ở có đủ nhiều chống đỡ bên dưới, hắn chỉ cần trình diễn một cái hít, là có thể hoàn thành liên tục 3 cái mùa giải giải đấu ghi bàn vượt qua 30 vĩ đại đi chép. Liên tục 3 cái mùa giải, giải đấu ghi bàn 30, bắt được đua phá lưới tam liên quan. Người trước, Alan sợ làm được quá, người sau, Zabi Dịp làm được quá. Nhưng là hai người đồng loạt đạt đến, Alan sợ cùng Ja Mi nhưng đều kém một chút. Alan sợ có một cái mùa giải ghi bàn 31 cái, lại bị tiến vào 34 bóng Andy có lệ cấp đi giải đấu đua phá lưới. Zami dịp kịp bắt được đua phá lưới Tam liên quan, nhưng là lần thứ ba hắn nhưng chỉ có tiến 29 cái bóng. Đồ Đủ nếu như có thể làm được điểm này, hắn chính là ứng lần định cấp giải đấu lịch sử người số 1. Đồ Đủ từ thi đấu vừa bắt đầu, liền phi thường tích cực, thậm chí có thể nói là không hề che giấu chút nào. Ở hắn liên tục 2 lần ở bên trong vùng cấm cấp điểm sau khi thành công, lần này Quỷ cũng nhìn ra được. Huờ Đở với các cầu thủ tuy nhiên đã không có ý chí chiến đấu gì, nhưng là dưới tình huống như vậy, bị sao em tần đẻ lên ảnh, bọn họ làm sao có khả năng không có chút khác ý nghĩ. Vì lẽ đó coi như bọn họ đã không có ý chí chiến đấu gì cũng không muốn để cho ZS ở tại bọn hắn trên người soạt đến như vậy vinh dự, liền bắt đầu lên tinh thần, gắt gao nhìn chăm chú để phòng đồ đủ. đồ đủ làm như vậy có chút không quá sáng suốt, hắn nên không bày ra đến như thế trần trụi, mà là cho đồng đội chuyển mấy cái bóng, cứ như vậy, đối thủ dĩ nhiên là sẽ thả lòng đối với hắn trông giữ. Có bình luận biên thở dài nói, bọn họ xác thực cảm thấy thôi, đồ đủ phải làm đến càng thông minh một điểm mới là, như thế trần trụi biểu thị ta muốn tiến vào ba cái, vậy đối phương khẳng định liều mạng đến ngăn cản ngươi a nhưng mà ở hiệp một tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm, Reber Junior đem bóng chuyển cho đồ đủ. Đồ Đủ ở tiếp bóng đồng thời liền hoàn thành rồi qua người, một cái đẹp đẽ người bóng phân quá, từ đối phương giữa sân bên người đột phá đi qua, sau đó ở vùng tấm đỉnh vòng cung một vùng. đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng gào thét bay về phía hũ đỡ phi vũ thành, thủ môn bay người cứu thua, nhưng là vẫn như cũng chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình cung thành. Bóng vào. Một cái đặc sắc tuyệt luân xuất xa. Đồ Đủ dưới tình huống như vậy còn đạt được ghi bàn. Đây là hắn mùa giải này thứ 29 cái giải đấu ghi bàn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ lên cao hai tay, tiếp thu các cổ động viên tiếng hoan hô. Hắn cái này mùa giải thiếu trận một chút thi đấu, nhưng là đoạn thời gian đó tính dưỡng, trái lại để hắn thể năng cùng trạng thái khôi phục lại tốt nhất thời điểm. Hiện tại, hắn cảm giác mình trạng thái rất tốt, không gì không làm được. Như vậy một cái đồ đủ, chính là sở hữu đối thủ lạc ngộ. Hơn nữa đồ đủ xưa nay liền không phải một cái bị tập trung nhìn chăm chú phòng thủ, liền sẽ không biện pháp gì cầu thủ. Hắn đạt được thủ đoạn, không phải là bình thường nhiều lắm, ngoại trừ ở bên trong vùng cấm suất sắc cấp điểm năng lực ở ngoài, còn có ở ngoài vùng cấm xuất xa cùng với đá phạt năng lực. Ván quyết đại một điểm nói, vậy thì là Đỗ Đủ có Messi cùng Cardiitano Zonano hai người sở trường. Đương nhiên, hiện tại muốn nói hắn có thể có Messi và Zonando cấp bậc lực thống trị còn hơi sớm, nhưng là hắn dù sao so với Messi đều nhỏ 10 tuổi, so với Cardiitano Zonano nhỏ 12 tuổi, tại đây dạng tuổi đã có như thế biểu hiện xuất sắc, đón lấy ở nghề nghiệp khác cuộc đời bên trong, đạt được càng tốt hơn thành tích, lẽ nào liền rất khó mà tin nổi sao? Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Zhe một lần vòng ngoài cấm địa mạnh mẽ đột phá, chế tạo một cái đá phạt trực tiếp. Đỗ Đủ đứng ở bóng trước Sau đó hắn đá ra một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng trực tiếp lướt qua hù đỡ phiểu bức từng người, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. Hai không, đồ đù mai khai nhị độ, cái này cũng là hắn mùa giải này thứ 30 cái ghi bàn. Điều này làm cho hắn trở thành cái thứ nhất liên tục 3 cái mùa giải ghi bàn đạt đến 30 đồng thời bắt được đua phá lưới cầu thủ, khoảng cách vượt qua 30, còn kém một cái ghi bàn chương 966, cần làm nóng người đối thủ chương 966, cần làm nóng người đối thủ không thể không nói, ở trận này thi đấu bên trong. Sahem tấn cấp cầu thủ một lòng một dạ phải giúp độ Đủ chế tạo dứt điểm cơ hội, làm được có chút phát điên. Có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, đồ Đủ đối với Sahem tấn công hiến, hắn ở rất nhiều lúc đều là đội ngũ lợi ích mà từ bỏ cá nhân một ít biểu hiện, đối với như vậy cầu thủ, có lúc nhân nhượng một hồi, lại có vấn đề gì đây? Hơn nữa then chốt còn ở chỗ, hắn xác thực nắm giữ như vậy xuất sắc thực lực Ở Đỗ Đủ mai khai nhị độ sau khi, Sahem tấn đón lấy tấn công lại có biến hóa, cái khác tấn công tay hầu như là tiền phó hậu kế mang theo bóng liền hướng về bên trong vùng cấm xung, bọn họ không ngừng quan ngợi sau đó tìm kiếm đem bóng chuyển cho ở không vị trên đô đủ coi như chuyển có điều đi cũng phải tranh thủ sáng tạo một cái penalty mới được cách làm như thế có chút vô lại có điều nhưng phi thường hữu liệu ở tại bọn hắn không ngừng xung kích bên dưới thủ đội phi hậu vệ bận điệu đã xảy ra lỗi rốt cục ở một lần sản cổ cắt vào vùng cấm thời điểm đưa chân bước ngã hắn trọng tài chính do dự một chút vẫn là thổi phạt penalty. do dự là bởi vì sản cổ tìm penalty ý đồ thực sự là quá rõ ràng rồi đi cuối cùng thổi phạt đền bóng nhưng là bởi vì đối phương đúng là phạm quy như vậy phạm quy không thổi penalty, quả thật có chút không còn gì để nói. Ở toàn trường sang em tần fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Đồ Đủ đứng lên chấm phạt đền, sau đó một lần là xong, hắn tại chức nghiệp cuộc đời bên trong chủ phạt đền bóng tuy rằng không phải đặc biệt nhiều lắm, nhưng duy trì 100 tỷ lệ trúng mục tiêu. Ba không, Đồ Đủ hoàn thành rồi hạt chỉ. Mà cuộc tranh tài này cái khác nội dung, kỳ thực mọi người đều không phải rất quan tâm, vì lẽ đó đang hoàn thành hạt chỉ sau khi GSS Ú hay dùng bắt đi thay đổi hắn, để hắn một người tiếp thu fan bóng đá hoan hô. Thứ 31 cái giải đấu ghi bàn. Đồ Đủ sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử. The Jeremy ở Lít đua phá lưới Tam liên quan liên tục 3 năm ở tờ giờ mi ở Lít đi bản vượt qua 30. 22 tuổi đổ Đủ đã bắt đầu sáng tạo ra nhiều như vậy đi chép, hắn con đường sau đó muốn đi như thế nào đây? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ta nghĩ Ly trên dưới hiện tại đã bắt đầu đau đầu, cái kia làm cho tất cả mọi người đều nghe tiếng đã sợ mất mật đổ Đủ, đã trở về. Ở Champ de Honlit trận chung kết bên trong, bọn họ liền muốn đối mặt đổ Đủ như vậy thế nào? Đang giải thích thành viên tiếng la bên trong, đổ Đủ ra sân, nên tiếp hắn chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Đổ Đủ dơ lên cao hai tay, đáp lại trên khán đài tiếng vỗ tay sau đó cùng chào đón ôm um Omer một hồi, hào hào hưởng thụ thời khắc này. có điều đừng bên, mùa giải này còn có cuối cùng một trận thi đấu. JSU ở đố đủ bên thay nói, đố đủ cười haha, ha, sau đó thận trọng gật đầu. cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số chính là ba 0 còn lại thi đấu thời gian xem như là qua loa kết cuộc, dù sao sát thực cũng không cái gì xem chút. trận đấu kết thúc sau khi, sao em cần tiến hành rồi một cái loại nhỏ thiệt chúc mừng, dù sao cái này mùa giải tuy rằng ở trong nước tam đại đều không có điều giải đấu thứ ba, cũng vẫn tính là có thể đáng giá chúc mừng một chuyện. Phải biết, cái này mùa giải cuối cùng Man City cùng Liverpool tranh cướp đến có thể nói tương đương khốc liệt, Man City bảo vệ mãi cho đến cuối cùng đều không có bỡ bản, bắt được 14 tháng liên tiếp, cuối cùng bọn họ thắng lợi điểm là 98 phân, Liverpool nhưng là bắt được 97 phân, đây là từ trước tới nay điểm đệ nhị cao tờ giờ Mi ở Liga Quân. Đệ nhất cao tờ giờ Mi ở Liga Quân là mùa giải trước Man City, bọn họ bắt được 99 phân, nhưng là ở một vòng cuối cùng bị Southampton trở mình, Southampton lấy 100 điểm tờ giờ Mi ở Liga cao nhất điểm ghi đi chép, bắt được mùa giải trước giải đấu quán quân. Nhìn từ góc độ này, Man City cái này mùa giải giải đấu quán quân cũng coi như là thực chí danh quy, coi như Southampton không có đem sự chú ý chuyển tới trang tí only bên trong đi, bọn họ vẫn thắng liên tiếp đến hiện tại, cũng vẫn là sẽ sai Man City 4 cái điểm. Southampton cuối cùng điểm là 81 phân, con số này ở Southampton tới nói, đã xem như là thành tích tương đối kém một cái mùa giải. Có điều dưới tình huống như vậy, Southampton các cổ động viên cũng không có quá để ý. Cổ động viên Manchester City ở chúc mừng bọn họ bắt được một cái vĩ đại quản quân, mà các cổ động viên của Liverpool nhưng là thiết nối đem tâm tình chuyển tới đón lấy Tram Tý trận chung kết bên trong. Bọn họ giống như Sao tương tự cũng là chỉ có Tram Tý quán quân cái quán quân này có thể tranh cướp, mà khiến người ta có chút hưng phấn chính là. Southampton hiện tại đã bắt được 5 cái trang The Only quán quân, Liverpool thì lại cũng tương tự là 5 cái trang The Only quán quân, bọn họ ở khe rẹt thời đại trước sau bắt được 4 cái trang The Only quán quân, sau đó ở Burnley T xuất lĩnh dưới bắt được 0405 mùa giải trang The Only quán quân, cũng chính là nổi danh ý sở Tabun đại ngữ chuyển. Liverpool hiện tại giải đấu quán quân so với Man City thiếu một cái, trang The Only quán quân là bọn họ hiện tại còn xuất lại yêu ngạo, nếu như cuộc tranh tài này bại bởi Southampton, bọn họ liền đem gặp chớ mắt nhìn Southampton cũng vượt qua bọn họ trang The Only thắng lợi số lần, rất hiển nhiên chính là Đây đối với Liverpool bên trên xuống tới nói, đều là một cái không thể chịu đựng sự tình. Mùa giải trước ở Champions League trận chung kết bên trong, Liverpool chính là bại bởi Southampton, để sang Southampton đội kịp chính mình Champions League số lần, mà hiện tại lại lần nữa ở Champions League trận chung kết bên trong đột tới, Liverpool nếu như còn bại bởi Southampton lời nói, cái kia thật cũng quá mất mặt. Nhìn thấy phục hưng hy vọng Liverpool, nhưng tại bên trong giải đấu bị Man City gắt gao áp chế lại, Champions League bên trong cũng bị Southampton áp chế lại, chuyện này quả là chính là một cái khiến người ta tức giận đến phát rồ sự tình. Vũ liên quan thời điểm, chúng ta đối mặt chính là Rio ngăn chặn hiện tại muốn bắt thứ sáu lại đụng tới Liverpool ngăn chặn bóng đá thật biết điều G.E.S.U. nói với Bernellie Bernellie suy nghĩ một chút cũng không khỏi nở nụ cười đây quả thật là rất thú vị ngăn cản Sang Em đều là những người rất muốn ngăn cản Sang Em đối thủ Rio không cần phải nói cái kia mấy cái mùa giải cùng Southampton Em có thể nói liều đến cực kỳ khốc liệt Liverpool cái này mùa giải bực lợi tại bên trong giải đấu bị Man City áp chế hiện tại nín một hơi nhất định phải cùng Sang Em chiến đấu tới cùng như vậy thi đấu đương nhiên sẽ rất khó đánh Có điều trận này trận chung kết còn có đầy đủ 20 ngày thời gian, cái này mùa hè bởi vì không có giải đấu lớn, vì lẽ đó trang Tion Only trận chung kết mãi cho đến ngày mùng ngày 2 tháng 6 mới gặp cử hành, ở trước đó, Southampton cùng Liverpool muốn làm, là làm sao để các cầu thủ duy trì tốt đầy đủ trạng thái. Vào lúc này, kỳ thực muốn tìm làm nóng người đối thủ cũng không quá dễ dàng, dù sao cái khác đội bóng trên căn bản đã kết thúc chính mình mùa giải, các cầu thủ đều giải tán, coi như không giải tán, ai còn có hứng thú chơi với ngươi. Có điều Liverpool cùng Southampton, vẫn đúng là liền các tìm tới một cái rất thích hợp làm nóng người đối thủ. Mùa giải này châu Âu thi đấu, The The Mi Elite có thể nói là mi hoàng vô cùng, trang thi bên trong xác em tần cùng Liverpool hội sư liền không cần phải nói, tại UEFA ở Rome bên trong, cũng là hai chi The ở Elite hội sư, Chelsea cùng Arsenal đồng thời giết vào UEFA ở Rome trận chung kết, bọn họ thi đấu sẽ ở ngày 30 tháng 5 tiến hành. Cứ như vậy, hai bên coi như là ăn nhịp với nhau. Bọn họ cũng có thi đấu thời gian quá dài mà cần hảo hảo đến một hồi thi đấu duy trì trạng thái nhu cầu A trương 967, đem mặt mũi tìm trở về chương 967, đem mặt mũi tìm trở về sang tần tìm tới chelsea làm nóng người, mà liverpool nhưng là tìm tới arsenal làm nóng người. liverpool chạy năng lực cùng nhanh chóng năng lực tiến công là tương đương xuất sắc, vì lẽ đó sang em tần dùng chelsea đến mô phỏng đối thủ, mà sang em tần kỹ thuật, ngoại trừ man city ở ngoài, đại khái cũng chỉ có arsenal có thể bày ra một ít. liverpool tìm bọn họ làm nóng người, cũng coi như là đúng bệnh ngốc thuốc. đương nhiên, chelsea cùng arsenal bản thân cũng có làm nóng người nhu cầu. vì lẽ đó ở ngày 22 tháng 5. Cũng chính là giải đấu sau khi kết thúc 10 ngày, Southampton cùng Liverpool từng người đến rồi một hồi trận đấu giao hữu, thi đấu đều ở London cử hành, phân biệt ở sở Kempford Birch cùng sân bóng gì e. đá, dù sao chuyện như vậy chủ yếu là hai chi tham gia trong The đội ngũ có việc cầu người, ở sân nhà đối phương thi đấu, cũng coi như là ở trên kinh tế có thể bù đắp một hồi. Này hai trận trận đấu giao hữu kết quả không có gì để nói nhiều, nói chung Chelsea cùng Arsenal cũng sẽ không tại đây dạng thi đấu bên trong quá liều mạng, miễn cho có người bị thương mà ảnh hưởng đến đón lấy đá UEFA Europa League trận Đã xong này hai trận trận đấu giao hữu sau khi, bốn chi đội ngũ tiếp tục ở lại London nghỉ ngơi, Liverpool mượn hộp vừa trụ sở huấn luyện, sao thêm tần nhưng làm mượn dùng Miss Hamunai tịt trụ sở huấn luyện, mãi cho đến trận đấu bắt đầu bốn vị trí đầu tiên, bọn họ mới cất cánh, đi đến madrid chuẩn bị trang Chang'e only trận chung kết. Lần này trận chung kết là ở một cái mới phát sân vận động tiến hành, Atletico sân nhà, mẹ tỏ cỏ lì tạ nổ sân bóng, cái này cũng là một cái hoàn toàn mới cấp 5 sân bóng. Sao Hampton sân bóng trước xin gánh bắt Chang'e only trận chung kết thất bại, có điều đón lấy lần này xin hẳn là không vấn đề quá lớn, vì lẽ đó Sao Hampton muốn ở sân nhà tham gia Chang'e only trận chung kết, còn muốn chờ một ít thời gian. Có điều Chang'e only trận chung kết địa điểm kỳ thực đều còn tốt hơn, dù sao có thể bắt được cấp 5 sân bóng thành thị đều sẽ không là cái gì thành thị nhỏ, nhiều nhất cũng chính là chạy đi Nga, Ukraine hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ như vậy quốc gia đi thi đấu, UEFA ở Europa League liền không giống nhau. Rất nhiều châu Âu nước nhỏ đều nắm giữ cấp 4 sân bóng, mà cấp 4 sân bóng liền đầy đủ thân làm UEFA ở Europa trận chung kết, tỉ như năm nay UEFA ở Europa lít trận chung kết chính là ở Azerbaijan thủ. Đô bạ củ tiến hành. UEFA vì mở rộng bóng đá, phương diện này có thể nói là tận hết sức lực. Đương nhiên, Chelsea cùng Arsenal làm sao ở Azerbaijan khu bức, sao thêm tầng trên giới là sẽ không quản, tuy rằng GESU quản được rất nghiêm, nhưng là ở Madrid, dừng chân điều kiện cái gì, tổng so với Azerbaijan muốn tốt hơn rất nhiều. Ở Madrid nghỉ ngơi mấy ngày. Đối với cổ động viên Real Madrid, tôi nói, bọn họ đương nhiên rất đáng ghét nhìn thấy Southampton. Có điều Madrid địa phương, cổ động viên Atletico Madrid đúng là rất cao hứng đối với Southampton buông tay. Nhìn thấy từ địch đi check không còn là độc nhất, cổ động viên Atletico Madrid vẫn tương đối hài lòng. Mẹ tỏ họ lì tạt đổ sân bóng có thể chứa được 68.000 người. Southampton cùng Liverpool từng người bị phân phối đến 22,000 tấm vé vào cửa, nhưng là điểm ấy số lượng khẳng định là không đủ để thỏa mãn hai bên fan bóng đá khẩu vị. Southampton coi như là năm đó, sân nhà cũng có thể ngồi đầy hơn ba vạn người đây. Có điều hàng 500 Tion lit trận chung kết đều như vậy, luôn có cướp được vẽ xem bóng, cũng luôn có không giành được vẽ xem bóng. Ngày mùng ngày 2 tháng 6 rất nhanh sẽ đến, ở trước đó, Chelsea ở UEFA Europa League trận chung kết bên trong 41 1 quét ngang Arsenal, bắt được UEFA Europa League quản quân, tiếp đó, cái này mùa giải cuối cùng một trận đáng giá quan tâm thi đấu, liền muốn bắt đầu rồi. Hai bên xe buýt xuất hiện ở các cổ động viên trong tầm mắt thời điểm, lập tức liền gây nên to lớn tiếng hoan hô. Southampton, Liverpool, này hai chi cái này mùa giải thể hiện xuất sắc đội ngũ nhưng đến hiện tại vẫn không có bắt được bất luận cái nào quán quân, này bản thân liền là một cái khiến người ta bóp cổ tay sự tình Man City cái này mùa giải một hơi bắt được yin lần trong nước ba cái quán quân, giải đấu bên trong bọn họ là một phần lực F và thắng lợi cup FA bọn họ ở trận chung kết bên trong 60 cường thắng một đường vận khí không tệ không đụng tới đội mạnh bất phuất càng là ở tháng 3 bọn họ liền bắt được lúc đó bọn họ ở Burnley lại chiến bên trong đánh bại Chelsea nếu không là tại trang di League bên trong bị Southampton giết chết như vậy bọn họ có cơ hội bắt được Southampton đều không bắt được quá ví dụ thứ quan vương từ góc độ này tôi nói cái này mùa giải Man City thực sự là mạnh đến nỗi có chút đáng sợ. Có điều Southampton nhưng đang đối mặt Man City thời điểm chứng cứ thừa phong. cái này mùa giải Southampton đá với Man City tổng cộng đá 6 trận, giải đấu 2 trận Southampton xong giết Man City, chấm đi on trận Southampton là một tháng một hòa, mà ở siêu cúp Anh thi đấu bên trong, Southampton là bại bởi Man City, cúp FA tứ kết bên trong Southampton đồng dạng bại bởi Man City. mặc dù coi như chỉ nhiều thắng Man City một hồi, nhưng mà Southampton thắng còn đều là trọng yếu thi đấu, mà Liverpool cái này mùa giải liền khá là phiền muộn một điểm. Giải đấu bên trong bọn họ chỉ kém Man City một phần, đúng là tương đương khó chịu một chuyện. Vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể đi liều mạng tranh cúp trang Di Only thi đấu. Trận này trận chung kết đây, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, mọi người cũng đều rõ ràng có cỡ nào trọng yếu. Tại đây dạng thi đấu bên trong, chúng ta cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Cái này mùa giải cuối cùng một trận thi đấu, cũng là chúng ta sáng tạo hoàn toàn mới vĩ đại ghi chép cơ hội. Ta không muốn nói như vậy vinh dự bắt được sau khi gặp có cỡ nào huy hoàng, tên của chúng ta gặp ghi vào trong lịch sử. Ta chỉ muốn hỏi, khi chúng ta có cơ hội đi đá như vậy một hồi trọng yếu thi đấu thời điểm chúng ta có lý do gì không đi liệu Jesu ở phòng thay đồ thảo luận tiếng nói của hắn cũng không lớn nhưng là sao em tần các cầu thủ nhưng đều dồn dập ngẩng đầu lên sau đó gật đầu liên tục đúng đấy trang đi on trận chung kết đây là rất nhiều cầu thủ cả một đời đều muốn tham gia thi đấu thật giống như muốn đá vứt cột như thế bọn họ tuy nhiên đã liên tục đá nhiều lần nhưng là đây chính là bọn họ lười biếng hoặc là không thèm để ý cái này thi đấu lý do sao làm sao có khả năng đối với bất luận người nào tới nói như vậy thi đấu đều là mỗi lần đều đồng ý trả giá bản thân toàn bộ rất tốt Ta nghĩ cuộc tranh tài này, chúng ta tỷ lệ thắng gặp cao rất nhiều. Cái này mùa giải tại bên trong giải đấu, chúng ta cùng Liverpool đụng tới hai lần, hai lần đều bại bởi bọn họ. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, chúng ta liền không muốn ở trận này trận Chung kết bên trong đánh bại Liverpool. Sau đó chứng minh thực lực của chính mình sao? Các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên nằm đấm. Cái này mùa giải hai lần tại bên trong giải đấu bị Liverpool đánh bại, kỳ thực đều là có chút nguyên nhân. Vòng thứ 6 bại bởi Liverpool là bởi vì bọn họ lúc đó còn không rèn luyện được, bị Liverpool dùng tấn công xé ra hàng phòng thủ, mà sau đó bại bởi Liverpool nhưng là sang em cần bắt đầu chuyên tâm tại trên trang Diolit giải đấu bên trong bọn họ lúc đó là hậu bốn phần tình huống kỳ thực đã rất khó khăn ZS uổng quả đoán từ bỏ giải đấu chuyên tấn công trang Diolit này ở phía sau bị chứng minh là cực kỳ sáng suốt một chuyện dưới tình huống như thế thua hai trận bọn họ đương nhiên gặp không phục vậy hãy để cho chúng ta ở trận này trận chung kết bên trong đem mặt mũi toàn bộ tìm trở về chương 968 mở màn đưa điểm trường 968 mở màn đưa điểm cùng cờ lốp nắm tay thời điểm hai người đều không có làm sao bắt chuyện dù sao giữa bọn họ tư giao mặc dù không tệ nhưng là vào lúc này cũng là một mất một còn cục diện. mùa giải trước sang em tần đánh bại Liverpool, và cờ lốt cũng là trong lòng nín một đám lửa. vì lẽ đó hai người nắm tay thời điểm nói đều không có nhiều lời, tay chỉ là nắm một hồi liền tách ra, sau đó từng người trở lại vị trí của mình, để một ít chuẩn bị xem trò vui tiếp sóng mới và giải thích thành viên thất vọng. khả năng Jesu cùng cờ lốt hao tốc đánh tới đến mới sẽ làm bọn họ chân chính cảm thấy hài lòng. hai bên cầu thủ đã ra trận, bởi vì hai bên sân nhà đội phục đều là màu đỏ, vì lẽ đó rút thăm đến quyết định ai là đội chủ nhà ở rút thăm bên trong Liverpool thu được đội chủ nhà tư cách vì lẽ đó bọn họ mặc vào bọn họ truyền thống màu đỏ áo đấu mà Southampton nhưng là đội bọn họ đội thứ hai phục màu trắng áo đấu Liverpool trận đấu này phái ra chính là một cái bốn ba ba đội hình thủ môn Alisson, hai cái hậu vệ cánh là Atal cùng rõ vợ tờ rộng trung vệ do Van Nực cùng mạ Mamed hợp tác giữa sân Henderson, Abbi O, Wayne Ndum, Tiền đạo Mẻn, Salah, Firmino Liverpool thủ phát bên trong có hai cái Southampton trước cầu thủ trung vệ Van Nực cùng Tiền đạo Mẻn hai người kia ở Liverpool đều là trụ cột cấp bậc cầu thủ. Southampton tần phái ra nhưng là một cái bốn bốn hai đội hình, thủ môn mện đi, hậu vệ cạn sẽ lồ, trí lưỡi ảo, dở cùng zealot, giữa sân zebra junior, rồi gì, gerald, sango, tiền đạo bờ juno vẹn nẹn đệ, đủ đủ. Sao cái này thủ phát khiến người ta có chút bất ngờ, sango thay thế được bạn vợ thủ phát vị trí, đồng thời bờ juno vẹn nẹn đệ cũng thủ phát thay thế được bát đi vị trí. Có điều jrs e -e thú dụng binh từ trước đến giờ vị thần khó lường, vẫn để cho chúng ta nhìn thi đấu hướng đi đi. Cờ đốt ngồi ở trên ghế giáo luyện cũng không lúc đích dùng chứ hắn bắt được sang em tần đội hình ra sân sau khi cũng là có chút giật mình, có điều rất nhanh, hắn đã nghĩ rõ ràng gì E.S.U. vì sao lại làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng linh xảo tới đối phó Liverpool hàng phòng thủ mà thôi. bây giờ là một cái phạm vi hoạt động khá lớn tiền đạo, hắn ở đây trên, đồ đủ là có thể đỉnh ở mặt trước, phát huy ra hắn trình độ. Liverpool phòng thủ cũng không phải đặc biệt xuất sắc, hai người này mùa giải phòng thủ bắt đầu lên, chủ yếu là bởi vì tiến cử và nâng, như vậy mới để hàng phòng thủ trở nên cường hấn lên, cái này định cấp trung vệ giá trị chính là ở đây. Nếu để cho vắt đi lên sân lời nói Hắn ở Van nực nhìn chăm chú phòng thủ dưới chắc chắn sẽ tầm thường vô vi, mà Đỗ Đủ thì lại có thể dùng hắn linh xảo cùng kỹ thuật để Van nực rất là khó chịu. Dựa theo đồ Đủ trước cái đá, hắn phạm vi hoạt động lớn, như vậy giữa sân là có thể rất tốt bảo vệ Van nực. mà hiện tại Đỗ Đủ cùng Van nực giang trên lời nói, cái kia Van nực vẫn đúng là không tốt lắm làm. Bất quá đối với điểm này, cờ lốp đúng là rất muốn mở. Các ngươi không phải muốn đánh vào công sao? Vậy chúng ta cũng cùng các ngươi đánh vào công. Liều ghi bàn, hắn liver bun nhưng cho tới bây giờ không trượt quá. Hai bên cầu thủ phân tán ở trên sân bóng, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Trước tiên mở bóng chính là Liverpool, Salah cùng Firmino đứng ở mở bóng đốt, chờ thi đấu bắt đầu. Đồ đủ cùng Benzema nhưng là đứng ở đối diện, Đồ đủ ung dung cùng Benzema trò chuyện cái gì, Salah ánh mắt nhưng theo dõi hắn. Cái này mùa giải Salah tại bên trong giải đấu đánh vào 22 cái bóng, cùng mùa giải trước so ra phải kém một chút, có điều hắn vẫn là xếp hạng thứ hai, lại cầm một cái chiếc giày bạc. Chiếc giày vàng nhưng là thuộc về đánh vào 31 bóng Đồ đủ. Điều này làm cho Salah rất là phiền muộn, hắn đã liên tục cầm hai lần chiếc giày bạc, hiện tại hắn đại khái bắt đầu cảm nhận được kèn tâm tình. Có như thế một cái biến thái xạ thủ đặt ở mặt trên, sát thực rất khiến người ta đau đầu ai trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên khán đài tiếng hoan hô như thủy triều hướng về bên sân một tới. Salah đem bóng đá cho Firmino, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Firmino đem bóng chuyển cho mặt sau tiếp ứng Henderson tương tự bắt đầu về phía trước chạy. Cùng lúc đó, Liverpool hai cái hậu vệ cánh thì đã bắt đầu về phía trước chạy nước rút. Liverpool tấn công đặc điểm chính là như vậy đường biên dựa vào hai cái hậu vệ cánh cùng tiền đạo cánh năng lực cá nhân đến khởi xướng tấn công, áp chế đối thủ không ngừng khởi sướng tấn công, giữa sân chỉ phụ trách trước cám bảo, phòng thủ cùng với phân bóng, chiến thuật như vậy cũng có thể nói là một loại chạy đua hành, nhưng mà ở Liverpool mấy cái xuất sắc cầu thủ dẫn dắt đi, như vậy tấn công hiệu quả, cực kỳ tốt. Thông qua mấy chân ngắn gọn lan truyền sau khi, quả bóng cấp tốc bị phân đến cánh trái, men cầm bóng, do vợ thở sủng nhưng là bộ một bên xuyên bảo, hấp dẫn sang em tận phòng thủ sự chú ý rồi gì giúp về, hiệp trợ cản sẽ lổ hoàn thành này một bên phòng thủ, mà re lịch nhưng là thật lòng quan sát cái khác cầu thủ chạy chỗ, đồng thời dơ cao tay phải lên để các đồng đội về phòng thủ đến bên trong vùng gấm miễn cho bên trong vùng tấm xuất hiện trông giống nhưng mà vừa lúc đó mạnh cấp tốc lên chân truyền vào trong quả bóng gạo thét bay vào vùng gấm vừa bạn đánh vào Zealit rơi lên trên tay Zealit sửng sốt cái khác cầu thủ sửng xuất trên khán đài cổ động viên cũng sửng xuất cùng lúc đó trọng tài chính tiếng còi vang lên hắn chạy vào vùng cấm, sau đó tay chỉ về chấm phạt đền trên khán đài vang lên sang tần fan bóng đá che ngập bầu trời tiếng mắng chửi cùng cổ động viên Liverpool nầm ẩm gọi tiếng hảo. ai nấy đều thấy được cái này sát thực quá ngoan ngoong hắn chỉ là ở nhấc tay ra hiệu đồng đội về phòng thủ bù đắp giống đều không có xem cách hắn còn cách một ba mẹn, kết quả là bóng chắn tay. Nhưng là cái này Penalty, nếu như ngoan ngoãn cũng không ngoan ngoãn, lịch tay đều rời đi thân thể Fabi, sát sát thực thực một cái bóng chắn tay, không phán Venanti mới gọi quái ở đây. Chỉ có thể nói lịch vận khí quá không tốt, thậm chí cũng không thể nói là mèn điểm cuối. Người ta nhưng là đường hoàng gia dáng tại truyền bên trong, tay liền lớn như vậy Fabi, muốn đá chúng, kỳ thực cũng là rất khó. Cái này chỉ có thể nói là trùng hợp. Sao em tần các cầu thủ khiếu lại vài câu liền tảng ra, ai cũng biết loại này phán phạt, là không thể gặp thay đổi. Còn không bằng tình điểm khí lực. Đồ Đủ từ trước sân chạy trở về, sau đó vô vô Geliel, không cần có áp lực. Đồ Đu nói với Geliel. Đồ Đủ tuy rằng không phải đội trưởng, có điều tính cách của hắn thoải mái, lại giảng nghĩa khí, ở Fontter cùng bàn được trước sau sau khi rời đi, hắn liền từ từ trở thành phòng thay đồ lãnh tụ, đặc biệt là ở đội trưởng Zhe bờ trầm mặc ít lời tình huống. Geliel thật là một cái tuổi trẻ trung bệ, vào lúc này làm sao điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, đương nhiên là rất trọng yếu một chuyện. Hắn đưa một cái penalty, có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, liền không thể như vậy tại đây dạng thi đấu bên trong đưa một cái penalty đã là rất lớn một chuyện, thế đó hắn cần dùng càng tốt hơn biểu hiện để đền bù chính mình tạo thành tốt thất. chương 969 đặc sắc đôi công chiến chương 969 đặc sắc đôi công chiến xa là chủ phạt cái này penalty mẹ đi tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng nhưng mà quả bóng vẫn như cũ cấp tốc bay vào khung thành góc chết, làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm các cổ động viên của liverpool bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô. ghi bàn sau xa la mở hai tay ra ở đây trên chạy trốn có thể trước tiên đạt được ghi bàn liverpool thắng lợi liền có vẻ sẽ nhanh hơn đến một điểm. GESU đứng lên, đối với trong sân làm một cái ổn một hồi thủ thế. Thi đấu sẽ là một cái thời gian rất dài, vào lúc này, sát thực không đáng gì quá sốt ruột. Liverpool chúc mừng từ từ kết thúc, mà sang em tần các cầu thủ, lúc này đã bắt đầu đứng ở mở bóng điểm, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Đồ Đủ đứng ở mở bóng đốt, con mắt nhìn Liverpool nửa sân, làm cho người ta một bộ dự định mở bóng sau khi Liền cá nhân đột phá dáng vẻ. Có điều là trận đấu bắt đầu sau khi, Đồ Đủ cũng không có chơi loại kia hoa hoạt, mà là đem bóng chuyển cho Becker, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Sao em thần bắt đầu ở giữa sân bước bước đầy mạnh, mà đố đủ không có cùng với bình thường như thế chạy khắp nơi động, mà là đỉnh ở mặt trước không ngừng qua lại di động vị trí của chính mình, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Điều này làm cho Van Nực có chút khó chịu, hắn không thể không đem sự chú ý đặt ở đố đủ trên người, nhưng là vậy thì để hắn không có cách nào rất tốt tổ chức hàng phòng thủ, mà để mà tìm đi nhìn chăm chú phòng thủ đố đủ lời nói, Van Nực lại thực sự có chút không yên lòng. Lần này Van Nực bắt đầu cảm thấy đến có chút đau đầu, ở trận đấu bắt đầu trước hắn nghĩ tới đố đủ làm như vậy sẽ làm hắn có chút được cái này mất cái khác, nhưng mà không nghĩ đến thật sự như thế khiến người ta đau đầu cũng còn tốt ở thi đấu trước hắn rồi cùng cờ lốt thảo luận qua dự án dưới tình huống như vậy hắn chỉ có để mạ tiếp đi chú ý đồ đủ sau đó tổ chức mình hàng phòng thủ đợi được đồ đủ thật sự bắt đầu khởi xướng tấn công hắn lại bọc lót lại đây chính là sao em tần tấn công đánh cho tương đương kiên trì bọn họ không ngừng đến truyền về đệ tìm kiếm cơ hội sàn cô ở cánh phải cầm bóng sau đó hắn bắt đầu mạnh mẽ đột phá rõ vợ tớ sống rất cẩn thận tiến lên liên tiếp ở liverpool hai người này đỉnh cấp hậu vệ cánh bên trong ạt đồn bởi vì càng am hiểu kiến tạo mà bị càng nhiều người nhắc lên nhưng mà trên thực tế từ tác dụng tới nói Rõ bờ tờ sống muốn so với hạt nổi muốn trọng yếu hơn một ít, hắn được cho là có thể công thiệt thủ. Vì lẽ đó, GES cuộc tranh tài này vô dụng càng toàn diện bắn bờ, bởi vì bản vợ lên sân lời nói, khả năng chính là cùng rõ bờ tờ sống dây dưa cùng nhau cùng kiềm chế. Nhưng mà sản cụ ở đây trên, thì có cơ hội dựa vào hắn xuất sắc đột phá năng lực, tại đây một bên áp chế lại rõ bờ tờ sống. Liver bôn tấn công chủ yếu vẫn là dựa vào hai cánh mới có thể bay lên đến, nếu như có thể áp chế lại một bên lời nói, như vậy tình huống liền dễ làm nhiều lắm. Đối mặt sản cụ cầm bóng, rõ bờ tở sống dừng lại vị trí của chính mình. Hắn biết sàn cổ tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, chủ yếu là dựa vào kỹ thuật quan người, không cho hắn cái gì chống giống, đó là đương nhiên là có thể rất tốt khống chế lại hắn. Nhìn thấy đối phương tựa hồ không hề kẽ hở dáng vẻ, sàn cổ nhấc chân đem bóng chuyển cho theo vào cản sẽ trực tiếp ép sát mặt đất đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đồ đủ trong nháy mắt ra tốc, muốn đi cốt điểm, có điều quả bóng lại bị về phòng thủ đến bên trong vùng cấm tạ bị hồ sớm phá hoại. Trên khán đài vang lên các cổ động viên của Liverpool tiếng vỗ tay, gật gù, cái này giải vây rất ken có điều rất nhanh, sao tần tấn công liền lại lần nữa quay đầu trở lại? Nơ giữa sân phần bóng, quả bóng đi đến cánh trái, goli dẫn bóng về phía trước, ở hạt nổn còn chưa lên đến trước liền nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đô Đô lại lần nữa hướng ngang chạy chuẩn bị cướp điểm, mạ tiệm miễn cưỡng giành chức ngã xuống đất đem bóng giải vây ra vùng cấm, theo vào rồi gì không giữ bóng trực tiếp vô ly, quả bóng thoáng cao hơn sang ngang. Cờ đốp lần này liền nhũ mày một cái, lần này sau tần tấn công vẫn là đánh cho rất nhanh, hơn nữa là trực tiếp tìm bên trong vùng cấm Đô Đô, lẽ nào bọn họ muốn dựa vào phương thức này để tìm kiếm bọn họ hàng phòng thủ trên cái hở? Nấp lại cũng không phải không thể nào. Mùa giải trước trận chung kết bên trong Liverpool bại bởi Southampton rất lớn trình độ là bởi vì thủ môn Cagliu sai lầm, Cagliu cũng không phải một cái rất kém cỏi thủ môn, hắn chỉ có điều là khá là tuổi trẻ, thêm vào không có tham gia quá loại này đỉnh cấp thi đấu, cho nên mới phải xuất hiện tâm thái mất cân bằng. Nghĩ đến bên trong, cờ lốt thì có chút lo lắng, bởi vì những vấn đề này, Liverpool các cầu thủ cái này mùa giải vẫn như cũ tồn tại, bọn họ thủ môn ảo lụy sần tương tự cũng là cái này mùa giải mới gia nhập liên minh thủ môn, hơn nữa là lần thứ nhất đánh Champions League trận chung kết đá. Tuy rằng tâm thái của hắn tựa hồ muốn xuất sắc rất nhiều, nhưng là ai có thể khẳng định hắn nhất định sẽ không ở trong khoảng thời gian sau đó xảy ra vấn đề đây? Nghĩ đến bên trong, cờ thì có chút ngồi không yên, hắn không nghĩ đến đối phương bẹn vẹn chỉ là hai lần xem ra không đáng chú ý tấn công, liền để chính mình xuất hiện tâm tình trên bất an. Này cũng không phải hắn quá mức nôn nóng, mà là sao em tần ở trang Dionys trận chung kết bên trong kinh nghiệm sắc thực quá phong phú, ở bất kỳ tình huống, bọn họ đều sẽ không xuất hiện tâm tình trên quá nhiều dao động, ngược lại sẽ kiên quyết chấp hành gì bất kỳ yêu cầu. Tại đây dạng tâm tình lưới vốn là càng dễ dàng chế tạo ra càng tốt hơn cơ hội, có lúc một ít năm năm mở cơ hội, người càng kiên quyết, liền có thể đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn. Liverpool các cầu thủ thì lại bắt đầu rồi sự phản kích của bọn họ. Abbi ở ở trung lộ phân bóng cho Henderson, Henderson chuyển thẳng cánh phải, trước cắm vào Atletôn nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân xuất xa, quả bóng lệch đi xa nhà cột. Sao cũng không có bị bọn họ lần này tấn công ảnh hưởng, mà là tiếp tục phát động tấn công, mẹ đi mở ra bóng thủ môn phát bóng, rồi giữa sân cầm bóng sau khi đem bóng chuyển cho Sanko, Sanko đường chéo trước cắm vào cướp ở rô biển sần phía trước cầm bóng, sau đó đường chéo mạnh mẽ cắt vào vùng cấm. mắt thấy sản cổ hầu như liền muốn hình thành đối mặt không thành, ở các cổ động viên của Liverpool tiếng kinh hô bên trong, dọ vợ tợp sổng làm ra một lần ngoan cường phòng thủ, hắn từ phía sau ngã xuống đất, sau đó hiểm hiểm đưa chân đem bóng từ sàn cổ dưới chân chọc vào đi ra ngoài. đây chính là một lần cực kỳ nguy hiểm phòng thủ, hơi hơi thiếu một chút chính là phạm quy đưa điểm, nhưng mà dọ vợ tợp sồng nhưng hoàn thành rồi một lần đặc sắc cất đoạn. trên khán đài vang lên các cổ động viên của Liverpool điên cuồng tiếng reo hò, ở tại bọn hắn hô lớn trong tiếng, dọ vợt tợp sồng từ trên mặt đất bỏ lên sau đó cùng đồng đội bố tay. tại đây dạng khích lệ bên dưới, liverpool cũng lập tức liền phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. henderson đem bóng chuyển cho tiền đạo salah, salah tiếp bóng, sau đó chuyển cho tiếp ứng firmino, firmino không giữ bóng trực tiếp đem bóng chuyển trở về, một cái đẹp đẽ hai quá một. một lần nữa nhận được bóng sau khi, salah cũng không tiếp tục về phía trước, mà là ở khoảng cách khung thành 25m ở địa phương xa, đột nhiên lên chân sút bóng. ai cập messi sút xa năng lực tương tự cũng tương đương xuất sắc, mà giờ dùng thân thể làm ra một lần dũng manh giữ, đem salah sút bóng cho lại đẹp đẽ suốt bóng, đẹp đẽ trở lại. Hai bên đôi công vẫn duy trì đến hiện tại, thực sự là một hồi đặc sắc đôi công chiến. Chương 970, ổn cung gấp chương 970, ổn cung gấp mặc dù nói cho tới nay mới thôi hai bên chỉ có tiến một cái bóng, hơn nữa còn là một cái penalty, nhưng mà cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ, vẫn như cũng là được bảo đảm. Hai bên cầu thủ ở đây trên không ngừng qua lại tấn công, này bản thân liền chứng minh bọn họ trình độ cùng thực lực, tại đây dạng một hồi đỉnh cao cuộc chiến bên trong, bọn họ đều thể hiện ra xứng với trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là thi đấu mới bắt đầu 20 phút mà thôi. Trong khoảng thời gian này qua lại đôi công bên trong, Southampton bắt đầu từ từ chiếm thượng phong. Nay cũng không phải là bởi vì thực lực của bọn họ càng xuất sắc, mà là tại đây dạng dây dưa bên trong, ý chí lực trọng yếu hơn. Đồng thời bọn họ biết, vào lúc này là muốn cắn nha chống đỡ thời điểm. Liverpool các cầu thủ ở phương diện này rất ngộ, liền có vẻ trên lệnh một ít. Vì lẽ đó tại đây cái cần gắng gượng chống đỡ thời điểm, bọn họ không có đứng bững. Southampton ở giữa sân rốt cuộc khống chế lại cục diện, sau đó bắt đầu không ngừng khởi sướng tấn công bọn họ tấn công tiết tấu cũng, cũng nhanh, đồ đủ không ngừng ở bên trong vùng cấm chạy. Sau đó những người khác phía bên ngoài chuyển bóng, tìm tới cơ hội liền cho đồ đủ chuyển bóng. Đây là một loại xem ra rất đơn giản chiến thuật, lại có thể đưa đến cực kỳ hài lòng hiệu quả. Lấy đổ đủ cá nhân lực uy hiếp, liền có thể chế tạo ra nhiều như vậy phi phước. Đồng thời cái này cũng là Liverpool trên dưới ở lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới, đồ đủ cách đá vẫn là sống động phạm vi lớn, cầm bóng nhiều chỗ. Nhưng là khi hắn một khi ở bên trong vùng cấm chờ đồng đội chuyển bóng thời điểm, cũng có thể mang đến áp lực lớn như vậy. Cờ hoàng hốt mới nhớ tới đến. Ở đồ đủ mới bị thuê đi Leicester City cái kia 2 năm, cùng với trở lại Southampton trước hai cái mùa giải, hắn đều là lấy một cơ hội chủ nghĩa xạ thủ diện mạo xuất hiện ở trong mắt những người khác. Chỉ bất quá hắn sau đó có vẻ càng ngày càng toàn diện, mới khiến mọi người quên hắn đã từng chính là một cái ăn bánh. Hiện tại, hắn bắt đầu chuyên tâm ăn bánh, gặp mang đến ra sao lực sát thương. Ở cờ lốt nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong sân Southampton lại lần nữa khởi xướng một lần đẹp đẽ tấn công. Reba Junior đổi vị đến cánh phải sau khi cầm bóng, hắn đầu tiên là giả bộ hướng về đường biên ngang đột phá, sau đó nhưng đem bóng chuyển cho cắt ngang cổ. Sẵn cô cũng không có mạnh mẽ cắt ngang số bóng, trái lại là một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển về cho cánh phải theo vào cản cello. Người bồ đào nha không giữ bóng trực tiếp lên chân phải, một cái đẹp đẽ đường bóng cùng bóng bay vào vùng cấm. Đồ đủ hướng ngang chạy, bỏ qua rồi mạ tìm phòng thủ. Sau đó ở quả bóng bắt đầu trụi xuống thời điểm này, một cái đẹp đẽ hất đầu cơm môn, đem bóng đội lên đi ra ngoài. Quả bóng cấp tốc biến hướng, sau đó ở ạ lùi sần tay trước bay vào khung thành góc xa. Trên khán đài vang lên sau em tần các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. Sau khi rơi xuống đất đổ đủ quay đầu nhìn một chút ở khung thành bên trong nhảy nhót quả bóng sau đó chạy hướng về phía dưới khán đài thưởng thụ sang em tần các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô cái này ghi bàn hắn đi vào rất thuận lợi đang chạy bên trong mạ tiệm căn bản nhìn chăm chú không phòng ngự được hắn chỉ cần hắn có thể tóm lại một cơ hội đã đủ rồi hiện tại hắn liền tóm lấy như vậy một cơ hội cờ lốp lắc lắc đầu đồ đủ biến hóa như thế là hắn không nghĩ đến có điều như vậy biến chiêu cũng không thể đều là hữu dụng hắn chỉ cần làm ra một cái tiểu nhân ứng đối là được đi tập trung hắn cờ lốp ở đây dưới rất xa đối với van được làm một cái thủ thế van được gật Chứ hắn không đi nhìn chăm chú phòng thủ đổ đủ chủ yếu là bởi vì phải tổ chức toàn bộ hàng phòng thủ. Bây giờ nhìn lại đổ đủ uy hiếp lớn như vậy, nhất định phải chính mình lên thay đổi người nhìn chăm chú phòng thủ sao? Vậy chúng ta là có thể đánh cho linh hoạt một điểm. Jesu ở trong lòng nghĩ, nay kỳ thực là sang ưu thế vị trí, giữa sân có đầy đủ ưu thế, như vậy bọn họ đá với Liverpool loại này chiến thuật đối lập đơn giản cách đá, liền tương đối dễ dàng một ít. Cái này cũng là Liverpool tại sao tại bên trong giải đấu đụng tới Man City rất chịu thiệt ken chốt, một khi bọn họ nhanh thiết đấu không đánh được đối mặt không chế bóng xuất sắc đội ngũ, bọn họ liền sẽ rất vất vả. Có thể tại bên trong giải đấu xong giết Southampton, chỉ có điều là bởi vì sao Hemtần trạng thái cái kia hai trận thi đấu bên trong có vấn đề mà thôi. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, cũng bắt đầu không ngừng chế tạo ra nguy hiếp. Có điều hai bên hàng phòng thủ cùng thủ môn, ở sau đó trong khoảng thời gian này, nhưng biểu hiện tương đương vững vàng. Đối mặt Southampton giữa sân không chế bóng sau khi lan truyền, Liverpool hàng phòng thủ thủ đến mức rất ổn, và lực gắt gao đi theo đồ đủ bên người, tuy rằng hắn thân hình cao lớn nhưng là dưới chân tốc độ di động cũng rất nhanh, thêm vào giữa sân bảo vệ, hắn có thể ở một mức độ rất lớn khống chế lại đổ đủ cầm bóng cùng sút bóng. Làm được điểm này sau khi Southampton tấn công, liền có vẻ không uy hiếp gì. Mà Liverpool nhanh trong tấn công thì lại ở Southampton hàng phòng thủ toàn thể hợp tác trước mặt có vẻ không có tác dụng gì. Liverpool tam xoạc kích, phần lớn bóng đều là Salah cùng Mèn tiến bảo, mà hai người bọn họ sau khi đột phá mặc kệ là sút bóng vẫn là chuyển bóng đều có uy hiếp rất lớn, nhưng mà như vậy tấn công là cần nhất định trống rỗng, Southampton đem giữa sân khống chế được rất chết, không có cho đối thủ bao nhiêu phản công nhanh cơ hội dưới tình huống như vậy, sao em tần hàng phong thủ đối phó lên đối phương tấn công đến cũng coi như là thành thạo điều luyện đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch hàng phong thủ coi như sala cùng mẹn đột phá năng lực lại xuất sắc, Firmino tiếp ứng năng lực mạnh hơn cũng sẽ dưới tình huống như vậy chịu đến to lớn ảnh hưởng ở hai bên dây dưa tình huống trên khán đài hai bên cổ động viên đúng là không có ý kiến gì như vậy rằng coi tình huống đúng là bọn họ muốn phát huy ra chính mình nhiệt tình thời điểm trên khán đài hai bên fan bóng đá tiếng reo họ một tiếng cao hơn một tiếng mà sao em tần cùng liverpool đối kháng cũng từ từ gây cấn tụt độ lên một bên ổn, một bên gấp. ổn chính là ổn định giữa sân, không ngừng thông qua chuyển bóng đến tìm cơ hội, nhưng là một khi có cơ hội, bọn họ liền sẽ lập tức phát động tấn công. ổn bên trong cũng mang theo gấp. mà một mặt khác đây, tuy rằng phải tận lực đem tiết tấu đánh nhanh, nhưng là đang nhìn đến đánh không vui thời điểm, bọn họ cũng tương tự gặp cứng một hồi bóng, tìm được cơ hội tốt, lại khởi sướng tấn công. gấp bên trong cũng mang theo ổn. bóng đá thi đấu chính là như vậy, cũng không phải nói nhất định phải ở chính mình thích ứng trong hoàn cảnh mới có thể đá được. được. đối với định cấp đội ngũ tới nói, ở chính mình không thích ứng tình huống, bọn họ cũng phải đồng dạng phát huy bình thường mới có thể bắt càng nhiều thắng lợi. GESU cẩn thận nhìn trên sân, hiện tại cái này loại cục diện rằng có là hắn hy vọng nhìn thấy, dù sao ở giữa sân phương diện này, Liverpool sắc thực xem như là kém gọi nhất một cái phân đoạn, tuy rằng cái này mùa hè bọn họ tiền ngoại trừ tiêu vào ạ lực sân trên người ở ngoài, chính là tiêu vào giữa sân, nhưng là giữa sân xây dựng chuyện như vậy, không phải lệnh tiền xuống liền có thể hữu hiệu, ngoại trừ pã bị ổn hữu hiệu ở ngoài, cái khác giữa sân vẫn là lao cầu thủ, Henderson cùng ảnh nạn đùm, thời Bọn người không có tác dụng lớn, vì lẽ đó bọn họ thủ môn vị trí tuy rằng tăng mạnh, nhưng là giữa sân, vẫn như cũng là bọn họ yếu kém một câu. Giang coi trạng thái, chính là để sang hem tần khá là xuất sắc giữa sân phân đoạn, đi đối phó đối phương yếu kém giữa sân phân đoạn, như thế đá xuống đi, đều là chiếm tiện nghi. chương 971, thu hoạch thời điểm chương 971, thu hoạch thời điểm mặc dù nói giữa sân xây dựng không phải dễ dàng có thể làm được, nhưng là phạ bị ấu ngược lại thật sự là là cái cầu thủ tốt. GESU cảm thán nói với bỡ nẻo lì một câu. Bỡ nẻo lì gật gù. Sát thực, Liverpool cái này giữa sân cùng mùa giải trước so ra, tổ chức tấn công trên sát thực không sao thế, nhưng là ở phòng thủ chạy cùng trước cắm vào công lên, nhưng phải xuất sắc một chút. Bà Bị Henderson, Hoạch Nạn những này đều không đúng giữa sân hạt nhân, duy nhất có hạt nhân năng lực đơn giản chính là Henderson, nhưng là Henderson cùng Zeper-Gener loại này cấp bậc giữa sân hạt nhân so ra, vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Vì lẽ đó Liverpool cái này giữa sân, chủ yếu là lấy phụ trợ làm chủ có điều này ba cái đặc điểm có chút tiếp cận, chạy năng lực đều rất xuất sắc, đồng thời còn cái gì cũng có thể làm giữa sân kết hợp với nhau, cũng có thể để liverpool ở cùng đối phương dây dưa bên trong không rơi xuống hạ phong, rất nhiều lúc có thể làm được điều này, vậy cũng đã đủ rồi. nhưng mà bọn họ đối mặt nhưng là sao Southampton sao em tần giữa sân năng lực không chế, trải qua cái này mùa giải giàn bật sau khi, có thể nói là lại lên một tầng nữa. đối với sao tới nói, bọn họ đầy đủ thể hiện ra càng tốt hơn trạng thái, đồng thời thông qua không chế bóng đến chế tạo ra ép vỡ đối phương áp lực. hiện tại hai bên dây dưa, chỉ có điều là tạo áp lực một loại. Tuy rằng ở hiệp một trong thời gian còn lại, hai bên ở đây nhìn lên vẫn là thế hòa, nhưng mà Southampton đã từ từ chiếm cứ trên sân ưu thế. Như vậy ưu thế cũng không phải dễ dàng liền có thể biến mất. Ở Southampton dưới áp chế, bọn họ đã từng bước chiếm cứ giữa sân chủ động. Nay từ sáng tạo cơ hội là có thể nhìn ra, Southampton tấn công. So với Liverpool muốn có vẻ sắc bén một ít, đủ đủ có một lần đẹp đẽ trước sân cướp đoạn. Sau đó hắn đột nhập vùng cấm sau khi ở đối phương hai tên trung vệ giam giữ bên dưới truyền bóng, theo vào sản cổ phía bên phải đem bóng góc xa, bị áo hiểm hiểm đem bóng đập ra trên khán đài Southampton các cổ động viên phát sinh tiết đuối tiếng thở dài vào đúng lúc này bọn họ lại như vậy hoài niệm cả gì ủ. Liverpool cũng khởi sướng một lần phản kích Salah sau khi đột phá phân bóng theo vào Henderson 25m ở ngoài xuất xa quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột hiệp một mặt sau gần 20 phút đôi công trên căn bản chính là như vậy hai bên tấn công số lần gần như nhưng mà Southampton sút bóng lại có vẻ càng có nguy hiểm có điều Liverpool vẫn như cũ ngoan cường tỷ số duy trì đến hiệp một kết thúc làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau điểm số vẫn như cũ cố định ở một một Hai bên số một tiền đạo, trong trận đấu các tiến vào một bóng, xa la đầu tiên là Venanti dứt điểm, sau đó đổ Đủ san bằng điểm số, mà cái khác cầu thủ biểu hiện cũng đều không sai, hiệp một đặc sắc màn ảnh rất nhiều, tuy rằng ghi bàn cũng không có rất nhiều, nhưng là chỉ là hai bên đối kháng, cũng đã đủ khiến cuộc tranh tài này thể hiện ra châu Âu câu lạc bộ cao nhất trình độ. Southampton cùng Liverpool, đại biểu chính là hai loại không giống phong cách cực đoan. Một loại là chiến thuật cùng kỹ thuật, một loại là tốc độ cùng lực xung kích. Hai người kỳ thực không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ có điều Southampton loại này chiến thuật, dù sao càng kéo dài một ít. Phàm là có thể thời gian dài duy trì tại nghệ cao phát huy đội ngũ, đều là kỹ thuật lưu đội ngũ, dựa vào lực xung kích thành công đội ngũ, thường thường ở mấy năm sau khi liền sẽ đi xuống thần đàn. Bởi vì phải tìm tới một nhóm phù hợp chiến thuật hơn nữa có xuất sắc phát huy cầu thủ, kỳ thực cũng không phải rất dễ dàng một chuyện. Một khi đám này cầu thủ phát huy bắt đầu đi xuống dốc, chính là toàn thể phát huy giảm xuống thời điểm, mà kỹ thuật hình, cầu thủ đường xung dốc, hiển nhiên muốn chậm một chút. Hai bên cầu thủ bắt đầu đi trở về phòng thay đồ, các bình luận viên thì lại bắt đầu bình luận hiệp một thi đấu, dưới cái nhìn của bọn họ hai bên phát huy là thế lực ngang nhau. Mặc kệ là Southampton hay là Liverpool, đều thể hiện ra bọn họ trạng thái tốt nhất, dưới tình huống như vậy, bất kể là ai muốn dẫn trước đối thủ, đều sẽ sẽ là một cái chuyện phi thường khó khăn. Hiệp 2 ai trước tiên đi bàn thì có khả năng chiếm cứ trên sân ưu thế. Có bình luận viên rất chăm chú nói như vậy, nhưng mà trên thực tế phán đoán như vậy là cá nhân liền có thể làm ra đến. Ở phòng thay đồ bên trong, Southampton các cầu thủ đối lập ung dung nghỉ ngơi, hiệp 1 giao thủ để bọn họ cảm thấy tương đương vui vẻ, có thể đem Liverpool nhanh chóng công kích đáp chế ở một cái đối lập thấp tình huống, vẫn là rất đáng giá tiêu ngạo một chuyện. Liverpool tấn công nhanh nếu như không thể rất tốt đánh ra đến, như vậy bọn họ thất bại, cũng chỉ sẽ là một cái vấn đề thời gian. Tại bên trong giải đấu Man City là làm sao đánh bại Liverpool, trận đấu kia Southampton trên dưới nhưng là nhìn rất nhiều lần. Ở trên cái mùa giải, Liverpool tại trang League bên trong dùng nhanh chóng tấn công đào thải Man City, mà ở trận chung kết bên trong lại bị Southampton khống chế bóng chiến thuật đánh bại. Điểm này dẫn dắt Guardiola, vì lẽ đó hắn tại đây cái mùa giải tăng mạnh giữa sân sau khi khống chế lại tăng mạnh bản Liverpool ở giải đấu bên trong thời khắc quan trọng nhất hai một đánh bại Liverpool. Điều này cũng đủ để chứng minh, Liverpool giữa sân hạn mức tối đa, sát thực cũng là đặt tại nơi đó, sẽ không cao đến đâu. Mà sang em tần nhưng là từ trận đấu kia bên trong, cũng học tập đến không ít đồ vật. Vì lẽ đó vậy cũng là là một bút sổ sách lung tung, huấn luyện viên bóng đá chính là một cái lẫn nhau học tập cùng tiến bộ mới có thể tăng lên nghề nghiệp. Hiệp 2 tiếp tục khống chế giữa sân. Đây là chúng ta đánh bại bọn họ biện pháp tốt nhất, hiểu chưa? Bọn họ nhanh chóng tấn công hiệu quả rất tốt, một khi bị bọn họ thả bay tự mình nói không chắc liền sẽ đánh ra tàn khốc đôi công đi ra chúng ta cũng không phải sợ sệt ghi bàn mà là tại đây giảm đơn cuộc tranh tài bên trong liverpool một khi phát đi lên bọn họ ghi bàn khả năng là không có hạn mức tối đa đây là chúng ta nhất định phải phòng ngừa sự tình GESU ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ rồn rập gật đầu điểm này mọi người đều rất rõ ràng đừng xem liverpool giải đấu bình quân ghi bàn so với Southampton phải kém một đoạn nhưng là Southampton là kéo dài phát ra năng lực mạnh bọn họ có thể làm được mỗi cuộc tranh tài đều tiến vào hắn hai ba cái mà liverpool đây bọn họ nhưng là có bạn phát đạt được năng lực có thể bọn họ ở một quãng thời gian rất dài một hồi thi đấu đều chỉ có tiến hắn 1-2, nhưng là một khi đánh điên rồi lời nói ở nào đó cuộc tranh tài bên trong tiến vào hắn năm sáu cái cái kia thật không tin cái gì chuyện nhiễu lạ. vì lẽ đó jesu muốn phòng ngựa chính là xuất hiện chuyện như vậy mùa giải trước trận chung kết hắn chính là như thế đối phó Liverpool, và cái này mùa giải tiếp tục như vậy Liverpool và giữa sân tuy rằng tăng mạnh nhưng là scott em tần không chế bóng năng lực tương tự tăng mạnh đã trải qua trên nửa mùa giải giản bận mới từ từ thành hình sau em tần tân giữa sân không phải chính là đối phó loại này đã đem chạy cùng xung kích tăng lên tới cực hạn đối thủ sao? cố gắng tiến lên một bước chính là đối phó càng cao hơn đối thủ. Nếu như bản thân liền là cao nhất, còn muốn nỗ lực hướng lên trên tăng lên, vậy cũng quá như có. Mà hiện tại cái này cái thời điểm, trên nửa mùa giải trả giá những người đánh đổi, hiện tại rốt cục đến thu hoạch trái cây thời điểm. Chương 972, vướng vàng ưu thế Chương 972, vướng vàng ưu thế đối với Samem tần hiệp một đắp chế. Cậu lót nhìn ra rồi, có điều hắn nhưng không có quá để ý hoặc là nói, hắn kiên định cho rằng coi như lưu ý cũng vô dụng. Samem tần ở hiệp hai, như vậy khống chế bóng nhất định sẽ lộ ra cái hở. Dù sao nếu như Southampton tận thật có thể khống chế được De Liverpool hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào, như vậy Liverpool Play như dãy rùa, cũng không ý nghĩa gì. Dưới tình huống như vậy, cùng với lo lắng đối phương có phải là mạnh đến nỗi không cách nào chiến thắng, còn không bằng duy trì tự tin, thông qua bên mình không ngừng tấn công đến chế tạo ra càng nhiều cơ hội. Hiệp hai chúng ta muốn duy trì chúng ta tấn công tiếp tấu, hiểu chưa? Mặc kệ bọn họ áp chế ra sao, chúng ta đều phải cố gắng tấn công, một khi có cơ hội, liền khởi sướng tấn công nhanh. Southampton khống chế bóng không mạnh như vậy, bọn họ áp chế cũng là trả giá rất lớn đánh đổi một khi bọn họ không có cách nào ở áp chế chúng ta thời điểm đạt được đầy đủ dẫn trước ưu thế như vậy liền rất khó lại có thêm cơ hội đánh bại chúng ta. Cậu lốt ở phòng thay đồ bên trong bung vậy nắm đâm nói, hắn dạy học phong cách vẫn là khá là cồn dã. vào lúc này hắn đồng dạng duy chỉ chính mình bản sắc. giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua. hiện một thi đấu bên trong hai bên tiêu hao đều rất lớn, có điều trải qua nghỉ ngơi sau khi bọn họ cũng đều giảm bớt lại đây. hiện tại cầu thủ bình quân thể năng trình độ không phải trước đây có thể so với, nói trắng ra chính là hiện tại đỉnh cấp đội bóng trong lúc đó cũng càng ngày càng quyền Chạy tăng mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây trên đều muốn càng chăm chú, đồng thời cũng cần càng nhiều tăng lên chính mình thể năng trình độ. Đồng thời UEFA cùng FIFA cũng đều đang nghiên cứu, có phải là có thể để cho thay đổi người nhân số tăng cường, thì như một hồi có thể đổi 5 người loại hình, như vậy có thể để cho cầu thủ thể năng không đến nỗi đã tiêu hao lớn như vậy. Chỉ có điều thay đổi người tăng nhanh lời nói, đối với thực lực tổng hợp càng xuất sắc đội mạnh tới nói hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao đội mạnh quá khứ khả năng bởi vì ra trận không đủ, mà chỉ có thể dưỡng 13 14 cái chủ lực cấp bậc cầu thủ, bây giờ có thể đổi 5 cái lời nói, bọn họ là có thể dưỡng 17 18 cái chủ lực cấp bậc cầu thủ, cứ như vậy, đội bóng nhỏ khẳng định là không cạnh tranh được. Nhưng mà từ một góc độ khác đến xem, thể năng cùng chạy đều là dễ dàng nhất lựa ra, ở có thể đổi 5 người tình huống, đội bóng nhỏ ở đây trên cũng càng có thể phấn đấu một ít. Đương nhiên như vậy tranh luận còn có thể kéo dài một quãng thời gian, đối với GSOSU cùng cờ lốp tới nói, hiện tại không phải bọn họ cần cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Hiệp 2 sau khi bắt đầu Trên khán đài cổ động viên bắt đầu càng thêm điên cuồng hò hét, cái này hiệp hai, bọn họ nhất định phải lấy ra chính mình toàn bộ đấu trí đi ra, đối với bọn hắn tới nói, này đồng dạng là một trận chiến đấu. Liverpool ở hiệp 2 bắt đầu giai đoạn, đột nhiên bạo phát một trận mãnh liệt tấn công. Mặc dù là sanghemton mở bóng, nhưng mà bọn họ ở giữa sân bắt đầu rồi điên cuồng bước cướp, điều này làm cho sanghemton trên dưới có chút ứng đối không kịp. Ở cướp xuống bóng quyền sau khi, Liverpool lập tức bắt đầu khởi sướng tấn công. Accoln ở đường biên cao tốc dẫn bóng về phía trước, sau đó đem bóng chuyển cho Salah. Sa La đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch sang tần hàng phòng thủ. Đầu tiên là giả bộ lên chân xuất bóng, nhưng đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài, theo vào pạ bị ổ chính là một cước sút xa. Này chân sút bóng là cái giữa bóng cao, gào thét bay về phía sau em tần khung thành, mà Zelit im lìm không một tiếng từ bên cạnh bỏ tới, chuẩn xác dùng thân thể chặn ra pạ bị ổ sút bóng. Lần này cánh tay của hắn áp sát người săn sóc rất chặt, giê lịch xuất sắc chặn lại. Lần này hắn không có bóng chạm tay. Đang giải thích viên tiếng la bên trong bị Zelit chặn đi ra ngoài quả bóng bay đến ở ngoài vùng cấm, rơi xuống Sa La trước người. Salah tiến lên một bước, cướp tại bên trong ruột quấy giày trước lại lần nữa lên chân xuất xa. Mà lần này nhưng là mạ gũi dở từ đâm nghiêng bên trong đập ra đến, dùng thân thể đem bóng cho ngăn cản đi ra ngoài. Salahemton hai cái trung vệ tiền phó hậu kế. Không thể không nói, Salahemton ở trung vệ vị trí cũng vẫn luôn có cực kỳ xuất sắc cầu thủ. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Lan ra ngoài quả bóng bị re bắt được, Hà Lan tiểu tướng cấp tốc đem bóng chuyển cho Cán Sao lộ, Salahemton phát động phản kích. Liverpool các cầu thủ bắt đầu ngay tại chỗ phản cướp. Có điều sang hem tần lần này sẽ không có chậm gì gì hậu trường đào chân, mà là cấp tốc phát động tấn công nhanh. Reebuiner bên trong vòng cầm bóng sau khi cấp tốc chuyển thẳng, quả bóng đường chéo lướt qua Liverpool hàng phòng thủ, bay về phía bên trong vùng cấm. Trước cắm vào sàn bộ cấp ở đối phương hậu vệ phía trước bắt được bóng. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, vừa lúc đó rút về đến Van Đức đúng lúc xuất hiện, một cái bay người tác bóng, đem hắn sút bóng cũng trên đường cho Jam giữ hạ xuống. Van Đức đẹp đẽ lùi lại cùng Jam giữ. Liverpool trung vệ cũng không cam lòng nhiều thế, bị Van Đức chặn lại quả bóng bị ả được bờ ra dị thủ môn đã không chế một hồi tiết tấu, sau đó tay ném bóng khởi sướng tấn công. Đỗ đù một bên hướng phía sau chạy, một bên nhìn ban bật một ánh mắt. Cái tên này ở nhìn chăm chú phòng thủ chính mình thời điểm còn chú ý chăm sóc những người khác trước cấm vào sao? Đây cũng quá coi thường ta. Có điều Đỗ Đủ cũng không có biểu hiện ra, mà là bắt đầu càng thêm thật lòng tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Liverpool lần này tốc độ tấn công không nhanh không chậm, lướt qua giữa sân sau khi, do vợ tớp sổng ở cánh trái tiếp bóng, sau đó trực tiếp chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, trước cấm vào gạch nã đùng đón rơi xuống quả bóng, chuẩn bị nhảy lấy đã cướp điểm. Mẹ đi đúng lúc tấn công, đem bóng đem hai xuống. Kiên nhẫn chút tấn công. Zsu -E đối với trên sân hô một cổ học. Mẹ đi gật củ, Sau đó tay ném bóng giao cho cánh trái trì lẹo. Sao em bắt đầu thông qua truyền bóng tìm cơ hội. Tới trước su thế đã lên li và bun bắt đầu ở giữa sân bước cướp, nhu cầu đem bóng cho cấp xuống đến. Lại lần nữa khởi xướng tấn công. Vào lúc này Liverpool khí thế lên, đã có manh mối. Nếu như có thể lại lần nữa thông qua bức cướp bắt được bóng, như vậy đón lấy nhịp điệu thi đấu sẽ càng tốt hơn tiến vào li trong công chế. Nhưng mà sang Hempton vào lúc này cũng triệt để đem bọn họ không chế bóng cho thể hiện rồi đi ra. Đối mặt Liverpool buông điên quân bất cướp, hầu như là một cái đối với một cái áp sát người bất cướp, bọn họ dựa vào nhanh chóng lan truyền cùng thành thạo không chế bóng, cách ra đối phương bất cướp. Ở bên trái đối phương bất cướp bên dưới, trí Lẹo đem bóng chuyển cho Golis, Golis chuyền ngang cho Roji, Roji chuyền về cho Maguire, Maguire lần thứ 2 chuyền thẳng ra ở winger, winger không giữ bóng trực tiếp chuyền đến cánh phải, ở liên tục chuyền bóng sau khi, Liverpool bất cướp tiết tấu đã bị triệt để lại nữa ở sang tần nhanh chóng lan truyền bên dưới, liverpool bước cướp chỉ có thể dừng lại bước tiến, đón lấy lại bước cướp cũng chỉ có thể là không công lãng phí thể năng, còn không bằng bảo tồn một hồi chính mình thể lực, như vậy mới có thể ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện càng tốt hơn. nguy hiểm thật, những người này chạy bước cướp cũng thật là hung hăng à, cũng còn tốt chúng ta giữa sân kỹ thuật hàm lượng đầy đủ. mớn léo thì cũng không nhịn được bố vô ngực. GESU khẽ mỉm cười. chương 973, ưu thế bên trong biểu diễn chương 973, ưu thế bên trong biểu diễn ở sang em tần huấn luyện viên tổ thở phào nhẹ thời điểm, liverpool huấn luyện viên tổ thì lại ở tiến một cái rất tốt khí thế dân cao cơ hội, liền như thế bỏ qua. Có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, Liverpool vẫn có cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ sang em tần tấn công. Đang ép cướp bị hóa giải sau khi, Liverpool bắt đầu lùi lại phòng thủ, bọn họ cái này mùa giải phòng thủ tăng lên rất nhiều, tuy rằng bình quân ghi bàn không thể xác định một nhánh đội bóng đơn chẳng ghi bàn năng lực, nhưng là bình quân mất bóng là có thể rất tốt cân nhắc một nhánh đội ngũ năng lực phòng ngự. Cái này mùa giải Liverpool mất bóng chỉ có 22 cái, so với sanghem tần mất bóng thiếu mất một nửa còn nhiều, là toàn bộ đội giờ mi ở elite mất bóng ít nhất đội ngũ đang không ngừng khởi sướng nhanh chóng tấn công tình huống, còn có thể có biểu hiện như vậy, đủ để chứng minh liverpool cái này mùa giải phòng thủ tăng lên bao nhiêu. Trong quá trình này, van được có công lớn, hắn cái này mùa giải biểu hiện là quả bóng vàng cấp bậc biểu hiện, là một cái hậu vệ có thể có biểu hiện như vậy, giá trị của hắn đã vượt qua một cái trung vệ có thể đạt đến giá cao nhất trị. Cho nên khi sang bắt đầu kiên trì lan truyền thời điểm tiến công, liverpool hàng phòng thủ vẫn như cũng là tương đương vững chắc. Đồ đủ ở bên trong vùng cấm chạy không ngừng quan sát van được động tác. Hắn biết ban nực có thể có biểu hiện như vậy, ngoại trừ thực lực của hắn vốn là cực kỳ xuất sắc ở ngoài, cũng bởi vì cái này mùa giải, hắn mặc kệ là từ tuổi, kinh nghiệm vẫn là trên thân thể, đều kết hợp đến tốt nhất mức độ, là một cái cầu thủ đỉnh cao. Như vậy đỉnh cao có biểu hiện như vậy, mang đến to lớn tự tin, mà như vậy tự tin lại ngược lại kích thích hắn, có thể có càng thêm biểu hiện xuất sắc. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người cũng không có so với đứa cao chính hướng về tuần hoàn. Cũng chính bởi vì có như vậy biểu hiện xuất sắc, thêm vào đầy đủ tự tin, hắn mới có lòng tin ở nhìn chăm chú phòng thủ đối đủ tình huống, còn chỉ huy hàng phòng thủ cùng vì là đồng đội bọc lót trên thực tế trong khoảng thời gian này ban nhật vẫn luôn làm được rất tốt thể hiện ra hắn đỉnh cấp thực lực nhưng mà này cũng không phải là không thể lợi dụng ở ban nhật phân tâm thời điểm đạt được một cơ hội nắm lấy cơ hội này sau đó ghi bàn tiền đạo ưu thế liền ở ngay đây bọn họ có thể bị trung vệ vẫn nhìn chăm chú đề phòng khống chế nhưng là chỉ cần có một cơ hội hắn liền có thể trong trận đấu đạt được ghi bàn ghi bàn trong nháy mắt đó hắn chính là người thắng mặc kệ ở lúc khi khác hắn bị hậu vệ phá hoại bao nhiêu lần nhìn chăm chú phòng thủ bao nhiêu lần hắn đều là người thắng sao tần tấn công đánh cho rất trôi chảy, bọn họ không ngừng tìm kiếm cơ hội. Sau đó ở suốt bóng sau khi tiếp tục khống chế giữa sân, lại lần nữa phát động tấn công, định dùng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công, đến áp chế lại Liverpool, Bùn, mãi cho đến đạt được ghi bàn mới thôi. Cản sẽ lù cánh phải chuyển vào trong đến xa một chút, Bùn trước cắm vào sau góc hẹp của Lee, bị Á Lì sần đem bóng đánh ra ngoài, quả bóng bay ra vùng cấm, bị Reber Junior khống chế lại. Sao thêm tần tiếp tục khởi sướng tấn công, Chi là cắt vào bên trong song cùng đổ đủ làm một cái hai quá một phối hợp. Sau đó đem bóng chuyển nàng, theo vào rồi gì không giữ bóng trực tiếp xúc bóng. Quả bóng bị van được bay người dầm giữ, đổ đủ đủ muốn đá bổi, bị bọc lót mạ tịt bay người đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng bay về phía bên trong vòng phụ cận, lịch nhảy lấy đà không chế đệ nhất điểm đến. Southampton lại lần nữa bắt được bóng, tiếp tục phát động tấn công. Sao loại này một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công tiếp tấu, để các cổ động viên của Liverpool và có suất ruột, có điều cờ lốp nhưng không có lo lắng. Chỉ cần Sao không có thể đi vào bóng, bọn họ loại này không ngừng áp chế tấn công, kỳ thực cũng rất tiêu hao thể năng cùng tinh lực. Tiếp tục nữa lời nói, bọn họ có bao nhiêu năng lực tiếp tục áp chế lại Li và đợi được bọn họ áp chế không nổi thời điểm chính là Liverpool bạo phát thời điểm cũng chi tại đây cái trong lúc cũng là Liverpool phản kích cơ hội tốt ở ban được xuất lình lới Liverpool hàng phòng thủ quả thực chính là vững như thành đồng sắt vậy còn có cái gì tốt lo lắng đây này vài điểm hắn kỳ thực đều không nhìn lầm sao em muốn như vậy áp chế lại Liverpool tấn công cũng là trả giá rất lớn đánh đổi, rằng có giai đoạn sợ nhất chính là trả giá to lớn đánh đổi nhưng không có thu hoạch sao em không chế bóng mạnh hơn muốn ở hiệp hai sở hữu thi đấu bên trong đều như vậy áp chế lại Liverpool là không thể cũng chính là áp chế lại một trận trong một thời gian nếu như tiến vào không được bóng, đón lấy liền sẽ đến và Leeverpool chiếm cứ ưu thế. Đỉnh cấp đội bóng trong lúc đó, không có đội ngũ có thể vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế, nhất thời đã thế, đều là lấy ra mặt sau đánh đổi để hoàn thành, chỉ có điều trước tiên có thể chiếm cứ tiên cơ lời nói, như vậy như vậy đánh đổi, coi như đăng giá. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 61. Đây là một cái rất vi diệu thời cơ, hai bên ở đây trên không ngừng tìm kiếm cơ hội, mà Zheber Júnior ở giữa sân lại một lần nữa cầm bóng thời điểm, Liverpool trên dưới đã không có đặc biệt cảnh giác. Dù sao Reberjiner thành tiểu sao em giữa sân hạt nhân, hắn giữa sân cầm bóng không thể bình thường hơn được. Nếu như mỗi lần cầm bóng đều muốn xuất sáng, vậy làm sao căng thẳng được đến? Sau lần này cầm bóng sau khi Reberjiner nhấc chân giả bộ chuyển bóng, nhưng cấp tốc đem bóng đẩy một cái, đột phá. Vạch nạn luôn bị đột phá đi qua, có điều Liver bun phòng thủ phản ứng vẫn là rất nhanh, ổ cấp tốc liền bước về lại. Reberjiner dưới chân một dẫm vào bóng, hướng ngang lôi kéo, sau đó cả người quay một vòng, mang theo bóng liền từ Babbio bên người tránh đi. mắt xây tùn trong giây lát này Reberjiner ở đây trên ánh sáng bắn ra bốn phía, quả bị ổ hầu như là không hề sức để kháng liền bị Reberjiner xoay chuyển quá khứ ở thoát khỏi quả bị ổ sau kỳ, Reberjiner cấp tốc lên chân, đem bóng đường chéo chuyển đến bên trong vùng cấm, cấp tốc trước cắm vào đỗ đủ cầm bóng, mà Van mặt cũng ngay lập tức làm ra phản ứng, hắn từ mặt bên lại đây phòng thủ, chuẩn bị quay giầy đỗ đủ tấn công, nhưng mà cùng lúc đó, Beyphờ đã hướng ngang chạy đến vùng cấm mặt khác một bên, đỗ đủ chân của nhấc, liền đem bóng chuyển ra, Van được lập tức dừng lại chính mình trọng tâm, xoay người liền muốn lại lần nữa bộ tới nhưng mà quả bóng vừa rời đi đồ đủ chân, đồ đủ liền cấp tốc nhất lên chân, đem bóng lại kéo trở lại, sau đó về phía trước đột phá. Van được lần này liền bị chính mình phản ứng bén nhảy cho hại. trong tâm chết đi bên dưới, hắn đã nào đi ra ngoài, tuy rằng mạnh mẽ ngừng lại xu thế, cũng rốt cuộc không có cách nào xoay người nào trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ đủ dẫn bóng từ bên cạnh mình gào thét mà qua. nếu như hắn không phải cân nhắc đồ vật quá nhiều, vẫn sẽ không dễ dàng bị đỗ đủ này một cái nhanh chóng động tác giả cho đã lừa gạt. hoặc là nói hắn phản ứng chậm một chút nữa lời nói, hắn đều sẽ không bị đã lừa gạt. đồ đủ dẫn bóng bọt qua van được phòng thủ. Sau đó đối mặt tấn công Á Alison, một cái chân thực xuất bóng động tác giả liền để Á Alison ngã xuống đất, sau đó đổ đủ thuận thế chuyến quá Á Alison, ở góc độ không lớn địa phương đuổi theo quả bóng, tinh chuẩn đem bóng đá vào khung thành trống. Chương 974, chờ một cơ hội chương 974, chờ một cơ hội làm đổ đủ nhẹ nhàng bàn quá Á Alison, sau đó đem bóng đưa vào khung thành trống thời điểm. Mẹ tọ gọi lì tạ nô sân bóng bầu trời yên tĩnh ngay mắt, sau đó vang lên Southampton các cổ động viên điên cuồng tiếng reo họ. Bóng vào. Southampton 2 một vượt lại điểm số. Đổ đủ Mike nhị độ. Đây là hắn mùa giải này thứ 11 cái trang di đi bàn. Đáng tiếc, khoảng cách Messi 13 bóng còn có hai cái bóng trên lệnh, Hắn nên rất khó truy đuổi lên. Trang di đua phá lưới tam liên quan binh dự, cũng cách hắn đi xa. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ lùi về sau chạy hướng về phía dưới khán đài, mà re bờ Gino, nhưng là hướng về hắn chạy tới, đồ đủ ngón tay re bờ Gino, Sau đó chính mình xoay người đối mặt khán đài. Rất nhanh, re bờ duyner liền từ phía sau một hồi nhảy lên hắn lưng. Hai người đồng thời hướng về trên khán đài vung vẩy nắm đấm, mà sang em tần cắt cổ động viên nhưng là dùng điên cuồng tiếng reo đối với bọn họ phát sinh to lớn hoan hô. Đây là sang tần tốt nhất hợp tác. Đỉnh cấp chân chuyển bóng rê và thêm vào đỉnh cấp đạt được tay đồ đủ. Có hai người bọn họ ở, sang tần thì sẽ không sợ sệt chính mình tiến vào không được bóng. Mà tại đây dạng bế tắc bên dưới bọn họ nhưng là tốt nhất phá thành mưa, tốt nhất dụng cụ mở chai. Nổi giận cờ lốp đá bay một cái bình nước vắng, mắt thấy đã đến có thể phản kích thời điểm, nhưng vào lúc này bị sang tần đạt được ghi bàn. Lần này Liverpool thì có chút phiền phức. quy mô lớn ép lên tấn công sao? Hậu trường Kẽ hở nhất định sẽ bị Sang Em Tần lợi dụng, hắn hầu như đều có thể đoán được Sang Em Tần tiếp đó sẽ làm cái gì, còn có thể làm cái gì, phòng thủ phản công a. Lấy bọn họ thu về phòng thủ bày ra năng lực phòng ngự, sau đó thông qua không ngừng phản kích, hoàn toàn có thể sớm tuyên bố thu được thi đấu thắng lợi. Thắng bại trên lệnh, ý thực sẽ ở đó trong nháy mắt. Li vợ Bôn đứng đứng lời nói, như vậy thắng lợi sẽ có rất lớn khả năng là bọn họ. Đáng tiếc chính là, Sang Em Tần tiến vào bóng, như vậy thắng lợi thì có rất lớn khả năng là Sang Em Tần. Đừng xem thi đấu còn có tiếp cận 30 phút thời gian, hiện tại thi đấu lại thế, đã trên căn bản xác định được đương nhiên, cờ lốt vẫn là gặp dễ ruồi một hồi. dù sao hắn không thể trơ mắt nhìn đội bóng liền như vậy thưa bạn. ở sau em tần còn đang ăn mừng thời điểm, cờ lốt một hơi thay đổi hai người. Newer lên sân, thay đổi Bạch Nam Đủng. họ gì đi lên sân, thay đổi Firmino. Newer chạy cùng năng lực tiến công mạnh hơn một ít, đồng thời hắn còn có một cước xuất sắc xuất xa, mà Firmino cuộc tranh tài này biểu hiện bình thường, tác dụng của hắn chủ yếu là liên lụy cùng tiếp ứng, nhưng là ở cần mạnh mẽ tấn công thời điểm, vẫn là họ gì đi loại này cường lực trung phong càng lưu dụng một ít. Thúng chi, họ gì đi cá chép coi thủ tính vào lúc này nói không chắc gặp càng thêm hữu dụng. Cờ đốt thay đổi người đều bị Jesu nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có quá để ý, mà gọi là quá cầu thủ. Đối với bọn họ nói rồi hai câu. dẫn trước sau khi, chuyển đến phòng thủ phản công, có cơ hội liền đánh không chế bóng. này không phải cái gì mượn gió bẻ mang chiến thuật biến hóa, mà là lý trí lựa chọn. Liverbull tiếp đó sẽ mạnh mẽ tấn công, duy trì trên hàng hậu vệ thu về cùng chặt chẽ, là có thể rất tốt đối phó bọn họ tấn công. cái này cũng là trải qua giải đấu kiểm nghiệm qua sự tình, chỉ cần không ra đại bất ngờ, thì sẽ không có cái gì không giống nhau cục diện xuất hiện. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool cấp tốc liền khởi sướng tấn công, mà sau tần nhưng là bắt đầu từng bước lùi lại. Hai người bọn họ chung vệ ở bên trong vùng cấm bảo vệ, Reber Junior cùng Rô đều biến thành tiền vệ phòng ngự. Rô năng lực phòng ngự vốn là rất xuất sắc, Reber Junior tuy rằng càng am hiểu tấn công, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn năng lực phòng ngự cũng tương tự đã rèn luyện đi ra. Hơn nữa Gorgolis cũng trở về triệt hiệp trợ phòng thủ, hắn đối kháng năng lực vẫn là tương đối không sai. Có này ba cái giữa sân bảo vệ, trên hàng hậu vệ chống đống, liền có vẻ nhỏ rất nhiều. Sàn thì lại vị trí khá cao cùng bây còn có độ đủ hình thành phản kích tổ hợp, điều này cũng làm cho Liverpool ở giữa sân không dám dễ dàng ép lên tiếp ứng. Dù sao hai người bọn họ hậu vệ cánh về phía trước ý thức rất mạnh, nếu như giữa sân không để lại một hai cầu thủ phòng ngự lời nói, rất dễ dàng liền hậu trường chống vắng. Cứ như vậy, Liverpool tấn công, tuy rằng rất thuận lợi liền thông qua giữa sân, nhưng cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội tới. Bọn họ tấn công thủ đoạn không hề ít, mặc kệ là Salah cùng Man phá, vẫn là họ gì thì ở bên trong vùng cấm tiếp ứng cấp điểm, thêm vào hai cái đường biên cầm bóng chuyển vào trong năng lực cùng với giữa sân trước cắm vào suốt xa, này đều là bọn họ tấn công thủ đoạn, nhưng mà như vậy tấn công thủ đoạn ở nghiêm phòng thủ tử thủ một cái hàng phòng thủ trước mặt, phải dựa vào một chút may mắn. Liverpool cái này mùa giải tại bên trong giải đấu thắng được rất nhiều thi đấu, nhưng là cái kia Chen chốt mấy trận thế hòa, đều là bởi vì mạnh mẽ tấn công không có cách nào đạt được đi bàn, mới sẽ tao nộ thế hòa. cái kia mấy trận bọn họ phạm là có thể bắt một hồi, giải đấu quán quân đều là bọn họ. dưới tình huống như vậy, sao em tần phòng thủ để Liverpool tấn công, quả thật có chút hết đường xoay sở mãi cho đến phút thứ 69, Liverpool mới sáng tạo ra một lần tương đối khá cơ hội, mẹn ở cánh trái cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng Salah, Salah lại lần nữa chuyển về đến vòng ngoài cấm địa, chạy chỗ ra chống giống như Nüner không giữ bóng trực tiếp chân trái sút bóng, quả bóng hầu như là sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Lần này sút bóng, để sang em tần các cổ động viên kinh hai chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Xác thực, lần này sút bóng có tương đương nguy hiểm, nếu như hơi hơi tới gần một penalty lời nói, như vậy chính là một cái đi bàn. Cờ lốt mạnh mẽ lay động cánh tay một cái sau đó hướng về phía trên sân lớn tiếng hô lên, tiếp tục tấn công, tiếp tục tạo áp lực. hắn biết mình đội ngũ năng lực tấn công mạnh mẽ kỳ thực coi như là bình thường, nhưng mà chỉ cần không ngừng tấn công xuống, đều là gặp có cơ hội. mà sao em tần thì có tự tin trong thời gian còn lại, một điểm chỗ sơ suất đều không ra sao. các người có thể chỉ dẫn trước chúng ta một cái bóng mà thôi. cờ đốt bung vẩy cánh tay giáng vẻ, để liverpool các cầu thủ tâm tình bắt đầu từ từ lên. dù sao cũng là như vậy thi đấu, dù sao tại đây dạng dưới cục diện, bọn họ đấu trí, không thể không trở nên rủi ro lên trên khán đài không ít sang em tần các cổ động viên bắt đầu lo lắng đối mặt như vậy lee và bun chỉ dẫn trước một cái bóng chúng ta lẽ nào là có thể bảo vệ sao đương nhiên đại gia cũng không phải coi thường gì esu coi thường sang em tần mà là dưới tình huống như vậy quả thật làm cho người cảm thấy đến lo lắng asu tiếp tục ngồi ở vị trí của mình cũng không có bất kỳ cử động trên sân sang em tần các cầu thủ cũng không có vì vậy mà thay đổi sắc mặt nguyên nhân rất đơn giản những ngày cù diện esu trước đều thiết tưởng quá hơn nữa nói cho bọn họ dưới tình huống như vậy nên làm sao đi làm nếu trong lòng có cơ sở Như vậy đương nhiên sẽ không có cái gì khác tâm tình. Bọn họ chờ đợi chính là một cơ hội, một cái tỷ số lại lần nữa cơ hội mở rộng. Một cái bóng ưu thế không đủ, cái kia hai cái bóng đây. chương 975, mạo hiểm điểm số chương 975, mạo hiểm điểm số đối với Southampton khả năng phản kích, Liverpool trên giới không phải là không có chú ý, chỉ, và nực vào lúc này, sự chú ý của hắn liền toàn bộ ở đồ đủ trên người. Hiện tại Liverpool tấn công, Southampton coi như tấn công cũng chỉ là phản kích, như vậy hắn có thể mang sự chú ý toàn bộ đều đặt ở đồ đủ trên người. Nhưng mà như vậy chú ý, lại làm cho Liverpool tấn công cũng sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì Liverpool có không ít tấn công vẫn là Van được khởi sướng, ở Liverpool, Van Đức giá trị không chỉ có riêng chỉ là phòng thủ, còn có tấn công. Dưới tình huống như vậy, Van Đức cũng không có thả lỏng đối với đố đủ phòng thủ, cái tên này đã tiến vào hai cái bóng, mặc kệ là mạ tiệp nhìn chăm chú phòng thủ hắn vẫn là chính mình nhìn chăm chú phòng thủ hắn, hắn đều tiến vào một cái bóng, nếu như lại để hắn nắm lấy một cơ hội, cái kia Liverpool liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thi đấu đến hiện tại đã chỉ còn dư lại mười mấy phút thời gian, Liverpool vẫn ở tấn công, càng là vào lúc này, càng phải chú ý cùng cẩn thận đồ đủ bạo phát. Van được đối với đồ đủ cẩn thận, tất nhiên là không không hề nguyên do. Trên thực tế, Southampton phản kích vẫn cũng là tương đương ác liệt, mà bọn họ cũng chưa từng có dự định chỉ dựa vào phòng thủ, liền có thể đứng vững cuối cùng này thời khắc. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 thời điểm, Southampton tần rốt cục nắm lấy một cơ hội, đến rồi một lần phản kích. Liverpool tấn công bị mạ gỡ giờ phá hoại đi ra, Reba Junior giành trước một cước đem bóng đâm cho Rô Di, Di lập tức một cước thẳng đem bóng chuyển cho trước sân bây giờ. Bây cầm bóng xoay người ở trước người của hắn, đồ đủ bên trái, sẵn cổ bên phải, đã bắt đầu khởi động rồi. Bây không do dự mà là trực tiếp đem bóng chuyển cho đồ đủ. Vào lúc này đồ đủ cầm bóng mà vẫn đợi, nhưng là ở hắn chính diện chặn lại. Đồ đủ cười hì hì, nếu như là ở bên trong vùng cấm, người Van được nhìn chăm chú phòng thủ quả thật làm cho đầu người đau. Nhưng là hiện tại, nhưng là ở Liverpool nửa sân bên trong, có có đủ nhiều không gian có thể để cho ta lợi dụng. Avan được cũng rõ ràng điểm này. Tuy rằng hắn động tác cũng rất nhanh nhẹn, tốc độ không chậm, nhưng mà dù sao cũng là một cái vượt qua một em mở chín trung vệ, cùng linh xảo đồ đủ so ra, hắn xoay người còn có về truy tốc độ, có vẻ rất trưởng. Vì lẽ đó hắn lưu ra đầy đủ trống đỡ, đến để cho mình có đầy đủ phản ứng cơ hội. Đồ đủ không có cho hắn cơ hội như vậy, mà là trực tiếp dẫn bóng, liền hướng về liverpool bên trong vùng cấm bạo tới. Van được chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hắn không dám ngay lập tức cuốn lấy đi, bởi vì ở dưới tình huống như vậy, một khi bị thoát khỏi, vậy thì cũng không có cơ hội nữa đuổi theo đồ đủ, chỉ có thể lựa chọn phạm vi, nhưng là như vậy tình huống phạm vi thẻ đỏ là thiếu không được, thiếu một người lời nói, Liverpool sẽ không có bất kỳ cơ hội nào lại đi san bằng điểm số. vì lẽ đó hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, chờ các đồng đội lùi lại. Đồ đù đi tới tốc độ rất nhanh, ban Đức tốc độ cũng là không chậm, ở có đầy đủ không gian bên dưới, hắn vẫn là có thể cùng được với đồ Đô đi tới tốc độ, nhưng mà Đô Đô nhưng không có trực tiếp tiến vào vùng cấm, mà là đang đến gần vùng cấm, biết Van Đức sẽ không lui về sau nữa thời điểm, hắn liền lựa chọn chuyển bóng. quả bóng trên không trung bay ra một đường vòng cung, bay thẳng vùng cấm phía bên phải. ở vị trí này cao tốc xuyên vào sàn cổ chuẩn bị tiếp bóng về phòng thủ một gã khác trung vệ mạ tìm lập tức nào tới cái khác cầu thủ trên căn bản đã sắp về phòng thủ đúng chỗ chỉ cần ngăn cản bọn họ trong nháy mắt là được sảng cổ cũng không có dừng bóng mà là lăng không nhấc chân đem bóng dùng sức hướng về trung lộ dập đầu quá khứ phân bóng sau khi liền vẫn ở vọt tới trước bê phở đón sảng cổ khái tới được quả bóng tương tự không có dừng bóng đang chạy bên trong lên chân trái mu bàn chân chính là một cước mạnh mẽ bắn ra quả bóng gào thét bay ra ngoài sau đó từ ả lùi sẵn tay trước bay qua một đầu đâm vào khung thành gõ chết ba một. thông qua một lần sắc bén phản kích sao tần lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng. vào lúc này, jesu mở hai tay ra, từ trên ghế giáo luyện sông ra ngoài, sẽ không lại có thêm hồi hộp. chỉ dẫn trước một bóng sát thực không an toàn, nhưng là dẫn trước hai cái bóng, vậy thì đầy đủ. đối với đồ đủ quá đáng chăm chú, là liverpool cái này mất bóng căn nguyên. từ góc độ này tôi nói, liverpool trên dưới cũng rất thảm, để mạ tìm nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ, đồ đủ đi bản, van được nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ thời điểm phân tâm tổ chức phòng thủ, đồ đủ vẫn là đi bản, đợi được van được truyền tâm nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ thời điểm, đồ đủ nhưng chuyển bóng chế tạo đi bản hắn từ bỏ hạt triệt cơ hội, lại làm cho Southampton em bắt được cực kỳ trọng yếu cái thứ ba bóng. từ góc độ này tới nói, liverpool thua cũng không ngoa luồng. hai bóng dẫn trước sau khi, G.E.S.U liền bắt đầu thay đổi người, vạn vợ lên sân thay đổi sảng cổ, phí lên sân thay đổi bây thờ, sang tăng mạnh giữa sân phòng thủ, tiếp tục bắt đầu một lòng một dạ chuẩn bị phản kích. trước sân chỉ để lại đố đủ một người, dưới tình huống như vậy, một người cũng đầy đủ có thể kiểm chế lại đối phương hậu vệ. thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, liverpool trên dưới cũng không có nhục chí, nhưng mà sang phòng thủ, nhưng càng thêm kiên cố cờ dùng xạ kỳ dị thay đổi mạng tim, khởi sướng cuối cùng mãnh liệt tấn công. đang không ngừng xung kích bên trong, liverpool ở phút thứ 88, rốt cục đoạt về một phần. phạt góc hôn chiến bên trong, van được góc hẹp sút bóng, bị mạ vùi giờ dùng thân thể chặn đi ra, quả bóng rơi xuống mệt dưới chân. ở sang em tận cất cầu thủ dồn dập nhào tới thời điểm, mệt nhưng đem bóng chuyển cho phía sau họ gì đi. bẹn chuẩn tiểu tướng ngay lập tức lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa, mệt đi đối với cái này khoảng cách gần sút bóng không phản ứng chút nào. 23, liverpool đoạn về một phần cái này ghi bản cũng làm cho các cổ động viên của Liverpool nhìn thấy hy vọng, nhưng mà Southampton nhưng không có cho bọn họ bất kỳ hy vọng. Mở bóng sau khi, Southampton bắt đầu ở giữa sân không ngừng không chế bóng cùng lan truyền. ở Liverpool liên cuồng bức cướp bên dưới, bọn họ vẫn như cũ rửa vào không ngừng chuyển bóng, cách ra đối phương bức cướp, thậm chí còn phát động hai lần tấn công, bước bách Liverpool không thể không toàn diện về phòng thủ. đợi được Liverpool về phòng thủ sau khi, bọn họ lại bắt đầu chuyển về, ở bên trong vòng phụ cận bắt đầu đảo chân. loại này rõ ràng kéo dài thời gian cách làm, hiệu quả nhưng tương đương không sai. Dựa vào cao nhân một bậc không chế bóng năng lực, Southampton để thi đấu cuối cùng mấy phút, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sóng lớn. Bọn họ tuy rằng không thể lại lần nữa đạt được đi bàn, nhưng là cũng bóp chết Liverpool buông cuối cùng cơ hội phản kích. Bù giờ thời gian có đầy đủ 4 phút, nhưng là ở cuối cùng mấy phút đồng hồ này bên trong, Southampton liền cầm bóng cơ hội, đều không có cho Liverpool. Đây là một loại tương đương tàn khốc cách làm, nhưng mà có thể tại đây dạng thi đấu bên trong làm được để đối thủ không có cách nào đụng tới bóng, này bản thân liền là một cái to lớn thành tựu. Southampton các cầu thủ hoàn thành rồi thành tựu như vậy Làm trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó thổi lên toàn trưởng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm sao thêm các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô 3-2, một cái cực kỳ mạo hiểm điểm số nhưng là cười đến cuối cùng vẫn như cũng là sao em chương 976 càng ngày càng mạnh tờ giờ mi ở lí chương 976 càng ngày càng mạnh tờ giờ mi ở lít lục liên quan. theo trọng tài chính một tiếng còi, một cái hoàn toàn mới vĩ đại đi chép sáng tạo ra đến rồi sao em tần tại trang thion bên trong thu được liên tục 6 cái mùa giải bắt được toàn quân thành tích Liverpool tại đây hai cái mùa giải bên trong khởi sướng hung mãnh xung kích, nhưng là hai lần đều ở trận chung kết bên trong thất bại. Cùng mùa giải trước thua không cái gì tính ký so ra, cái này mùa giải bọn họ có thể nói là đã rất gần vui thắng lợi. Nhưng mà còn kém như vậy một điểm. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tần các cầu thủ dồn dập bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, mà Liverpool các cầu thủ thì lại hai tay chống lạnh không chút nào che giấu sự thất vọng của chính mình cùng phẫn nộ. Trong lúc này có lẽ chỉ có mẹn cùng ban được còn tỉnh táo một chút. Dù sao bọn họ ở Sanghem Tần đã nắm quá Cham Ti Only Quan Quân, mà xa lại như vậy đỉnh cấp cầu thủ, vào lúc này nhưng là tương đương vũ dũ, dù sao bọn họ ở Phát Huy cùng biểu hiện trên cũng đã không so với bất kỳ đỉnh cấp cầu thủ trên lệnh, nhưng mà vẫn không thể nào bắt được một cái Cham Ti Only Quan Quân. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy đến phi thường tiếng với. Dù sao tại đây trong mấy năm, Cham Ti Only chính là Sanghem Tần bật chống đối, ngoại trừ Sanghem Tần cầu thủ, sẽ không có người bắt được quá Cham Ti Only Quan Quân, điều này cũng cho rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ mang đến không nhỏ Đương nhiên, như vậy tốc độ kỳ thực rất bình thường. Tại chức nghiệp trong thế giới bóng đá, không lấy được quán quân mới là đại đa số cầu thủ khắc họa. Dù cho là đỉnh cấp cầu thủ, cả đời liền một cái phổ thông cùng thi đấu quán quân đều không lấy được, điều này cũng không gì lạ, không thể khát. Không tin các ngươi nhìn Hazard, thanh hiệu trên thế giới tốt nhất sát thủ, ở đội bóng cũng không phải cái gì đội yếu, kết quả đến hiện tại, liền một cái lít cục đều không thể bắt được, này vẫn chưa thể giải thích vấn đề sao? Bất luận người nào dưới tình huống như vậy, đều sẽ rất phiền muộn. Cũng không để ý nhiều hơn nữa một cái Salah. Chúc mừng sau khi, chính là long trọng nghi thức đối với USFA đảng quan viên tới nói. Southampton bất bắt được Trang Dion lục liên quan, cũng là một cái không nghi ngờ chút nào việc trọng đại, dù sao coi như đây là thuộc về Southampton bên dự, nhưng cũng cho Trang Dion mang đến đầy đủ truyền kỳ tính. Chỉ ít vào lúc này, tất cả mọi người đều muốn nhìn Southampton đến cùng còn có thể Trang Dion bên trong liên tục thắng lợi bao nhiêu lần. Mà thành tiểu GSU bản thân mà nói, ở liên tục bắt được 3 cái UEFA ở rồi A League quán quân sau khi, lại liên tục bắt được 6 cái Trang Dion Lee quán quân, chuyện này ý nghĩa là hắn đã liên tục bắt được 9 cái châu Âu thi đấu quán quân. Hắn có thể đem chính mình cái này đáng sợ ghi chép kéo dài đến hai chữ số sau. GESU phần cuối ở nơi nào? Southampton phần cuối ở nơi nào? Nay đều là rất nhiều người muốn xem đến, muốn tiếp tục đổi tiếp. Dù sao coi như không phải Southampton cùng GESU cổ độc viên, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút, một cái truyền kỳ, đến cùng có thể vi hoàng đến mức nào. Thật giống như Messi và Zonano tranh bá thời điểm, tất cả mọi người đều muốn xem bọn họ có thể đem cầu thủ cá nhân biểu hiện, đẩy lên cái tình trạng gì như thế. Dù sao cũng là người, đã nghĩ nhìn thấy càng nhiều ghi chép như vậy những này ghi chép cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, cũng sẽ cho bọn họ mang đến đầy đủ chấn động cùng tự hào cảm. như vậy sức hấp dẫn, UEFA đám quan viên tự nhiên nhìn ở trong mắt. vì lẽ đó bọn họ cũng không có đối với sang em tần chế tạo cái gì khác phiền phức. đương nhiên, ở phân tổ trên để bọn họ đa phần mấy cái đội mạnh, ở vòng knockout giai đoạn càng là một đường đều cho bọn họ sắp xếp đội mạnh. cái con này có điều là đang biểu thị, chúng ta nỗ lực, không có để sang em tần ung dung bắt được như vậy vinh dự, càng không có chủ động đi tạo thần. nhưng mà ở đây địa ở ngoài, UEFA đúng là một điểm thủ đoạn đều không dùng. Chấp phát bọn họ đội ngũ trọng tài chính, trên căn bản đều duy trì đầy đủ công chính, thỉnh thoảng sẽ có một ít sai lầm phán phạt, có điều vậy cũng là ở dưới tình muốn bình thường. Bởi vì sao Hem Tần thi đấu làm sao đều là tiêu điểm, UEFA ngược lại sẽ càng thêm thận trọng. Dưới tình huống như vậy, Sao Hem còn có thể bắt được lục liên quan? Đây chính là tiêu chuẩn thực lực ứng, vì lẽ đó cứ việc Sao Hem bắt được lục liên quan, đối với những khác đội ngũ tới nói quả thực chính là tối tăm không mặt trời, nhưng là cũng không có bao nhiêu người sẽ cho rằng là Sao Hem Tần tại bên trong UEFA có chăn nuôi, UEFA che chở bọn họ. Nay kỳ thực cũng là JSU muốn hiệu quả ở cung UEFA chủ tịch tỉ phở dìn nắm tay sau đó còn hàn huyên vài câu sau khi JES tú liền từ ý phở dìn trong tay tiếp nhận trang Dion Lykoud tòa này Cúp C1 ở ánh đèn chiếu xuống thể hiện ra hào quang ám ánh mà ở hàng năm quán quân cái kia một loạt tự trên gần nhất mấy hàng đều là sang em tần tên liên tục lần thứ 6 tháng lợi Cúp C1 đã đem sang em tần vinh dự phòng trưng bày xem là nhà của chính mình trên khán đài sang em tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô cái này mùa giải tuy rằng không có bắt được những cái khác quân nhưng là đối với sang Hempton tới nói trang Dion Lykoud liên quan đã đầy đủ huy hoàng. Cái này mùa giải chúng ta làm được cũng không phải đặc biệt tốt, giải đấu cùng quốc nội cùng thi đấu thất bại chứng minh chúng ta vẫn là ra một vài vấn đề, vấn đề như vậy, tại hạ cái mùa giải, chúng ta sẽ cố gắng cải tiến. Ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên, GS Ú Đảng Hoàng Chính trọng nói, các ý giả dồn dập không nói gì, ngươi đều lục liên quan, mùa giải tiếp theo còn muốn nỗ lực cải tiến. Đây là muốn làm gì đây? Từ giờ Mi ở League cái này mùa giải thu được chưa từng có thành công, ngoại trừ Sanghem lần thứ 6 bắt được Trang Dion League quản quân ở ngoài, lần này Trang Dion League cùng USFA ở rồi ba trận chung kết đều do Tở giờ Mi ở League hỗn trận tỷ đối tứ kết bên trong tờ giờ mi ở list đội ngũ chiếm 4 chi, 6 chi tham gia châu Âu thi đấu tờ giờ mi ở list đội ngũ đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, có thể nói là làm người ta giật mình, chỉ có hỗn vừa khá là thảm ở UEFA Europa ở League 16 điểm. Một trong trận chung kết bên trong bị sợ rằng phụ đào thải, cái khác đội mạnh đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, cùng cái khác giải đấu đội ngũ so ra, bọn họ ở toàn thể cùng đối kháng năng lực trên đều có vẻ tương đương xuất sắc. Càng quan trọng chính là, ngoại trừ đội mạnh ở ngoài, cái khác tờ giờ mi ở thực lực cũng không kém, bởi vì tài chính đầy đủ được Vì lẽ đó dù cho là trung hạ du đội bóng cũng có thể ở một cái mùa giải bên trong Hoa hắn tiếp cận 100 triệu bảng Anh, mà Tân Cở giờ Mi ở Elite ba cái mùa giải phí phát sóng so với trước 81 ước bảng Anh lại có tăng cường, đạt đến 9 tỷ bảng Anh, điều này cũng làm cho tờ giờ Mi ở Elite ưu thế, tựa hồ bắt đầu tiến thêm một bước kéo đại. Chúng ta thực lực tổng hợp hay là muốn tiếp tục tăng mạnh, không cần phải lo lắng gì đánh không được thi đấu. Trước Uefa cùng FA đều chuyển tin tức, từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, mỗi cuộc tranh tài thay đổi người tiêu chuẩn gặp tăng cường đến năm cái, số lần vẫn là ba lần, cứ như vậy, mặc kệ là điều chỉnh vẫn là cái gì chúng ta đều sẽ càng thêm thuận lợi một ít. GESU nói với bờ nẹo ly. Nói như vậy lời nói, chúng ta ở phía trước sân vẫn đúng là muốn duy trì một ít càng xuất sắc cầu thủ, ngoại trừ hàng phòng thủ vững chắc một điểm ở ngoài, phía trước sân tăng cường cung cấp bậc hảo thủ sẽ rất trọng yếu. Bờ nẹo ly sau khi suy nghĩ một chút nói, không sai, chúng ta là có thể hướng về phương hướng này đi tới. GESU quăng cái búng tay. Chương 977, xem người dưới món ăn đĩa chương 977, -E xem người dưới món ăn đĩa GESU muốn mua người, kỳ thực cũng có chút đau đầu. Hiện tại sang em tần kết cấu đã tương đương hoàn chỉnh hơn nữa rồi gì cũng re bờ tổ hợp mới vừa thấy hiệu quả muốn duy trì lời nói Philip cùng tớ lù hai cái địa phương thành tiểu thay thế bổ sung bởi bạn có điều cứ như vậy đội hình thì có chút sơ cứng không có cách nào rất tốt từ 442 đến 433 đến tiến hành biến hóa sao thêm tần hiện tại tiền đạo cánh không ít vinh sụ cô còn có bây đều là có tiền đạo cánh thực lực cầu thủ nếu như duy trì hiện tại 442 đội hình lời nói sang cô còn có thể đi tiền vệ cánh phải vị trí khách mời bây giờ cũng có thể nhậm chức tiền đạo nhưng mà vì nhìn liền không cái gì ra trận không gian cứ như vậy Xét thực cũng có chút lãng phí. Nếu như đội hình lại lần nữa trở lại 433 cùng 442 không ngừng biến hóa tình huống, vì nhìn sụ có thể ra trận cơ hội cũng là nhiều một chút. Đây quả thật là cũng làm cho GSU có chút đau đầu, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ở có thể đổi 5 người tình huống, lại ôm 442 đội hình đánh không chế bóng, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất cảm giác, hơn nữa ở dẫn biên trên cũng sẽ có bấy cực lớn hạn. Ở GSU có chút do dự, vẫn không có quyết định muốn tiến cử cái gì cầu thủ thời điểm, đối thủ của hắn trái lại bắt đầu ra tay rồi. Đối với Man City tới nói, mùa giải trước bọn họ bắt được trong nước tiểu tam quân vương, nhưng tại trang Tihon bên trong bị sang Hampton đào thải, Guardiola có thể nói là rút kinh nghiệm sưng máu, hắn bắt đầu cảm giác mình đổi ngũ kỳ thực chính là ở giữa sân phân đoạn thượng xoa một chút, nhưng cái khác cũng đã không kém hơn sang Hampton. Dưới tình huống như vậy, Guardiola biết mình là khẳng định đào bất động Zeburziner, Zeburziner có thể đảo lời nói, đã sớm ra tay, nhưng mà một cái khác rộ gì, nhưng là rất thích hợp ra tay đối tượng. Hắn đồng dạng là một cái nhà trường có điều là khá là ở phía sau loại kia còn có xuất sắc năng lực phòng ngự, tiến cử hắn nhất định có thể ở ở mức độ rất lớn trên, tăng mạnh sang em tần giữa sân tổ chức năng lực tiến công. có hắn, phenán đi nổ cùng gấn nổ gặng, man city cái này giữa sân tổ chức năng lực cũng là tương đương cường hãn. vì lẽ đó gadio nói rằng tay, liền xuống tay. hắn rất nhanh sẽ báo giá 50 triệu bảng anh, yêu cầu tiến cử dò gì. nay đã là sang em tần mùa giải trước tiến cử dồ gì phi chuyển nhượng còn nhiều gấp đôi, lúc đó bọn họ từ vị lạ dò ở tiến cử dò gì, nhưng là chỉ bỏ ra 2.000 vạn bảng anh mà thôi có điều Jesu nhưng rất nhanh sẽ từ chối lý do rất đơn giản để Do dị Hòa vào đội bóng để sang trả giá lớn như vậy đánh đổi, hiện tại thật vất vả mà bảo người nói đảo liền ảo. sao em không phải là trước đây cũng sẽ không bị chút tiền lệ này cho đánh động từ chối quy từ chối có điều Guardiola cùng Jesu giao thiệp với cũng không phải một lần hai lần hắn chưa hề đem lời nói chết liền giải thích sang thái độ là đến thêm tiền muốn thêm tiền thế thì dễ nói chuyện rồi hắn cũng có thể thấy sao em tuy rằng mùa giải trước bị Do Di Hòa vào tiêu tốn không ít lực. Kỳ thực là thuộc về GESU hiếm thấy phạm vào một lần hô đồ, không phải nói dỗ gì không đáng, mà là tại đây dạng tập trung vào bên dưới, dỗ gì chỉ cần vừa bị đào đi, như vậy nửa cái mùa giải tập trung vào coi như là tốt thất. Đây là rất không có giá cả so với một chuyện. Ngược lại, GESU trước đây loại kia lấy Reber Jr. làm trụ cột, cái khác cầu thủ coi như tới tới đi đi, cũng sẽ không ảnh hưởng quá to lớn cách làm, trái lại là hoàn mỹ nhất, mà mùa giải trước, sao hem giữa sân liền có vẻ hơi sơ cứng. Guardiola có thể nhìn ra điều này. Kỳ thực cũng không để ý chính mình có phải hay không sẽ giúp Southampton tận giải bộ, ngược lại dưới tình huống như vậy, Southampton muốn điều chỉnh chiến thuật cũng đơn giản, dù gì như vậy một cái giữa sân vẫn có to lớn tác dụng. Như vậy có thể đào đi gì lời nói, đối với Southampton giữa sân cũng là một cái tổn thất, như vậy ảnh hưởng cũng là nhất định sẽ có. Suy yếu Southampton thực lực, tăng mạnh thực lực của chính mình, chuyện như vậy vốn là có thể làm. Vì lẽ đó rất nhanh, Man City lại tăng cao báo giá, 70 triệu bảng Anh. Southampton phương diện vẫn là từ chối, mãi cho đến Man City tăng cao đến 80 triệu bảng Anh sao phương diện mới biểu thị có thể nói một chút. lấy như vậy giá cao tiến cử một cái giữa sân, đương nhiên là một cái phi thường gây nên náo động sự tình. có điều cân nhắc đến hai bên là man city cùng sao em cũng là khiến người ta có chút thoải mái. cái này mùa hè liverpool có vẻ rất bình tĩnh, bọn họ chủ yếu tinh lực đều dùng ở lưu lại cầu thủ mặt trên. dù sao liverpool mùa giải trước biểu hiện rõ như ban ngày, tuy rằng bọn họ không có bắt được một cái quá quân, nhưng mà biểu hiện của bọn họ, nhưng đủ để chứng minh ở sau đó cái này mùa giải bên trong, bọn họ vẫn như cũng là một nhánh đỉnh cấp đội bóng. trải qua có cái mặt cả sau khi. Sao em tần cuối cùng bán đứng rổ gì 85 triệu bảng Anh, này được cho là một cái giá trên trời, có điều mấy năm qua theo nhiệt tiền tràn vào, châu Âu chuyển nhượng thị trường lại lần nữa đến rồi một làn sóng nước lên thì về lên, lấy Man City tài lực, lấy cái giá này tiến cử rổ gì, cũng không tính cái gì hiếm có, yêu thích sự tình. Dù sao ở chỉ là vài ngày sau, hỗn vừa hay dùng lên đến 60 triệu bảng Anh giá cả, tiến cử pháp giữa sân đỏng lệ. Như thế vừa nhìn, Man City tiền tuy rằng hoa nhiều lắm, nhưng là vẫn là siêu trị. Bán đi rổ gì mang ý nghĩa G.E.S.U. E. E. từ bỏ trước giữa sân xây dựng dòng suy nghĩ, mà bắt đầu trở lại lấy re bờ Duy làm chủ con đường lên, đây đối với sang em tần giữa sân nhóm dự bị tới nói là một tin tức tốt, chí ít phì cùng tợ lù dưới nửa mùa giải ra trận số lần đều sẽ tăng nhanh, đồng thời em cắn lì tờ cũng sẽ không lại là G.S.L.I.S. thay thế bổ sung, mà là giữa sân một phần tử, vạn vợ thậm chí cũng không cần vì cùng sản của cạnh tranh mà cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, rời đi cầu thủ, tự nhiên cũng là muốn bổ sung đi vào Ở Jesu còn đang suy nghĩ muốn tiến cử cái gì cầu thủ đến bổ khuyết giữa sân thiếu hụt thời điểm. Manchester mà khác một nhánh đội ngũ thì lại đồng dạng đối với Southampton rũi ra tội ác hát thủ. Mu chuyển nhượng bộ ngành phát hàm, Do hỏi mạ đuổi giờ có được hay không chuyển nhượng? Mùa giải trước các ngươi không phải đã hỏi sao? Cái này mùa giải mạ đuổi giờ lại thành thuộc một cái mùa giải. hắn giá trị con người gặp càng cao hơn. Southampton chuyển nhượng nhân viên trả lời nói: Chúng ta từng quản lý đồng ý cho Sở sở huấn luyện viên cung cấp càng nhiều cho nữa. Đối phương trả lời nói: Làm Jesu biết như vậy trả lời sau khi liền công nhị được cảm thán một tiếng. M.U cái này tầng quản lý cũng thật là xem người dưới món ăn đĩa sao? Mùa giải trước Mujino nhưng là phải cầu tiến cử Mạ Gội giờ, lúc đó G.S.U cũng nhà ra, biểu thị có 70 triệu bảng Anh là có thể đàm luận, kết quả hai bên điều kiện đều đàm luận đến gần đủ rồi, lại bị M.U tầng quản lý kêu dừng, lý do là bọn họ cảm thấy đến Mạ Gội Dơ phí chuyển nhượng quá cao, không đáng. Nhưng là cái này mua giải, đối mặt giá trị bản thân càng cao hơn Mạ giờ, vào lúc này lại bắt đầu đáng giá rồi. Cũng không biết Mujino biết tin tức này sau khi sẽ có hay không có trăm mối cảm xúc hỗn ngang cảm giác. Trường 978, lựa chọn tốt nhất trường 978, lựa chọn tốt nhất Jesu ngược lại sẽ không nhàm chán như vậy chạy đi nói với Mujino, người ông chủ cũng làm sao làm sao, ngược lại chuyển lượng xác nhận sau khi Mujino tự nhiên sẽ biết. Đối với mạng gửi giờ chuyển lượng GESU có chút do dự, chủ yếu là mùa giải trước Digger biểu hiện không quá như nhân ý, cái này nước Đức người da đen trung vệ tố chất thân thể cùng năng lực phòng ngự đều là rất xuất sắc, nhưng là chính là không quá thận trọng, dưới tình huống như vậy, biểu hiện của hắn liền để GESU có chút không quá yên tâm. Như vậy Digger là cái thật thay thế bổ sung, đã trung vệ cùng đánh hậu vệ cánh phải đều có biểu hiện xuất sắc, nhưng là đảm nhiệm chủ lực lời nói, khó tránh khỏi liền sẽ có vấn đề. Có điều ạ dạ ủ đồ đúng là một cái có thể dùng đối tượng, hắn cùng Gê lịch là đồng thời đến, hiện tại Gê lịch trên căn bản ngồi vững vàng vị trí chủ lực, hắn nhưng ra trận không nhiều, nhưng mà hắn nhưng rất biết điều vẫn ở khắc khổ huấn luyện, thêm vào hắn tố chất vốn là rất tốt, còn có ngoan cường phân đấu tính cách, đỡ thẳng hắn có thể chỉ cần trả giá một điểm đánh đổi là được. bán đi mà gối giờ, sau đó tiến cử một cái thay thế bổ sung trung vệ là một cái lựa chọn tốt biến cho ở phía sau hàng phòng thủ trên còn không ngừng thay phiên đến thay phiên đi, vậy thì rất không có gì hay. Nghĩ đến bên trong, Southampton cùng MU phương diện liền bắt đầu thảo luận, mà giờ bản thân ngược lại cũng rất hy vọng đi MU, dù sao ở Southampton, hắn thu vào cũng không tính đặc biệt cao. Southampton cho tiền lương cho đến cũng rất bức vàng, cũng sẽ không cho rất nhiều ngoài ngạch tiền lương, vì lẽ đó rất nhiều Southampton chủ lực ở bắt được vinh dự sau khi, đều tình nguyện đi những cái khác đội bóng nắm lương cao. Ba bên đều có ý định, đàm phán lên cũng sắp nhiều lắm, cuối cùng MU lấy 80 triệu bảng Anh giá trên trời tiếng tự giờ để mà gối dở thành cho tới nay mới thôi giá trị bản thân cao nhất trung vệ này so với van được deliver bun phí chuyển nhượng còn cao hơn 5 triệu. thế nhưng cân nhắc đến đây là sao em tần cùng mu cũng là chẳng có gì lạ. bán đi hai tên chủ lực sau khi tất cả mọi người đều muốn nhìn sao em tần muốn làm sao bổ quyết đội hình chỗ trống nhưng mà jrs lại tựa hồ như có vẻ rất là hỏi ở trung vệ vị trí hắn chỉ tiến cử một cầu thủ từ arsenal miễn kia rồi chính mình cựu tướng chamber rất hiển nhiên tiếng cử hắn chính là vì đảm nhiệm thay thế bổ sung. sao em tần trung vệ vị trí cần thay thế bổ sung đã không phải bí mật gì. Chạm Bơ hiện tại kỳ thực tuổi cũng không lớn, cũng là 26 tuổi, dưới tình huống như vậy đảm nhiệm thay thế bổ sung cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao hắn ở Arsenal đánh không lên chủ lực, làm một người thay thế bổ sung vẫn là có thể. Nay vẫn là JSU lần thứ nhất ăn đã xong, có điều cân nhắc đến trung vệ thay thế bổ sung tính bất đủ, JSU làm ra lựa chọn như vậy cũng là một chuyện rất bình thường. Mà ở giữa sân ứng cử viên trên, JSU nhưng chậm chạp không có động tác, điều này làm cho sang em tần các cổ động viên có chút nóng nảy. Hiện tại mùa hè chuyển nhượng có tân chính sách, ở giải đấu vòng thứ nhất bắt đầu trước một ngày kết thúc. Dorsey ở lịch mùa giải này vòng thứ nhất là ngày 10 tháng 8 bắt đầu. Vì lẽ đó ở ngày mùng ngày 9 tháng 8 không nữa mua người lời nói, liền đến không kịp. Jesu cuối cùng vẫn là ở tháng 7 đội bóng tập trung trước hoàn thành rồi lần này dẫn viên, 25 tuổi cộng hòa gieo cầu thủ xuất sắc nhất, sợ là bị ạm tọa dạ hạ đội trưởng. Thân cao 1m92 giữa sân Thomas triệu thích khác, lấy ngàn vạn bảng anh phí chuyển nhượng, gia nhập liên minh Sao Tần. Này rất hiển nhiên là một cái cắm vuông là xài lựa chọn. 25 tuổi cầu thủ đã hoàn toàn chín người, hơn nữa hắn là một cái giữa sân toàn năng cầu thủ, thân thể cứng trắng, chạy xuất sắc đối kháng hung hãn, giữa sân có như vậy một cái cầu thủ sau khi Reba Junior tổ chức cùng điều hành, rất hiển nhiên có thể làm được càng tốt hơn. Nói cách khác, này tuy thực chính là một cái thay thế được em dẹt cầu thủ, cùng em dẹt so ra, Thiệu Thiết Khắc càng cường tráng, chạy năng lực càng xuất sắc, lực sung kích cũng phải càng mạnh hơn một điểm. Có điều dưới chân kỹ thuật có thể trên lệnh một ít, nhưng mà JES nếu vừa ý hắn, như vậy hắn ở phương diện này cũng có thể sẽ không có vấn đề gì. Tiến cử Thiệu Thiết Khắc sau khi JES liền tuyên bố sang em tần cái này mùa giải chuyển lượng thị trường đóng kín. Southampton sẽ lấy hiện hữu cầu thủ đánh xong còn lại thi đấu, đem mã vui giờ cùng đội gì bán đầy đủ 165 triệu bảng Anh, tiến cử Trạm Bờ là miễn phí, Thiệu Thiết khắc là ngàn bạn bảng Anh, Southampton lại lần nữa ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm một món hời. Bất quá đối với hắn lần này chuyển nhượng, vẫn là rất nhiều người có nghi ngờ, dù sao Southampton tổn thất chính là hai cái tuyệt đối chủ lực, tiến cử Trạm Bờ là tuyệt đối thay thế bổ sung, Thiệu Thiết cắt xu rất khó lập tức trở thành chủ lực, dưới tình huống như vậy, làm ra như vậy dẫn viên, có phải là để Southampton thực lực giảm xuống cơ chứ? Dẫn viên lại không phải xem tiếng tăm. Zesu nhìn mặt trước Bao xảo Lâm, không nhịn được nở đủ cười. Hán Phương diện này tâm tư bình thường sẽ không đối với những khác người nói, có điều đối mặt xem ra khá là siêu nhiên Bao xảo Lâm, nói một chút đúng là không sao. Nhưng là đội bóng thực lực sắt thực tồn thật a. Bao xảo Lâm hiếu kỳ hỏi, phải biết mùa giải trước chúng ta cầu thủ trẻ quá nhiều, vì lẽ đó đội hình cố định trái lại là áp chế phát huy của bọn họ, thật giống như sàn cổ, Vinicius, ẩn vạ dẹt bọn họ, ở trên cái mùa giải kỳ thực không có bao nhiêu quá tốt cơ hội, mà hiện tại đây, đi rồi hai cái chủ lực đặc biệt là giữa sân cái tia chủ lực lại làm cho rất nhiều cầu thủ trẻ có càng nhiều cơ hội phải biết bọn họ đều là rất xuất sắc cầu thủ không cho bọn họ không gian lời nói như vậy bọn họ sẽ không có cơ hội trưởng thành Jesu trả lời nói nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý bao xảo lâm gật củ Jesu đến rồi hứng thú móc ra bên người bút điện tử bắt đầu tại trên máy tính bảng vẽ ra ngươi xem mà hiện tại chúng ta hàng phòng thủ không cần phải nói ta dự định để a dạo u dội nhậm chức chủ lực để hắn cùng je lìt hợp tác hai người kia đặc điểm kỳ thực phi thường phù hợp coi như vừa bắt đầu gặp có chút vấn đề đón lấy cũng sẽ để chúng ta hàng phòng thủ vững chắc xuống. Có gì vợ cùng chạm bợ thành tiệu thay thế bổ sung đầy đủ. Dì vợ còn có thể trợ giúp đến hậu vệ cánh vị trí đi. giữa sân phương diện chỉ có reber junior một cái hạt nhân như vậy còn lại hai cái vị trí chính là tiểu thiết khác bạn bở, philip đã đủ bốn người đến cạnh tranh có thể nói là vừa vặn mà có dữ lịch thì lại có thể đi trên hàng tiền đạo hắn ở cánh trái là rất tốt như vậy có thể để cho beffer còn có vị nhịn sủ cảm thấy một ít áp lực đồng thời cũng làm cho bọn họ ở đây trên càng tích cực một điểm vì nhìn sụ có thể thử đi cánh phải đá như vậy sản cổ cũng có áp lực. Hơn nữa chung phong vị trí. Đồ đủ Cứ như vậy, trước sân ba cái vị trí, ngoại trừ đồ đủ ở ngoài, chính là Befter, Vininsu, sẵn cô còn có an và dẹt cùng với vắt đi đi trên cướp, như vậy còn có vẻ hơi chen trúc đây, cũng còn tốt Gullis cũng có thể đi giữa sân, nói chung tại hạ cái mùa giải 5 người thay đổi người tiêu chuẩn bên dưới, như vậy trước sân không có đặc biệt cố định thủ phát, chỉ có hai cái hạt nhân, những người khác lên sân cũng có thể đưa đến hiệu quả, mới là lựa chọn tốt nhất. chương 979, tứ đại giải đấu hiện trạng chương 979 tứ đại giải đấu hiện trạng ZS đối với bao xảo lâm phân tích kỳ thực là căn cứ vào bốn trận hình nhưng mà trên thực tế hiện tại cầu thủ tổ hợp đội thành 442 cũng như thường có thể đá. ngược lại trải qua mấy năm sau em tần mặc kệ là 442 vẫn là bốn cũng đã quen thuộc lắm rồi ở đây trên thông qua năm lần thay đổi người hoàn toàn có thể không có khe cắt hai loại không giống đội hình để càng nhiều người có ra trận cơ hội đồng thời cũng làm cho đối thủ càng thêm khó có thể đối phó hiện tại sao em tần đội chủ lực có thể nói ngoại trừ hàng phòng thủ chủ lực cùng thay thế bổ sung phân biệt rõ ràng ở ngoài phía trước sân vậy thì thật không thể nói là có quá rõ ràng chủ lực thay thế bổ sung khác nhau chỉ có Reber Junior cùng đổ đủ hạt nhân vị trí vững chắc những người khác thì lại có thể thay phiên gia trợ ảnh hưởng đều sẽ không quá to lớn đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết cho tốt tại đây dạng trên sân chiến thuật cắt bên trong Reber Junior cùng đổ đủ hai người này hạt nhân phải gánh lấy càng nhiều trách nhiệm có điều ở tại hắn trả giá trên bọn họ tiêu hao lại gặp thiếu một ít nói vậy bọn họ có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ như vậy hơn nữa đối với bọn hắn hai người này hạt nhân tôi nói cái này cũng là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới cùng tăng lên tự mình biểu hiện một cái then chốt. Đội bóng tập trung sau khi các cầu thủ lẫn nhau chào hỏi. Hai người này mùa giải sang em tần cầu thủ biến động ít đi rất nhiều. Một cái mùa giải chỉ có một hai người mới hòa tan vào tới đương nhiên có vẻ dễ dàng rất nhiều. Cái này cũng là sang em tần bắt đầu hướng đi vững vàng một cái tượng trưng. Dù sao ở đây sao nhiều năm tích lũy sau khi bọn họ bản thân đã là một nhánh đỉnh cấp đội ngũ, không cần thông qua nữa ở trên chuyển lượng thị trường kiếm được lượng lớn tiền đến tăng cường thực lực của chính mình. Có điều thú vị chính là trái lại chỉ bán một hai chủ lực tình huống, bọn họ kiếm được muốn càng nhiều một điểm. Jesu bồi dưỡng cầu thủ đã bắt đầu trở nên thâm canh mật thám. Đối với mùa giải mới chiến thuật biến hóa, các cầu thủ đều rất phấn phấn, dù sao gặp có càng nhiều cầu thủ thu được ra trận cơ hội, trước chủ lực môn cũng không có quá nhiều ý kiến, dưới tình huống như vậy, lợi ích của bọn họ kỳ thực cũng sẽ không tổn hại quá nhiều. Đối với mùa giải mới sang tần tới nói, mục tiêu của bọn họ khá là đơn giản một điểm, vậy thì là đi xung kích sở hữu quan quân, đối với một nhánh đã tại trang Tion League bên trong lục liên quan đội ngũ, bọn họ còn có cái gì có thể xung kích đây? Đơn giản chính là tiếp tục ở sở hữu thi đấu bên trong tấn công mà thôi. Mặc kệ cái gì đối thủ, bọn họ đều phải cố gắng đi chiến thắng, mặc kệ cái gì thi đấu bọn họ cũng phải đi xung kích quán quân. nói đến kỹ thuật cũng rất vô vị. đây chính là rất nhiều phụt bản mạn nà ở loại trò chơi, chơi đến mặt sau liền bắt đầu đần độn vô vị nguyên nhân, cái gì mục tiêu đều là đến, có thể không phải đần độn vô vị à đương nhiên. ở hiện thực trong thế giới, coi như bắt được nhiều hơn nữa quán quân, cũng không thể nắp khí quản quyền bởi vì thi đấu bản thân, chính là có hứng thú. mùa giải trước chỉ lấy đến trang Dion only quán quân, vì lẽ đó sang em tồn tại đây cái mùa giải chỉ cần đã UEFA Super Cup là được. UEFA Super Cup ở ngày 15 tháng 8 tiến hành, cũng chính là giải đấu vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai trong lúc đó. Thi đấu địa điểm nhưng là ở Tabun, đối thủ là Chelsea. Từ góc độ này tôi nói, cuộc tranh tài này quá nửa là rất cân bằng. Sao mùa giải trước tập vẫn làm rất tốt, có điều rất hiển nhiên chính là, rồi gì rời đi đối với bọn họ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Dù sao mùa giải trước Southampton Em thông qua tiếp cận nửa cái mùa giải điều chỉnh, mới xem như là để loại này chiến thuật ổn định lại, dưới tình huống như vậy, Sao Em muốn đạt được tốt thành tích, chỉ sợ còn muốn trải qua một quãng thời gian giàn vật. Có điều loại này chiến thuật khôi phục, so sánh với cái mùa giải có thể muốn đơn giản hơn nhiều. Hiện tại G.E.S.U. cũng nghỉ thông xuất rồi, làm loại kia cần thời gian mới có thể tăng lên không chế bóng chiến thuật, quả thật có chút vất vả không có kết quả tốt, ngươi thật vất vả chế tạo ra đến đến rồi, bị đối thủ giá cao đào đi một cái, ngươi một năm tâm tư toàn bộ tòi công. Sao Inibus, Saabhi, Iniesta và Burkett, loại kia giữa sân tổ hợp, xác thực có thể gặp không thể cầu. Vẫn là trước đây loại kia, chỉ dựng nên một cái hạt nhân, những người khác quay chúng quanh Zerber Zinner đến đá là được chúng chi hiện tại Southampton trước sân vẫn có hai cái hạt nhân, De Bruyne cùng Đỗ Đu đều là đỉnh cấp cầu thủ, chỉ cần đem thực lực của bọn họ phát huy được, như vậy Southampton thành tích thì có bảo đảm. Có điều coi như muốn một lần nữa thì đứng, cũng có điều chính là một quãng thời gian sự tỉnh, tại bên trong giải đấu, quãng thời gian này tốt thất, Southampton vẫn là cầm được đi ra, đến thời điểm ra sức truy đuổi là được rồi. Mùa giải trước, Southampton làm mất đi nhiều như vậy phần, mà sau không cũng là đuổi theo sao? Mùa giải trước tập vẫn sau khi, Southampton toàn đội sự chú ý, bắt đầu tập trung đến đón lấy thi đấu bên trong. Cái này mùa giải châu Âu dưới bóng đá chuyển lượng vẫn tương đối điên cuồng, tờ Giờ ở lít ngoại trừ sang hêm tần cùng Liverpool khá là khiêm tốn ở ngoài, cái khác đội ngũ đều có vô cùng bạo tay rất biên. Man City đảo dối gì, MU đảo mạng hủy dở sau khi đem Lukaku bán cho Inter Milan, Arsenal dùng giá trên trời mua lại PP, hồn vừa mua lại đỏ mỡ lệ, -E. Chelsea đem Hazard bán cho Diêu, sau đó từ Diêu tiến cử của bài. Tờ Giờ ở lít tiêu tốn không hề ít, có điều toàn thể tôi nói, vẫn tính cân bằng khá là điên cuồng chính là La Liga sòng hùng, Barcelona ở đẹp vẻ lệ cùng Coutinho sau khi năm nay từ Atletico lấy 120 triệu giá trên trời mua lại Griezmann, Atletico nhưng là qua tay mua lại thiên tài trẻ tuổi Fellaini, riêng nhưng là tiến cử há giận, ba cường đều đến rồi một cái vượt qua 100 triệu chuyển lượng, đương nhiên có thể gọi điên cuồng, mà ba ca ngoại trừ Griezmann ở ngoài còn dùng 80 triệu từ Á giác mua lại giữa sân De Jong, tên này cầu thủ Jesu cũng quan tâm quá, có điều rất hiển nhiên hắn giá trị con người đã cao đến quyết đại, vì lẽ đó Jesu cuối cùng lựa chọn càng có giá cả so với thiệu thiết khác. Dù sao, sao em tần tiền tài trẻ tuổi đã quá nhiều rồi. Ngoại trừ Hả Dận, Diêu thì lại còn có 4 cái vượt qua 50 triệu dân biên, tiền đạo Zobi, hậu vệ Mili Ao, vệ dẫn đi, tuổi trẻ tiền đạo cánh rồ gồ, Diêu ở trên cái mùa giải chỉ là thập lục cường tình huống bắt đầu điên của nghệ Tiền, để 3 ca đều có vẻ hẹp hòi như vậy. Bundesliga vẫn như cũ chỉ có đơn giàu nứt đố lỗ bách, từ Atletico đảo đến rồi Pháp hậu vệ Lucas, bỏ ra bọn họ 80 triệu, đây là trực tiếp dùng phí hủy hợp đồng tới, hơn nữa pháp hậu vệ cánh phải Phạm Phạm. Biden cái này mùa giải bắt đầu cho hàng phòng thủ cải tạo. Đottmun thì lại tiếp tục khôn khéo kinh doanh, Thermo, Tiểu Há Dận, Bờ Rèn, Sụt Dị, những thứ này đều là hai, 3.000 vạn cấp bậc cầu thủ, xem như là bình thường tập trung vào. Cria năm nay tiếp tục duy trì vững vàng tập trung vào. Tuy rằng Inter Milan từ mở ưu tiên từ Lukaku, nhưng là làm như vậy tiền để là bọn họ đem ủy các tỷ thuê cho mượn PSG, Juventus nhưng là để tránh khỏi ký làm chủ, tiến cử Arsenal dèm sẩy. Tờ giờ mi ở Lit toàn thể vẫn là có tiền nhất, Bundesliga rất khỏe mạnh, La Liga ba cường có tiền, Cria không có tiền. Này trên căn bản chẳng khác nào là tứ đại giải đấu hiện trạng. Trường 980, đội mạnh bắt đầu đều tốt. Trường 980, đội mạnh bắt đầu đều tốt mùa giải mới vòng thứ nhất, được cho là mạnh yếu rõ ràng. duy nhất tiêu điểm chiến chính là ưu sân nhà đá với Chelsea, cái khác đội mạnh đều đụng với đội yếu. Giải đấu mới bắt đầu, thuộc về trước tiên náo nhiệt một hồi, mà tiêu điểm chiến cũng là không thể thiếu. Em ai những lao giả kia sắp xếp lên lịch thi đấu đến vậy là rất điếm túi. Sao em tần vòng thứ nhất là sân khách khiêu chiến Merly, đây là một nhánh tiêu chuẩn trung du đội ngũ. JFSU -E ở trận này thi đấu phái ra thủ phát là một cái bốn thủ môn mẹ đi, hai cái hậu vệ cánh vẫn là cạn sẽ lộ cùng trí lẻo. Trung vệ nhưng là tuổi trẻ tổ hợp, Zelich cùng ạ giả ú giữa sân tiệu thích khác, Reberjiner, Gries, tiền đạo Benfer, đồ đủ, sản cổ. Đây là một cái xem như là hoàn toàn mới đội hình, trung vệ hợp tác là tân, giữa sân tổ hợp là tân, tiền đạo tổ hợp cũng coi như là tân. Có điều lấy sao em tần thực lực tổng hợp tới nói, đội hình như vậy cũng có thể có rất biểu hiện xuất sắc mới là. Rất hiển nhiên chính là, sao em tần các cầu thủ ở tấn công trên duy trì bọn họ xuất sắc trạng thái. Mặc dù là ba tiền đạo, nhưng mà bọn họ ba cái tiền đạo đều rất linh hoạt, không ngừng đổi vị tấn công, thể hiện ra tuyệt hảo trạng thái. Hết một chỉ quá 5 phút đồng hồ, Southampton liền dựa vào một lần hoa lệ phối hợp trước tiên đạt được đi bàn, đồ đũi lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển cho trước cắm vào rẽ bờ Júnior, rẽ bờ Júnior đẹp đẽ chuyền thẳng, sẵn cô trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, hắn nhưng không có thăng công, mà là đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài, theo vào phở ung dung lên chân, đánh vào mùa giải này Southampton ở chính thức thi đấu bên trong cái thứ nhất đi bàn. Đường xa mà đến Southampton các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên, cái này mùa giải đỡ thẳng rổ, cùng hiển nhiên chính là Southampton một đời mới đã bắt đầu lên mà bọn họ tấn công cũng không có vì vậy mà dừng lại bước tiến. ở thi đấu phút thứ 31, bọn họ lại lần nữa đạt được ghi bàn. Reber Junior chuyển bóng cho đồ đủ, đồ đủ dẫn đường biên sau khi phần bóng, Baffer ở bên trong vùng cấm sút bóng bị dằm giữ, hắn nhưng rất mau đem bóng chuyển ra ngoài, cao tốc trước cắm vào Thiệu Thiết Khắc đón rơi xuống quả bóng trực tiếp một cước vừa nhanh vừa mạnh sút bóng, đem bóng ghi bàn đối phương cung thành. đẹp đẽ trước cắm bảo. mới gia nhập liên minh Thiệu Thiết Khắc ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền ghi bàn, vì hắn sang cuộc đời mở đầu xong bình luận viên hô lớn, mà Thiệu Thiết Khắc nhưng là vung vẩy nằm đấm. Tên này thân hình cao lớn cộng hòa rạch giữa sân ở cộng hòa gieo giải đấu bên trong đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, có thể gia nhập liên minh sao em Đối với hắn mà nói là một cái rất lớn bay bọt, mà hắn đấu trí cũng tương đương sung túc. GESU ở đây dưới vô tay, thiệu thiết khắc biểu hiện để hắn cao hứng, hắn muốn chính là giữa sân nhiều như vậy một cái có sức sống cầu thủ, có thể ở công phòng thủ hai đầu làm ra công hiến, đồng thời để gieo bờ Gina không như vậy mệnh, như vậy cầu thủ đầy đủ. Có điều tuy rằng đạt được hai cái đi bản, có điều trên sân thế cuộc, nhưng cũng không là rất tốt. tọa trấn sân nhà Berly, năng lực tiến công của bọn họ cũng không kém bọn họ tiền đạo bạn nè sở sang em tần hai lần dẫn trước tình huống, hai lần tỷ số sẽ bằng. hai người này mất bóng, a giả ủ đều phạm vào một ít sai lầm, hắn xác thực đầy đủ dũng mãnh, nhưng mà như vậy dũng mãnh lại làm cho hắn xuất hiện một chút sai lầm, hai lần đều là hắn không có nhìn kỹ đối phương tiền đạo, mà dẫn đến đối phương đạt được ghi bàn. a giả trực tiếp đánh chủ lực, tựa hồ vẫn làm miễn cưỡng một điểm, kinh nghiệm càng phong phú gì gỡ tựa hồ càng thích hợp nhậm chức thủ phát. có bình luận viên nói như vậy. ZESU đối với này nhưng cũng không quan tâm, hắn mới sẽ không bởi vì một lạm trạng biểu hiện mà xuống kết luận. Á Dạ Vũ rồ hai năm qua nỗ lực toàn đội đều nhìn ở trong mắt, đỡ thẳng Á Dạ Vũ Dụ cũng không phải ZESU không bán hai giá, mà là hắn cố gắng thông qua tranh thủ đến cơ hội. Chỉ cần hắn đón lấy biểu hiện càng ngày càng tốt, liền không có vấn đề gì. Có điều ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Berkeley nhưng rất trước, này cũng không phải ai gây lỗi lầm, Berkeley giữa sân gủ ở mẩn sờn ở giữa sân phía bên phải cầm bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, nhấc chân liền đánh ra một cái siêu phẩm, quả bóng lao thét bay vào không thành góc xa. Mẹn đi ra sức cứu thua vẫn như cũ kém một chút. Sân nhà fan bóng đá bắt đầu lớn tiếng hò hét lên. Bọn họ đã bắt đầu chờ mong nhìn thấy đội ngũ của chính mình lật tung sanghem tần muốn khát đó. Jesu nhưng là liên tục làm ra thay đổi người. Vanber, vịnỉu, ăn và dẹt mọi người trước sau bị đổi lên sân. Sanghem tần băng ghế độ dày đầy đủ ưu thế bắt đầu bày ra. Bọn họ không ngừng thông qua chạy cùng đối kháng tìm kiếm cơ hội. Đối mặt bơ li tùng sát trận, một trận tấn công dồn dập. Cuối cùng vẫn là đủ đủ giải quyết vấn đề. Hắn ở thi đấu phút thứ 83 thời điểm nhận được vịnỉu chuyển bóng. Sau đó ở bên trong vùng cấm lốp bóng rứt điểm vì là sao san bằng tỷ số nhưng mà trong thời gian còn lại sao em nhưng không có thể lại lần nữa đạt được ghi bàn làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số hình ảnh nát quãng ở 3-3 trên sao em không thể đạt được giải đấu khai môn hồng. rất đáng tiếc không có thể thắng bóng có điều berly biểu hiện rất xuất sắc đây là không thể nghi ngờ chúng ta cuối cùng có cơ hội dứt điểm đáng tiếc chênh lệch như vậy một điểm a raja uzo hắn phạm vào một điểm sai lầm đối với tuổi trẻ trung vệ tới nói phạm sai lầm rất bình thường phải biết hắn đến sao em hai cái mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong gia trận cũng là 20 lần dám vẻ, hắn còn cần thích hướng thi đấu tiếp đấu, điểm này đối với bất kỳ cầu thủ trẻ tới nói đều rất trọng yếu. thế nhưng ta đối với hắn tương lai rất tin tưởng. Thiệu thiết khắc, hắn là một cái thành thụ cầu thủ, đến rồi liền có thể sử dụng. Biểu hiện của hắn ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy. cái này mùa giải chúng ta vẫn là gặp trong trận đấu không ngừng đi tới, như vậy một hồi thế hòa, sẽ không trở ngại chúng ta đi tới bước tiến. Jesu ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên có vẻ rất bình tĩnh, có điều rất hiển nhiên chính là, này một vòng cái khác đội mạnh biểu hiện đều rất tốt. Liverpool 4 một tháng thăng hạng nói ý. Man City năm không quét ngang West Ham U奈 tỷ. Hồi vừa ba một nhẹ lấy từ Trang tận ship diết trở về Aston Villa. Arsenal một không nỗ lực đánh gục Newcastle. Đội mạnh biểu hiện cũng có thể nói rất tốt. Có điều ở trận đó tiêu điểm chiến bên trong, nhưng xuất hiện một cái làm người ta giật mình kết quả. So, -so, -so chỉ huy nhất định. Jack Foot Mike Nhi độ. Ma cùng thay thế bổ sung lên sân Danny Enjem cắt tiến vào một bóng. Fubá cống hiến hai lần kiến tạo. MU đánh ra một hồi hoàn mỹ thi đấu, lấy 4-0 quét ngang Chelsea. Cùng so, so so ra, đều là huyền thoại dạy học Chelsea huấn luyện viên trưởng lắm ác. Có vẻ thật giống sẽ không chỉ vi đội ngũ như thế. Chelsea cũng là có chút chắc hẳn phải vậy, không phải mỗi người đều là Zidane, ở đội thanh niên dạy học mấy năm sau khi là có thể dẫn đội thể hiện xuất sắc, Lam Hát dạy học trình độ cùng hắn thành tựu cầu thủ trình độ tới nói, kém hơn quá nhiều. Zesu cảm thán nói với bờ nẻo ly. Cuộc kế tiếp liền muốn đối mặt Chelsea, Chelsea thực lực tổng hợp là tuyệt đối không kém, nhưng là bị như vậy người mới huấn luyện viên trưởng cầm lái, biểu hiện cũng sẽ không thật đến chỗ nào đi. Vào lúc này đụng tới Chelsea, là một chuyện tốt. Chương 981, làm huấn luyện viên không giống nhau trường 981, làm huấn luyện viên không giống nhau sang em Tần tình huống bây giờ xác thực không tốt lắm, dù gì sau khi rời đi chỗ trống, cần thời gian đến bộ huyết, tân trung vệ hợp tác, cũng cần thời gian đến bước bảng, trên hàng tiền đạo nhưng là một lần nữa tổ hợp tương tự cần thời gian đến từng bước thể hiện ra chính mình trình độ. Tuy rằng JESU là trên thế giới tối không lo lắng vị trí của chính mình xảy ra vấn đề huấn luyện viên trưởng, nhưng là tại đây cái trong lúc, nếu như thi đấu tình huống vẫn không tốt lắm lời nói, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng đấu trí. Dưới tình huống như vậy đụng tới đồng dạng tình huống không sao thế Chelsea, nắm một cái quán quân, như vậy đội ngũ tình huống, dĩ nhiên là gặp khá một chút. Bay về phía Ibiza sau khi, sao em tần toàn đội thật không có cái gì khắp nơi chơi một chút thời gian, dù sao vòng thứ nhất cùng UEFA Super Cup trong lúc đó liền cách 3 ngày, làm sao có thời giờ đi du ngoạn, nghỉ ngơi cũng không kịp đây. Chelsea cái này mùa giải kỳ thực cũng là một cái đau đớn kỳ, há giận rời đi, cặp đôi này Chelsea tới nói là một cái sự đã kích không nhỏ, dù sao cũng là hạt nhân cấp bậc cầu thủ, thêm vào Lam phát lại là cái người mới, biểu hiện không tốt là bị đựng. Chelsea tần quản lý khả năng cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này mới lựa chọn để một người mới đến vượt qua đau đớn kỳ. Nếu như biểu hiện được, vậy thì là kiếm món hời lớn. Biểu hiện không được, cũng không đến nỗi thương gần độ cốt. Zsu đối với các huấn luyện viên phân tích liên quan với loại này tần quản lý tâm thái, đừng huấn luyện viên đều còn chưa quá rõ ràng. Đại khái chỉ có Zsu mới có thể nắm giữ đến một ít. Vòng thứ nhất bọn họ thua như vậy thảm, kỳ thực cùng Lam Hát có chút chắc hẳn phải vậy có quan hệ. Hắn trong đội hình cặp tiền vệ phòng ngự tổ hợp lại là do nổ cùng cô bái hai cái tổ chức giữa sân đánh cặp tiền vệ phòng ngự bị MU cái nhóm này người trẻ tuổi vọt một cái hàng phòng thủ đương nhiên phải trực tiếp đối mặt với đối phương súng kích, thêm vào cờ gì kẹn sền cùng Ju Ma trung vệ tổ hợp cứng rắn có thừa vững vàng không đủ toàn thể chiến thuật vẫn là cùng MU đôi công bị đối phương vọt thang đổ, cũng rất bình thường nếu như Lam mắt sáng suốt một điểm lợi nói liền nên dùng càng vững vàng một điểm chiến thuật ở Chelsea đánh thế tiến công bóng đá đó là không sáng suốt một lựa chọn Berneli cười nói xác thực có chút đội ngũ là có chính mình linh hồn Chelsea như vậy đội ngũ có thể nói là từ bạ tịt thời đại liền bắt đầu đi Ý Italy bóng đá phong cách, cái nhóm này người Ý Italy tiến cử để bọn họ bắt đầu từ một nhánh trung du đội bóng biến thành có năng lực xung kích trước vài tên đội bóng, đứng mũi chịu sǎo chính là phong cách thay đổi, đó lấy ở gì, Mujino chờ một đám am hiểu phòng thủ huấn luyện viên trưởng thời gian dài dạy học bên dưới, phòng thủ đã thành Chelsea một loại bản năng, mùa giải trước xã gì với bắt đầu muốn đánh vào công, mà sau vẫn là đến phòng thủ con đường tới, hơn nữa thành tích tuy rằng nhìn không sai, nhưng là bởi vì cùng đội ngũ chiến thuật hoàn toàn không hợp, dẫn đến mùa giải sau khi kết thúc vẫn là sa thải. Mà Lam Bát lại có điểm náo động mở ra, vòng thứ nhất hắn lượng lớn bắt đầu dùng người mới. Trung Phong hạp ra hẻm, tiền vệ tấn công mở Tuy rằng hai người kia tiềm lực cùng Thiên Phú đều rất tốt, nhưng làm một hơi dùng như vậy người trẻ tuổi đảm nhiệm công thành vị trí, rất hiển nhiên là một loại đốt cháy giai đoạn. Có điều trải qua trận đầu bị mở hành hung đau đớn thê thảm giáo huấn sau khi, Lam Bát đón lấy nên lý trí một điểm. Vì lẽ đó này một vòng chúng ta vẫn là tiếp tục chính mình thi đấu phương thức, bọn họ muốn phòng thủ liền thả lỏng. Nói chung chúng ta là gặp tấn công, dùng tấn công để Chelsea trên giới biết. Vòng thứ nhất mặc dù mọi người đều đã được không được nhưng là chúng ta chỉ là trạng thái cùng hiểu ngầm vấn đề, vấn đề của bọn họ liền lớn hơn nhiều lắm. rất hiển nhiên chính là, Lam mắt đúng là sáng suốt, hắn tuy rằng thành tiểu huấn luyện viên trình độ trinh lệ một ít, nhưng là là một cái đỉnh cấp cầu thủ, sự thông minh của hắn cùng xem xét thời thế năng lực tuyệt đối không kém. là ngày 15 tháng 8 đến thời điểm, vô đạp phổi thi đấu sân bóng không có chỗ ngồi, toàn này sân bóng là bệ diện tạc sân nhà, có thể chứa được hơn 32.000 người. sao em tần cùng chelsea mỗi người có hơn bạn tên fan bóng đá tràn vào sân bóng, cái khác thì lại đều là bản địa trung lập fan bóng đá. cái này sân bóng nhỏ một chút có điều UEFA Super Cup hiện tại cũng là đưa đến một cái mở rộng tác dụng, vì lẽ đó sân bóng coi như điểm nhỏ cũng có thể gánh vác UEFA Super Cup thi đấu. Chelsea ngày hôm nay đội hình không nữa là vòng tứ nhất loại kia có chút không hiểu ra sao 4231 trận hình, lang bắt ngoan ngoãn trở về 433, đồng thời ở giữa sân bắt đầu dùng cản nhẹ, dù sao cản nhẹ như vậy siêu sao, coi như năng lực tiến công suýt chút nữa, cũng là bất kỳ một nhánh đội bóng đều không thể thiếu cầu thủ. Thủ môn kẹp hai cái hậu vệ cánh là an lì cụ Cù hệ Tạ cùng ý mẹ ở sân trung vệ cờ gì tẹn sen cùng Zuma này đều hàng phòng thủ không có thay đổi. Lam phát chí ít cũng rõ ràng hàng phòng thủ cần chính là ổn định. giữa sân nhưng là cạ nẹt tha sau. Dót gì đổ cùng, cổ vai đổ trước. Hai cái tiền đạo cánh là từ đót môn tiến cửu lì xì cùng Ezio đi rút nhậm trước thủ phát trung phòng. Hai cái tuổi trẻ công kích thủ Morunter cùng ạ dạ hẹm đều ngồi ở trên ghế dự bị. Mà sang em tần thủ phát cùng giải đấu vòng thứ nhất cũng có điều chỉnh nhỏ. Thủ môn vẫn là mẹ đi. Hậu vệ cánh phải biến thành Liga, hậu vệ cánh trái trí lẻo. Chung vệ do ạ dạ ủ rủ cùng Zealit hợp tác. giữa sân bờ Junior thủ phát ở bên cạnh hắn phụ tá nhưng đổi thành phí cùng bắn bờ tiền đạo đồ đủ, ạn vạ dẹt, viên hình sụ. Cái này thay phiên phạm vì cũng có vẻ có chút lớn, có điều đồ đủ cùng Zebra Zinner ở đây trên, bọn họ cái đá, thì sẽ không có quá nhiều thay đổi. Nay kỳ thực cũng là tại quá khứ trong mấy năm, sao em tần quen dùng cách đá, trước chủ yếu là ở giữa sân, ngoại trừ Zebra Zinner ở ngoài, cái khác hai cái vị trí mặc kệ đổi thành ai, đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, có điều là ở gần nhất hai cái mùa giải bên trong, đội hình biến thành 442 sau khi giữa sân bắt đầu có vẻ càng ngày càng cố định lên như vậy cố định để sang em tần ở mặt trước hai cái mùa giải bên trong đều bắt được vượt qua 9/ phần mười điểm có điều như vậy cố định cũng làm cho sang em tần tuổi trẻ các cầu thủ được rèn luyện ít đi rất nhiều mùa giải trước giải đấu thất bại để jesu bắt đầu xem kỹ chính mình cách làm do đó làm giá thay đổi như vậy thay đổi đến cùng là tốt hay xấu còn cần thời gian đến kiểm nghiệm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm trên khán đài các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hò hét lên mặc kệ là sang em cổ động viên vẫn là cổ động viên Chelsea có thể cùng đến thổ nhĩ kỳ đến xem so tài đã là tương đương chung thành loại kia fan bóng đá đối với bọn hắn tới nói đội bóng có biến hóa mới là bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy một chuyện. Ha, thờ răng, làm huấn luyện viên cảm giác thế nào? Cùng Lam phát nắm tay thời điểm, Jesu đúng là phi thường nhiệt tình hỏi một câu. Cùng Lam cầu thủ là hoàn toàn khác nhau hai cái cảm giác. A. Lam phát cảm thán một tiếng, mang thành niên đội cũng cùng mang đội thanh niên là hoàn toàn khác nhau hai cái cảm giác, vì lẽ đó hay là muốn cẩn trọng một chút A. Jesu rất là quan tâm nói một câu. Lam phát nở nụ cười khổ, đạo lý này hắn hiểu, nhưng là phải làm nghề nghiệp huấn luyện viên sẽ chịu chịu được áp lực nhiều hơn A